trần mạch cả người cũng không tốt ngươi không theo s á o lộ ra bài a vì cái gì giai đoạn thứ nhất chuyển giai đoạn thứ hai thời điểm chỉ là giá cả tăng gấp mười lần mà tiến vào giai đoạn thứ ba về sau ngươi trực tiếp cho ta đổi một loại tiền tệ hệ thống a khác a đại ca ngươi tiếp tục lấy tiền đi ta có tiền ta có thật nhiều tiền đâu lúc đầu trần mạch đều chuẩn bị tâm lý cho tốt lần này dù là rút hắn mấy trăm triệu vậy nhất định phải nhiều cất một chút tương ứng kiến thức chuyên nghiệp dạng này về sau làm ạ xạ xì net cơ dê ít Bước cờ giác, lúc o ạ i chơi đều hội càng thêm thuận lợi này càng thuận trò thêm một c h đều t Kết tiền không quả, xài đ ư ợ hệ thống không thu. Lúc đầu trần mạch đối cái này khắc kim hệ thống rất không chào đón dựa vào cái gì người ta rút thưởng đều là cái gì danh vọng giá trị loại vật này ta rút thưởng liền phải là t r ầ n kim bạch ngân a cho nên mỗi lần trần mạch rút thưởng thời điểm đều cảm thấy một trận đau lòng nhưng hiện ở loại tình huống này lại là để trần mạch càng hỏng mất có tiền đều không xài được vẫn phải thu thập khoái hoạt giá trị cùng oán niệm giá trị n g ư ơ i hay là cạo chết ta sao tiền trần mạch hiện tại có rất nhiều nhưng cái gì khoái hoạt giá trị cùng oán nghiệm giá trị trần mạch thế nhưng là một mực không c o i a nguyên lai、like、muốn dùng tiền không xài được vậy là một loại thống khổ trần mạch một trận bất đắc dĩ hiện tại hắn mới ý thức tới có thể dùng tiền mạnh lên là cỡ nào mỹ rượu một việc với lại trần mạch còn chú ý tới cái gọi là khoái hoạt giá trị cùng oán nghiệm giá trị là có điều kiện hạn chế nhất định phải là mới nghiên cứu phát minh cho chơi với lại nhất định phải là đơn thuần khoái hoạt giá trị cùng đơn thuần đoán niệm giá trị c h â n mạch nội tâm một trận mờ mờ tờ hệ thống ngươi có phải hay không nhằm vào ta trước đó ta làm ghệ t ì n h ổ vờ đâu áp lát đâu đây đều là có thể sinh ra đoán niệm giá trị tốt trò chơi a mãi mẹ cơ giạp đâu là có thể sinh ra khoái hoạt giá trị tốt trò chơi a vì cái gì trước đó nghiên cứu phát minh trò chơi không tính a ngươi nói cho ta biết vì cái gì ngươi sớm nói cho ta biết ta thành những trò chơi này cầm tới phía sau nghiên cứu phát minh a c h â n mạch cả người cũng không tốt hệ thống nhắc nhở nhất định phải là đơn thuần khoái hoạt giá trị hoặc là oán niệm giá trị nói cách khác giống thi đấu loại trò chơi loại kia là không được tỷ như lho ờ l ờ người gặp được tốt đồng đội mình phát huy tốt ván này tranh tài thắng s á c thực khoái hoạt hoặc là người gặp được hố hàng mình bị châm đúng ván này tranh tài thua s á c thực oán niệm nhưng là loại này khoái hoạt cùng oán niệm hiển nhiên không phù hợp hệ thống yêu cầu bởi vì loại này khoái hoạt hoặc là oán niệm g h là hôn khởi đến mà lại là n h ầ m vào đồng đội không phải n h ầ m vào nhà thiết kế dù cho có một bộ kim phút đối nhà thiết kế oán niệm g h lượng vậy không sẽ đặc biệt nhiều đơn thuần khoái hoạt hoặc, hoặc là oán niệm g h hẳn là giống mãi nẹ cơ giác hoặc là gậy tình ố vơ loại kia cả cái trò chơi cho người chơi cảm xúc là một lấy sâu chi mà không phải nói sẽ phát sinh biến hóa hơn nữa còn có một điểm khoái hoạt giá trị cùng oán niệm g h giá trị hai cái này cầu phía trên căn bản không có ghi chú rõ cụ thể cần trị số a đến cùng bao nhiêu mới tính đ ầ y vẫn là nói các loại trò chơi làm sau khi đi ra sinh ra cụ thể khoái hoạt giá trị hoặc là oán nghiệm giá trị mới kế toán số trần mạch lúc ấy liền bó tay rồi cái hệ thống này thật là biến đổi hòa văn lửa ta a ta kiến thức chuyên nghiệp sách kỹ năng đâu trả lại cho ta ta muốn về đến giai đoạn thứ hai đi a ta không cần chơi cái gì giai đoạn thứ ba ta muốn tiêu kim đừng càn ta trần mạch lần thứ nhất cảm giác được nguyên lai không thể tiêu kim là thống khổ như vậy hệ thống giữ im lặng địa hố trần mạch một đi vậy thuận tiện đem hắn kế hoạch toàn làm rối loạn lúc đầu dựa theo trần mạch kế hoạch tiếp xuống chỉ cần có thể rút đến đầy đủ kiến thức chuyên nghiệp sách kỹ năng cùng đặc thù đạo cụ liền nên bắt đầu thử nghiệm làm một chút kinh điển trò chơi t ỷ như ả xạ xí nét cờ dễ ít nhưng là không chỉ có chuyên nghiệp sách kỹ năng không có rút ra ngay cả cái khác rút thưởng vậy quất không được nữa cái này mẹ nó liền cực kỳ nhức cả trứng mà trần mạch tiếp đó ít nhất phải chế tác hai trò chơi một cái cho các người chơi cung cấp đơn thuần khoái hoạt giá trị một cái cho các người chơi cung cấp đơn thuần đoán nghiệm giá trị nguyên bản khai phát kế hoạch chỉ có thể tạm thời gác lại mà trần mạch hiện tại vậy không có quá nghĩ kỹ rốt cuộc muốn làm gì trò chơi nếu không trước làm một cái đơn giản điểm trò chơi nghiên cứu một chút đoán nghiệm giá trị cùng khoái hoạt giá trị tạo ra nguyên lý vong du thi đấu chương bốn trăm bảy mươi tám lại tới một cái hệ chữa trị trò chơi xuân đầu năm mùng một năm ngoài xuân đứng đầu nhất chủ đề là lh l mà năm nay xuân đứng đầu nhất chủ đề vẫn như c ũ là lh l rất nhiều hai ba giây trong thành thị cuối năm đi quán mở đen vẫn như c ũ là phi thường lưu hành giảm sức ép phương thức bất quá cuối năm không có gì mới trò chơi nhưng chơi ngược lại để rất nhiều người cảm thấy có chút nhàm chán bất quá ngẫm lại cũng đúng sao có thể hàng năm đều ra một cái cùng loại lh l trò chơi đâu cực kỳ nhiều người chơi đều tại b u ồ n b ự c trần mạch năm nay ăn tết vậy mà không có làm mới trò chơi không giống hắn phong cách a trần mạch làm sao năm nay không có làm mới trò chơi a thừa dịp ăn tết chiếm t r ư ớ c một đợt thị trường không phải hắn sở trường trò hay sao hắn năm ngoái đơn giản kiếm lớn được không nghe nói hàng năm trò chơi lễ trao giải một mình hắn cầm mấy cái thưởng thu hoạch lớn a hẳn là không đáng xuân còn tăng ca đuổi trò chơi a ai khá là đáng tiếc a cao sản giống như heo mẹ trần mạch chẳng lẽ muốn khó sinh không nên quên mình sơ tầm a kết quả là tại rất nhiều người coi là trần mạch kỳ nghỉ xuân kết thúc trước đều sẽ không lại bước phát triển mới trò chơi thời điểm trần mạch t i ê n l ặ n g địa phát một đầu hệ bồ mới trò chơi hu man phồn thơ lạc ban bố hoan n ê n mọi người tới chơi a đây là một cái phi thường chữa trị lòng người trò chơi nhỏ hoàn toàn miễn phí thích hợp đám người tay tàn đảng tính tình không dễ chơi nhà mặt ngoài huynh đệ chơi qua về sau sẽ để cho ngươi có một loại tâm linh nhận chữa trị cảm giác có thể làm cho giữa bằng hữu hữu nghị đạt được thăng hoa hoan nghênh mọi người hạ năm vừa mới còn nói trần mạch được nhiều như vậy thường cũng không hội ra lại mới trò chơi các người chơi trong nháy mắt liền bị đánh mặt mẹ nó ngươi năm ngoái một người cầm nhiều như vậy thường lại còn tại chăm chỉ không ngừng đ i ệ u bước phát triển mới trò chơi ngươi để còn lại mấy cái bên kia một năm mới ra một trò chơi nhà thiết kế nhóm nghĩ như thế nào ân ngươi hay là tức chết mình đồng hành sao cuối năm vậy không yên tĩnh a thật đúng là ra mới trò chơi a có thể có thể trần mạch đơn giản cao sản a loại này tần suất cũng là không có người nào ta muốn biết trò chơi này là đại chiến trí tuệ nhân tạo trước đó liền bắt đầu làm vẫn là về sau mới làm a là một cái trò chơi nhỏ a các loại cái trò chơi này giới thiệu ta có vẻ giống như ở đầu gặp qua các người chơi đều có chút buồn b ự c làm sao cái trò chơi này giới thiệu có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác chữa trị lòng người trò chơi nhỏ hoàn toàn miễn phí thích hợp đám người tay tàn đảng tính tình không dễ chơi nhà chơi qua về sau hội có một loại tâm linh nhận chữa trị cảm giác ngoa tạo cái này không phải liền là ghệ tình ồ vơ giới thiệu a cực kỳ nhiều người chơi lúc ấy liền luôn cuống đây không phải n à o thế này trước đó người ngu ra ghệ tình ồ vơ thế nhưng là thanh rất nhiều người ngược đến r ụ c tiên r ụ c t ử a lúc ấy trần mạch liền nói đây là một cái chữa trị loại trò chơi chữa trị cái giám a cộng lông chữa trị loại trò chơi căn bản chính là gây nên úp loại trò chơi a các đại trực tiếp trên bình đài dẫn chương trình đều bị tra tấn điên rồi được không cực kỳ nhiều người chơi trong nháy mắt đều là giật mình nơi này đầu khẳng định có trần mạch tâm mưu cuối năm ngươi trả lại mọi người ngột ngạt ngươi nói ngươi là xấu đến mức nào a các người chơi không làm nhao nhao nhắn lại đừng làm rộn chúng ta mới sẽ không tin ngươi ngươi còn dám nói mình là chữa trị loại trò chơi rõ ràng là t r í tử loại trò chơi thật có lỗi Từ trò chơi này danh tự cùng ngươi trò chơi giới thiệu vắn tắt bên trong ta đã ngửi được mùi âm mưu cho nên trò chơi này cho dù là miễn phí ta vậy tuyệt đối sẽ không đi chơi chính là tuyệt sẽ không để cho ngươi âm mưu đạt được mạnh liệt đề nghị du ủy hội thanh trần mạch bắt lại làm tâm lý khảo thí nhìn xem hắn có phải hay không có phản xã hội nhân cách đồng ý nhất định phải buộc hắn chơi tự mình làm trò chơi được rồi hắn ngưu bức như vậy ngay cả trí tuệ nhân tạo đều có thể đánh được chơi tự mình làm trò chơi khẳng định là cực tốc thông quan vẫn là trực tiếp xử bắn a đồng ý trực tiếp xử bắn t r â n mạch cũng không có cách nào cái này đều cái nào cùng cái nào a làm sao ta nói thật ra cũng không ai tin giữa người và người tín nhiệm đâu ta lần này nói câu câu là thật a không có cách t r â n mạch lại phát một đầu vệ bù các vị người chơi các lao ra lầm hội ta ta trò chơi này thật là chữa trị loại trò chơi a không tin các ngươi nhìn trò chơi d ị n suất cùng thử chơi video vậy bù phía dưới phối mấy chương h ụ o m a n p h ồ n p h ơ lạc sting sot cùng một đoạn thiện cận nhiều lần các người chơi ấn mở xem xét một cái thuần bạch sắc giống như đất dẻo cao su bóp thành tiểu nhân đang tại phí sức địa di chuyển một khối hình lập phương về sau hắn leo đến hình lập phương phía trên hai tay giơ lên cao cao tại chỗ nhảy một cái bắt lấy vách tường b ê n d ư ớ i bò lên từ trong video đến xem cái này tiểu nhân giống như là bán thân bất toại cao vị liệt nửa người tiểu nhi tê liệt không chỉ có tứ chi cực độ không cân đối liền ngay cả toàn bộ thế giới vật lý động cơ đều lộ ra một c ố không khí quỷ quái các người chơi ngươi còn nói đây là chữa trị loại trò chơi cái này mẹ nó khắp nơi đều lộ ra cùng ghệ tình ồ v ờ như thế hương vị tin ngươi mới có quỷ ngươi xem một chút này quỷ dị vật lý động cơ cái này tiểu nhân liền cùng cái đất dẻo cao su như thế ngay cả đi đường đều đi không lưu loát còn trông cậy vào cầm cái này tiểu nhân t r è o tường ta phảng phất thấy được ba dây bản ghệ tỉ n h h ộ vờ không chơi đánh chết vậy không chơi ủng hộ sử b á n trần mạch đều không còn gì để nói cái gì cùng cái gì a đây là cái này thật là một cái chữa trị loại trò chơi a làm sao đều không tin nữa nha trần mạch suy nghĩ một chút xem ra nói chuyện đứng đắn cái này chút các người chơi khẳng định cũng sẽ không tin tưởng đành phải đường con cứu quốc các ngươi không chơi có thể cho dẫn chương trình nhóm chơi a các người chơi đều là x g sở ai tựa như là a chúng ta không chơi có thể nhìn dẫn chương trình nhóm chơi a ngẫm lại trước đó ghệ tình over cùng outlast không đều là dẫn chương trình nhóm đắc ý địa chơi các người chơi đắc ý xem mà a nói như vậy giống như vậy không chính xác hẳn là dẫn chương trình nhóm thảm hề hề địa chơi các người chơi đắc ý xem mà tại thời khắc này các người chơi trong nháy mắt nhớ lại bọn họ đối các đại chủ truyền ba yêu ta đã đợi không kịp nghĩ nhìn dẫn chương trình nhóm chơi trò chơi này đúng a ta cũng muốn n h ì n nhanh lên các đồng chí tốc độ chiếm t r ư ớ c các đại trực tiếp gian để trần mạch mới trò chơi bay lên a a a a a là thời điểm lần nữa để dẫn chương trình nhóm cảm thụ chúng ta yêu rất nhanh một nhóm hụt mạn phồn phơ lạc đ a n g bắt đầu chiếm t r ư ớ c các đại trực tiếp bình đải từng cái trực tiếp gian có một ít đại chủ truyền bá xuân không phát sóng không quan hệ tiểu chủ truyền bá cũng là dẫn chương trình nhà tục ngữ nói chớ lấy thiện tiểu mà vì đó chớ lấy ác tiểu mà không vì tiểu chủ truyền bá thế nào tiểu chủ truyền bá vậy như thế nên được đến các người chơi yêu mến ách giống như chỗ nào không đúng nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là nhóm này xem náo nhiệt không chê sự t ì n h đại các người chơi rất nhanh liền chiếm t r ư ớ c các đại trực tiếp gian bắt đầu điên cồn u g soát bình phòng để dẫn chương trình nhóm chơi trần mạch mới cho chơi hụ màn phổn phở lạc cầu dẫn chương trình chơi hụ màn phổn phở lạc đúng đây là trần mạch mới cho chơi chơi cũng vui đúng chữa trị loại trò chơi thoạt t h ỏ a rất nhiều dẫn chương trình khi nhìn đến chữa trị loại ba chữ này về sau đều hít vào một ngụm khí lạnh không phải đâu còn tới lần trước ghẹ tìm ồ vơ thế nhưng là cho chúng ta ngược đến khắc cốt minh tâm a kết quả lại tới một cái chữa trị loại trò chơi cuối năm còn có để hay không cho người h ả o h ả o trực tiếp với lại các ngươi đối với chữa trị loại trò chơi có phải hay không có cái gì lầm hội a nếu là thật chữa trị lời nói chính các ngươi làm gì không chơi a chương bốn trăm bảy mươi chín xin gọi ta tên đầy đủ h i ệ n nhiên tuyệt đại đa số dẫn chương trình đang nghe chữa trị loại trò chơi cái này nằm chữ thời điểm phản ứng đầu tiên là cự tuyệt dù sao ghệ tình over thê thảm đau đớn giáo hấn còn rõ mồn một trước mắt tục ngữ nói tốt vết sẹo quên y đau vết sẹo này nhưng còn chưa tốt lưu l o t đâu đây chính là ở trên ngực thọc một đau còn gắn mấy thanh mũi a nhưng là dù sao soát bình phong muốn nhìn quá nhiều người cái này c h ú t dẫn chương trình nhóm vậy đến suy nghĩ thật kỹ một cái hy sinh n h h c í mình có thể thu hoạch được càng quan tâm kỹ càng độ còn có thể lịnh nọt khán giả nói không chừng mình cũng có thể lựa c h á y đến chức dẫn chương trình làm sao mập bốn cái này mắt đâu nghĩ như vậy lời nói cái này thỏa thỏa là một cái khiêu chiến a một chút tiểu chủ truyền bá tâm tư vẫn là dần dần hoạt động mặc dù ghệ t ì n h over lúc ấy bước điên rồi mấy cái dẫn chương trình nhưng cũng thành công mang phát hỏa mấy cái dẫn chương trình a nghĩ như vậy rất nhiều dẫn chương trình vẫn là nhao nhao hạ năm quyết trải một định đi trải nghiệm một cái. lâm tuyết trực tiếp gian đồng dạng bị bọn này hụ t mạn phồn p h ở la đảng cho chiếm lĩnh đối mặt với các loại yêu cầu nàng đi chơi cái này mới trò chơi mưa đạn lâm tuyết khỏe miệng có chút có rúm ta nói các ngươi có chừng có mực một điểm a lần trước liền là các ngươi để cho ta chơi ghệ tỉ ngộ vơ ta vậy mới không tin đây là cái gì chưa trị loại trò chơi cái tên này liền tràn đầy ác ý được không cái gì t r â n mạch làm trần mạch làm càng không thể chơi lâm tuyết đều không còn gì để nói cuối năm mở trực tiếp dễ dàng sao làm sao cái này còn hung hăng cho mình ngột ngạt đâu tuy nói nàng cũng là trần mạch xuất phẩm trò chơi trung thực người chơi nhưng là trần mạch trò chơi phạm là đánh lấy hệ chữa trị nhãn hiệu cho tới bây giờ đều không phải là cái gì người bình thường chơi game a tốt các ngươi đừng nói nữa ta là như thế người sao nói không chơi liền không chơi ta lâm tuyết nói là làm ân có người s u ấ t có kỳ ha ha ha, muốn dùng tiền t à i thu mua ta không có khả năng ta luôn luôn là cái xem tiền t à i như cặn bạ cao đoan dẫn chương trình ta trực tiếp là vì nghệ thuật là vì vĩ đại trực tiếp sự nghiệp mới không phải là vì lễ vợt ân có người x o á t mười cái hỏa tiễn còn cố ý chỉ rõ yêu cầu ta chơi tốt ta ta hôm nay quyết định vì nghệ thuật hiến thân nghiên cứu một chút cái này hụ mạn phổn p h ở lạc ta mới không phải là vì hỏa tiễn mới chơi ta nói đây là vì nghệ thuật ân không đúng x o á t hỏa tiễn cái tên này làm sao quen thuộc như vậy a đây không phải trần mạch sao trần mạch ngươi đi ra cho ta lâm tuyết đều không còn gì để nói nàng xem xét x o á t hỏa tiễn cái này thổ hảo cái này không phải liền là x à i ẻn sao với lại không phải cao p h á n phất điểm kích một cái còn có thể vào trần mạch trực tiếp gian đương nhiên trần mạch bây giờ căn bản liền không có phát sóng hắn chỉ là vụ n trộm địa dấu ở mò cá trực tiếp trên bình đài bí mật quan sát Muốn m nhìn ộ trần chút cái này, chút dẫn chương t này, dẫn ì mình nhìn gì n nhóm đến cùng không hắn như liền định nàng nho nhỏ trợ rút. Lâm tuyết cũng không có cách nào, người nói người đặt mũ lên hướng Càng này h hay chơi chơi. thấy thế cho cách phát chơi có có mới Lâm một điểm Lâm mũ đặt đâu. Kết Tuyết quyết Tuyết cái giác trò trợ rút. trò quả là do dự, mạch, mạch tại â m m yêu. Trần c h t ạ trực tiếp gian đánh chữ cuối năm không nên thường về thăm nhà một chút sao trực tiếp gian mưa đạn trực tiếp nổ khán giả lực chú ý căn bản đều không trên người lâm tuyết toàn đều vây quanh trần mạch mờ rz ngươi còn có mặt mũi sách thường về thăm nhà một chút cái này năm c h ứ ha ha ha tin ngươi tả quả nhiên bại lộ cái này sao có thể là chưa trị loại trò chơi chưa trị loại trò chơi lời nói chính ngươi làm sao không chơi a có bản lĩnh ngươi mở trực tiếp a chính là có bản lĩnh ngươi mở trực tiếp a ngươi cái cá ớ m mới lại còn bí mật quan sát đụng biểu mặt trần mạch bất đắc dĩ thật là chưa trị loại a ta không có gần người nhìn thấy khán giả toàn cũng không tin trần mạch bi thống thở dài giữa người và người tại sao không có tín nhiệm đâu bất quá nhìn thấy lâm t u y ế t vẫn là hạ năm cũng mở ra hụt m ạ n phổn phở lạc trần mạch vẫn là vui mừng cười hắn thật rất muốn nói lần này thật là chữa trị loại trò chơi a ta lần này chỉ là muốn thu thập một chút khoái hoạt giá trị thu thập á n nghiệm giá trị cái kia là lúc sau sự tình a nhưng là hiển nhiên mặc kệ là người xem vẫn là dẫn chương trình đều đã không tin hắn nhất là trần mạch xuất phẩm chữa trị loại trò chơi nhỏ đơn giản đều đã được mọi người kéo vào sổ đen thật sao lâm tuyết mở ra trò chơi luôn cảm giác trần mạch là đang lừa nàng bởi vì trò chơi này từ đầu tới đuôi đều lộ ra một cỗ quỷ dị á quẳng vừa tiến vào trò chơi liền là hoàn toàn trắng bệnh trắng bệnh giao diện nhạc nền là phi thường trầm thấp khúc dương cầm cảm giác khắp nơi đều là trần mạch móc ra bấy rập với lại vừa mới đi vào trò chơi hình tượng liền thấy một cái màu trắng cục tẩy người k i a chít chít một cái quẳng ở trên màn ảnh cũng không biết sống hay chết điểm kích tùy ý cái nút về sau cái này tiểu nhân phía dưới sàn nhà đột nhiên mở ra mà cái này tiểu nhân liền ở trên trời hiện lên vật rơi tự do không ngừng hạ xuống trên không trung một hồi xếp thành ép hình một hồi xếp thành b hình kỳ thật cũng không có khoa t r ư ơ n g như vậy nhưng là liền từ cái này tiểu nhân tung tích phương thức đến xem cái trò chơi này vật lý động cơ nhất định không đơn giản lâm tuyết cực độ hoài nghi cái này rất có thể là so ghệ tìm over càng quỷ dị hơn vật lý động cơ nhất định phải m ờ i cá nhân tài năng ngăn chặn nịu tấn vách quan tài loại kia với lại màu trắng đất dẻo cao su tiểu nhân không ngừng hạ xuống hình tượng cũng làm cho lâm tuyết lại lần nữa hồi tưởng lại ghệ tình ố vờ kinh khủng vừa nghĩ tới hạ xuống nàng liền cảm giác mình náo nhân có đau một chút mới vừa tiến vào trò chơi ngầm thừa nhận tiến vào tự định nghĩa nhân vật giao diện đừng nói có thể chọn bộ điểm vẫn rất nhiều có thể tự định nghĩa nhân vật vẻ ngoài mũ quần áo nhan s ắ c còn có thể phía trên tự do vẽ xấu lâm tuyết cho tự mình lựa chọn một bộ ni da quần áo còn đang đọc sau vẽ xấu vẽ lên một cái tuyết chữ a ha ha ni da p h ủ c ó bộ quần áo này chỉ mong ta trèo tường có thể leo nhanh một chút lâm tuyết trong lòng cũng không chắc chắn lần này sẽ không lại đuổi theo về như thế là cái leo núi trò chơi à. tiến vào trò chơi có hai cái tuyển hạng một mình hình thức hoặc là hợp hình thức hợp hình thức bên trong có thể cùng hảo hữu tổ đội cũng có thể ngẫu nhiên gia nhập những người khác gian phòng a còn có thể hợp hình thức lâm tuyết hai mắt tỏa sáng cảm giác đ ư ợ c hình thức chơi hẳn là hội hơi chẳng phải hố a coi như phi thường hố mấy người kia cùng nhau chơi đùa nhìn người khác cùng mình như thế thụ ngược đãi hẳn là cũng có thể dễ chịu rất nhiều a nghĩ tới đây lâm tuyết không chút do dự lựa chọn đ ư ợ c hình thức sau đó tùy tiện tìm cái gian phòng tăng thêm đi vào cái trò chơi này loạ định phương thức vậy là phi thường thanh kỳ nguyên bản ở trên trời một mực hiện lên vật rơi tự do trạng thái đất dẻo cao su tiểu nhân ở l o a đỉnh cỏm lịt về sau bia chít chít một tiếng ngã tại một cái trên bình đài cái này liên quan coi như bắt đầu mà cùng lâm tuyết đồng thời ngã tại cái này trên bình đài còn có ba người cực kỳ hiển nhiên ba người này chính là nàng đồng đội lâm tuyết là cái áo đen phục ní dạ phía sau viết một cái tuyết chữ trừ cái đó ra còn có một cái tiểu tuyết người một cái tiểu chim cánh cụt còn có một cái áo lam phục cảnh sát cái này đều cái gì cùng cái gì trong đó cái này áo lam phục cảnh sát n h ấ t đùa mũ còn cố ý bôi trở thành màu đỏ phía sau viết một chữ to tú lâm tuyết lúc ấy liền có chút chân kinh đánh chữ hỏi người tốt áo lam phục cảnh sát đáp lời người tốt ta, ta tuyết lâm tuyết giật mình hắn làm sao biết tên của ta bất quá nghĩ lại liền hiểu đúng mình không phải thanh tuyết chữ viết ở phía sau trên lưng sao lâm tuyết vậy đánh chữ n g ư ờ i cũng tốt tú áo lam phục cảnh sát ta họ trần xin ngươi gọi ta tên đầy đủ lâm tuyết trần tú áo lam phục cảnh sát không xin gọi ta trần độc tú lâm tuyết t ố t trần tú t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi trò chơi này não mạch kín có chút kỳ quái a lâm tuyết lúc ấy đã cảm thấy cái này trần độc tú là cái đ ầ u bị tuyển thủ hiển nhiên đây nhất định không phải thật sự tên a nào có người cùng cách mạng tiên liệt lên cùng một cái tên lâm tuyết hỏi trần tú chúng ta bây giờ ứng làm như thế nào đi lâm tuyết vừa dứt lời l i ê n thấy trần độc tú tại đi đến cái kia tiểu tuyết người bên cạnh s o n g tay nắm lấy tiểu tuyết người đem hắn ném xuống ném xuống lâm tuyết m ộ t bước ngoa tào cái này cái quỷ gì a kết quả một giây sau tiểu tuyết người từ trên trời giang xuống lại ngã tại lâm tuyết trước mặt trần độc tú giải thích nói không có việc gì cho hắn một điểm yêu quan tâm lâm tuyết không còn gì để nói dự cảm đến lần này mạo hiểm hành trình khả năng không hội thuận lợi như vậy khả năng lựa chọn một mình hình thức mới là chính xác mở ra phương thức a trên màn hình xuất hiện mấy dòng chữ dùng cho nhắc nhở lâm tuyết một chút thao tác phương thức cơ sở thao tác vô cùng đơn giản ạ tiến hành chung quanh di động phím cách nhảy vọt con chuột điều chỉnh thị giác con chuột trái khóa cùng phải khóa phân biệt có thể khống chế tiểu nhân r ố i ra tay trái tay phải nếu như đụng chạm lấy vật thể liền hội bắt lấy trừ cái đó ra còn có một số tương đối tiến dài một điểm thao tác tỉ như song tay nắm lấy bình đài bên liên giới liền có thể leo đi lên hoặc là có thể song tay nắm lấy vật thể cũng kéo lấy đang quen thuộc thao tác quá trình bên trong lâm tuyết rất nhanh liền nghiệm chứng trước đó phỏng đoán chính là cái này trò chơi vật lý động cơ xác thực đáng giá mười mấy người cùng đi ép liệu tần vách quan tài cái này tiểu nhân tựa như là tiểu nhi tê liệt như thế đi đường đơn giản tựa như là tại tung bay cực độ hoài nghi nó lúc nào cũng có thể hội q u ả n g xuống đất nhảy vọn hành tẩu bắt đồ vật động tác tiểu nhân toàn thân vậy đều tại quỷ dị địa đung đưa thật c ù n g đất dẻo cao su bóp ra tới không có gì khác biệt não bổ một cái một cái được tiểu nhi tê liệt xương sụn chứng người bệnh trên cơ bản vậy chính là cái này tình huống vừa mới bắt đầu vừa đóng vô cùng đơn giản chỉ cần khống chế tiểu nhân đi theo trên vách tường cái nút mở cửa là có thể nhìn ra được đây chỉ là cái dạy học quan tạp bất quá lâm tuyết tiểu đội vẫn là gặp một vài vấn đề bởi vì cái này trần độc tú tổng là ưa thích nắm lấy người hướng xuống ném mặc dù ném xuống người vẫn là hội từ trên trời rơi xuống nhưng cực kỳ hiển nhiên ai cũng không nguyện ý mình không có chuyện làm liền chơi vật rơi tự do thế là loại này đối thoại thường xuyên xuất hiện n g ư ơ i khác bắt đầu ta ta sát cái này cảnh sát ngươi tại sao phải thanh ta ném xuống mẹ nó ngươi chờ đó cho ta lúc đầu hảo hảo hợp tác cho chơi bởi vì cái này mũ đỏ đồng phục cảnh sát trần độc tú đ ồ n g học biến thành cỡ lớn đấu vật hiện trường lâm tuyết không còn gì để nói trần độc tú tiểu tuyết người cùng chim cánh cụt quân xoay đánh ở cùng nhau mà nàng thì là một đường tìm tới lối ra qua quan rất nhanh lâm tuyết ý thức được trò chơi này giống như thật không hố người a hơn nữa còn rất sung sướng ở trong game có rất nhiều cái bảo tồn điểm chỉ cần đến bảo tồn điểm về sau trò chơi liền sẽ tự động bảo tồn trượt chân rơi xuống về sau liền hội trở lại bảo tồn điểm với lại tại tổ đội trạng thái dưới chỉ cần một người kích hoạt lên bảo tồn điểm những người khác cũng sẽ ở bảo tồn điểm p h ụ c sinh một người t h ô n g quan những người khác vậy đều coi là t h ô n g quan lâm tuyết phát hiện trò chơi này giống như tổ đội lời nói q u á quan lại càng dễ a Chỉ có cơ như như mình chơi quan, nếu nói, lời phải đây i cái mới nhiều người tổ đội lời nói, hoàn toàn có thể một người đi người đi điểm. cầm chặn cơ có có cơ khác mở môn, một dẫm phát dương nhưng như ngăn quan nếu hoàn toàn quan, những động tồn thể thể qua sau đó tổ ở là đ bảo tồn điểm. Đây là một cái tìm ra lời giải loại trò chơi nhưng là nó lại mang một điểm động tác nguyên tố nhất định phải rất tốt địa nhảy vọt bắt lấy vách tường đối với thao tắc còn có một chút như vậy yêu cầu bất quá cùng ghệ tình over khác biệt là nếu như rơi xuống sẽ trực tiếp trở lại gần nhất bảo tồn điểm cũng chính là trên cơ bản sẽ không làm bất luận cái gì không cố gắng cho nên trò chơi mặc dù có độ khó nhất định nhưng trên cơ bản sẽ không để cho người sinh ra bất luận cái gì ngăn trở cảm giác mấu chốt nhất là loại này kỳ hoa vật lý động cơ ngược lại tạo nên phi thường cường liệt hài kịch hiệu quả nhìn xem cái này chút cùng cục tẩy đường như thế tiểu nhân lấy các loại quỷ dị tư thế làm ra độ khó cao thao tác tỉ như bắt lấy đèn treo lay động qua sông t r o n g hộp nhảy đến chỗ cao các loại ngược lại có một loại phi thường kỳ quái manh cảm giác dọc theo con đường này mặc dù có cái này trần độc tú tại cản trở nhưng lâm tuyết tiến độ coi như thuận lợi rất mau tới đến tòa thành quan tạp đang dùng bên cạnh tảng đá nện mở khóa cửa về sau mấy cái người đi tới một cái tương đối trong gian phòng lớn chính diện có môn nhưng là phi thường cao không bò lên nổi bên trái có cái hàng rào gỗ ngăn cản phi thường kín lâm tuyết tiên tiến n h ấ t đến rơi vào trầm tư bên trái hàng rào gỗ khẳng định là không thể tiến nhìn căn bản không có bất kỳ cái gì có thể mở ra cơ quan như vậy quá quan mấu chốt ngay tại ở làm sao b ò lên đài cao đi mở cửa a kết quả lâm tuyết còn chưa lên tiếng tiểu tuyết người đã ôm nơi hẻo lánh một khối đá hướng về phía hàng rào gỗ xông tới lâm tuyết tại không có chút nào mánh liệt va chạm phía dưới hàng rào gỗ không nhúc nhích tí nào về phần chim cánh cụt quân đang tại ôm một căn trường m ộ t cán ý đồ dựng một cái cầu đ ộ c mục đi đến trên đài cao đi lâm tuyết nghiên cứu thật lâu cảm giác hẳn là từ bên cạnh cái kia trên cửa sổ nắm lấy b ệ cửa sổ chuyển tới a nàng vừa định kêu lên trần độc tú thử một lần kết quả là nhìn thấy trần độc tú đã xuyên qua hàng rào gỗ đi qua đi qua lâm tuyết m ộ t b ư ớ c ngoa tạo cái này là làm sao làm được nàng đánh chữ hỏi trần tú ngươi làm sao vượt qua tiểu tuyết người tảng đã đụng bất động hàng rào gỗ vậy mà có thể dùng tay nắm cong bóp cong về sau liền có thể nghiêng trôi qua đám người lâm tuyết đều không còn gì để nói cái này cái quỷ gì thiết lập a cảm giác trần mạch não mạch kín hoàn toàn khác hẳn với thường nhân a tất cả mọi người đều đi theo x u y ê n qua hàng rào gỗ đi tới một chỗ bình điện trên đất bằng có một khung xe bắn đá bên cạnh còn có rất nhiều tảng đá lớn xe bắn đá phía trước liền là một đạo vách núi nhất định phải vượt qua vách núi mới có thể đến kế tiếp bảo tồn điểm lâm tuyết đứng tại xe bắn đá trước lại lần nữa mở ra suy luận hình thức ân dựa theo trước đó kinh nghiệm đến xem Khẳng định là t h a n tảng đá lớn h đặt ở xe bắn đá ở x e bắn bên trên, nát đối diện tường thành, sau đó chúng đá đạp đối đó ta sau l i ề n có t h cạnh ể từ bên c ầ u đi đ ế n bên bờ kia, sau đó t ừ lỗ ra á c h nhảy bên trong nhảy đi q u đ ế n mọi người đều p h ụ một tiếng a y g ú p ta thanh tảng tại t mang lên、đi. Nói làm liền đá đi. làm làm, lâm u y t d ẫ đầu dưới, mọi n ư ờ i vì xe bắn đá tốt nhất bàn kéo về sau thả trên một tảng đá đi phát xạ theo lâm tuyết ra lệnh một tiếng xe bắn đá hòn đá bị trong nháy mắt ném bay ra ngoài sau đó rơi xuống tường thành đằng sau lâm tuyết không có nhuộm trí khẳng định là vừa rồi tảng đá kia quá nhẹ đến chúng ta đổi một khối nặng một điểm tảng đá nàng lại ấp đúng ấp đúng địa rời một khối càng tảng đá lớn hơn đầu tốt nhất bàn kéo lại lần nữa phát s ạ n kết quả tảng đá kia vẫn là bay đến tường thành phía sau vẫn là không có n ệ n vào tường thành lâm tuyết có chút im lặng làm sao cảm giác ném mạnh bao xa cùng hòn đá lớn nhỏ hoàn toàn không quan hệ a chẳng lẽ nói hẳn là xe đẩy đúng hẳn là đẩy về sau xe dạng này hòn đá liền có thể vừa vặn nện vào tường thành ngay tại lâm t u y ế t muốn chỉ huy tiểu tuyết người cùng chim cánh cụt quân kéo động xe bắn đá thời điểm trần độc tú ở bên cạnh đánh chữ trực tiếp dùng xe bắn đá thanh người ném đi qua không được sao lâm t u y ế t tiểu tuyết người chim cánh cụt quân giống như là như thế này a chương bốn trăm tám mươi mốt đến từ đồng đội thoán niệm g h mọi người đều cảm giác có chút xấu hổ vừa rồi lâm tuyết còn cao hứng bừng bừng địa chỉ huy mọi người hướng xe bắn đá hóa trang tảng đá đâu hiện tại cũng không nói chuyện h i ệ n nhiên mình tư duy phát tán trình độ còn chưa đủ a vậy xác thực nhìn thấy máy ném đá tảng đá cùng tường thành người bình thường phản ứng đầu tiên đều là dùng máy ném đá ném tảng đá ai có thể nghĩ tới ném người a bất quá kinh trần độc tú đồng học một nhắc nhở như vậy mọi người vậy đều ý thức được giống như tại cái này cái trong thế giới game trực tiếp ném người xác thực so ném tảng đá dễ dàng hơn lâm tuyết bắt đầu chỉ huy tiểu tuyết người chim cánh cụt quân toàn đều đến đứng xe bắn đá bên trên từng cái nem tới kết quả đến trần độc tú đồng học nơi này hắn lại là đánh chữ nói ra người đi lên trước ca lâm tuyết phi thường cảm động đây chính là hy sinh tinh thần a vị này trần độc tú đồng học quả nhiên không có bôi nhọ cách mạng tiên liệt danh tự thời khắc ghi khắc nhân dân dạy bảo thanh sinh cơ hội lưu cho hắn người t h i ế u đốt mình chiếu sáng toàn nhân loại tiến lên con đường lâm tuyết đứng tại xe bắn đá bên trên phi thường cảm động địa đánh chữ nói ra cảm ơn ngươi trần tú đồng học chờ ta đi qua liền mở cửa cho ngươi tại tường thành bên cạnh liền có một đạo cửa sát nhưng là cánh cửa này bên trong có chốt cửa từ bên ngoài là đánh không ra các loại lâm tuyết dùng máy ném đá bay đến tường thành bên trong về sau liền có thể mở ra treo trên cửa móc sát để trần độc tú đồng học vậy đến đây kết quả là tại lâm tuyết bay đến tòa thành bên trong chuẩn bị cho trần độc tú đồng học mở cửa thời điểm chỉ gặp trần độc tú đồng học lung la lung lay cầm bên ngoài móc sát xuyên qua hàng rào sát thanh bên trong móc sắt cho đ ẩ y r a sau đó trần độc tú đồng học cứ như vậy yên lặng đẩy cửa t i ề n đến lâm tuyết cái quỷ gì a quảng rõ ràng cái cửa này trực tiếp dùng móc sắt liền có thể mở ra chúng ta còn phí lớn như vậy kình đi chơi cái gì xe bắn đá a xe bắn đá mỗi lần phát xạ đều phải trước v ặ n bàn kéo dùng cái trò chơi này bên trong vật lý động cơ v ặ n bàn kéo đơn giản n h ấ t cả chứng được không hơn nữa nhìn cái này trần độc tú đồng học xe nhẹ đường quen vô cùng quen thuộc bộ dáng hẳn là đã sớm biết có thể từ cửa chính vào đi vậy ngươi mới vừa rồi còn cùng chúng ta tại cái kia ngây ngô đẩy xe bắn đá còn nhắc nhở chúng ta có thể trực tiếp thanh người ném lại đây ngươi thẳng tiếp tới mở cửa không liền xong rồi sao không phải chờ chúng ta toàn đều đi qua ngươi mới đến mở cửa ngươi là cố ý à. nhìn xem trần độc tú đồng học lung la lung lay địa đi đến lâm tuyết đơn giản muốn lập tức nắm chặt hắn mũ đỏ sau đó ném tới bên cạnh trong sông đi Ván nghiệm giá nghiệm trị, 32. Chân mạch nhìn xem giả lúc ậ p vòng tay bên trên tin tay tức, c kém h t ư ờ i i ra t ế này g Hiện nhiên, liền chân độc tú l hắn áo lót hảo, hiểu n áo cái lót bởi vì à ID nổi i n t ế giả quá cao, a không s biệt lắm đi đến cái nào đều sẽ bị đi cái hiện, cho nên hắn vì điệu cái phát thấp một chút, một lót lắm hắn khắc mở đến đều nào nên cho áo sẽ h vì lập vòng tay bên trên rất nhiều điểm sáng c h ố n g rông xuất hiện lại tụ hợp vào hai cái trái phải trong suốt hình cầu bên trong những điểm sáng này đồng dạng là hai loại nhan sắc phân biệt đại biểu cho khoái hoạt giá trị cùng oán nghiệm giá trị đương nhiên khoái hoạt giá trị số lượng muốn chiếm tuyệt đại bộ điểm bởi vì vì hù mạn phồn phơ lặt vốn chính là một cái sung sướng hướng trò chơi phần lớn người đều hội cười đến cùng trong trò chơi tiểu nhân như thế cơ bất lực cho nên trần mạch thu hoạch vậy trên cơ bản đều là vui vẻ giá trị cái này chút khoái hoạt giá trị trị số vậy có rất có nhỏ có mười mấy điểm vậy có mấy chục điểm ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy không không điểm ra đầu cũng không biết cung cấp không không nhiều một chút vị kia người chơi có phải hay không cười đau sốc hông bất quá cho dù là dạng này tích lũy khoái hoạt giá trị cái kia hình cầu khoảng cách toàn mãn vẫn là có một khoảng cách từ cho chơi thượng tuyến đến bây giờ đại khái hơn hai giờ vậy vẹn vẹn lắp không đến một phần mười khối cầu này phía trên không có biểu hiện cụ thể cần bao nhiêu khoái hoạt giá trị mới có thể đầy nhưng cực kỳ hiển nhiên cái lượng này rất lớn một lát là không chứa đầy về phần tích lũy hoán niệm giá trị cái kia hình cầu liền càng chậm hơn đến bây giờ cũng chỉ có một ngọn nguồn cực kỳ bé nhỏ bất quá trần mạch trong quá trình nghiên cứu vậy phát hiện cũng không phải là nói sung sướng hướng trò chơi liền không hội cung cấp oán nghiệm giá trị cũng là hội cung cấp một chút chỉ bất quá vô cùng ít ỏi với lại chỉ cần là các người chơi đối với trần mạch oán nghiệm giá trị liền k ê toán nhập khối cầu này giống trước đó trần mạch t h à n h tiểu tuyết người ôm ném xuống sông liền cho hắn bốn điểm oán nghiệm giá trị lúc đầu trần mạch phi thường vui vẻ cho là mình tìm được một đầu con đường phát tài kết quả ném hơn nhiều vậy mà không có oán nghiệm đăng giá ngược lại biến thành khoái hoạt giá trị cái q u ỷ gì tiểu t u y ế t người ngươi run thể chất đã thức tỉnh có đúng không bất quá ngẫm lại cũng thế thu man phồn p h ở lặt bên trong người chơi trên cơ bản là không hội thu hoạch được ngăn trở cảm xúc cho dù có người chơi khác quấy dối cũng sẽ không để người chơi đ ố i nhà thiết kế sinh ra oán nghiệm bọn họ chỉ sẽ phi thường sung sướng địa xoay đánh nhau với lại trần mạch còn phát hiện một cái tương đối nghiêm trọng tình huống liền là vui vẻ giá trị thu hoạch trên cơ bản là ở vào không ngừng suy giảm trạng thái lúc mới bắt đầu đợi cực kỳ nhiều người chơi đều có thể cung cấp ba mươi đến không không tả hưu không đợi khoái hoạt giá trị nhưng là đằng sau liền sẽ từ từ giảm bớt biến thành mười mấy điểm lại sau này thì càng ít nói cách khác các người chơi vừa mới bắt đầu tiếp xúc trò chơi này thời điểm đều cảm thấy đặc biệt sung sướng cho nên khoái hoạt giá trị sinh ra đến tương đối nhiều nhưng là các loại quen thuộc về sau cũng liền không có như vậy sung sướng bất quá cũng may còn có mới người chơi đang không ngừng tiến vào trần mạch đại khái dự đoán ăn dưới dựa theo hiện tại tốc độ cả ngày thời gian hẳn là đầy đủ để khoái hoạt giá trị đổ đầy nhưng là tương đối n h ấ t cả chứng là nhất định phải khoái hoạt giá trị cùng oán nghiệm giá trị đều tích lũy đầy cả một cái hình cầu mới có thể đi vào đi một lần giai đoạn thứ ba rút thưởng mà lúc này trần mạch thu hoạch oán nghiệm giá trị vô cùng vô cùng ít làm sao bây giờ đâu trần mạch nghĩ đến hai cái phương pháp cái thứ nhất liền là giống trước đó như thế lẫn vào các cái trò chơi gian phòng từ các người chơi trên thân cỏ oán nghiệm giá trị cái thứ hai liền là làm tiếp một cái có thể sinh ra tâm tình tiêu cực giá trị trò chơi nhỏ kỳ thật đi cỏ oán nghiệm giá trị cũng là cực kỳ có lời bởi vì trần mạch phát hiện cỏ oán nghiệm giá trị thời điểm thu hoạch đều sẽ khá nhiều mỗi cái người chơi ít thì cung cấp không điểm nhiều thì cung cấp bảy tám mười mà trò chơi bản thân sinh ra oán nghiệm giá trị lời nói thì ít hơn nhiều thường xuyên đều là ba năm điểm địa thêm n g ắ m lại cũng thế ở trong game gây sự liền có thể trực tiếp để đồng đội hoán nghiệm mình nhưng là làm đệ vệ lộ tợ lời nói các người chơi lại không hội thường xuyên địa hoán nghiệm ngươi trừ phi ngươi luôn luôn vì bọn họ chuẩn bị các loại âm mưu trần mạch đột nhiên cảm thấy cái này mới cách chơi còn thật có ý tứ c h ỉ ít để hắn tại trả thù xã hội trên con đường này lại đi tới một bước giải các ngươi trước qua ta tới dẫm ở cơ quan trần độc tú đánh chữ nói ra mấy cái khác đồng đội không nghi ngờ lừa dối còn tại nhao nhao cảm khái nhân gian co chân tình nhân gian có chân ái kết quả là tại cái thứ nhất người chơi vừa định đi qua thời điểm trần độc tú đồng học yên lặng địa từ trên cơ quan đi xuống cửa tự động q u a n bế thanh phía trước nhất đồng đội cho kẹp lấy đám người ba kết quả bọn họ vừa vừa quay đầu lại nhìn trần độc tú đồng học lại đi lên cơ quan môn lại mở a nguyên lai、like、là không cẩn thận đi tiếp thôi a các đội hưu không nghi ngờ lừa dối lại lần nữa chuẩn bị đi qua cửa tự động kiến ế t Trần Tú quả Đồng Độc Học lại trúc công trường cửa này trần độc tú đồng học một ngựa đi đầu nhảy qua hai cái bình đài khe hở chuẩn xác địa bắt được lơ lửng giữa không trung thiết cầu đang đến đối diện tại cửa này hai cái trong bình đài ở giữa co phi thường lớn khe hở trực tiếp nhảy là không nhảy qua được đi nhất định phải bắt lấy không phải lấy bắt các u cầu, n g thiết sau đó đ n đến đối diện、đi. Mà á i thiết cái này thiết cầu trên cẩn trên không chung, người thực tế một cầu cầu sâu là bị chơi nhảy đội ế chế cầu về thiết tiếp n diện liền không cẩn vung ngã bên cạnh vách tưởng, mọi người liền có thể tiếp tục quá quan. đối đi đập đ mọi về vầy vách sau, cầu cầu, quá có có tục Các thể thể h ư u nhao nhao cảm khái cái này phía sau viết tú chữ mũ đỏ cảnh sát giống như s á t thực cực kỳ hội chơi à, trên đường đi đều là nhanh chóng quá quan vẫn luôn là cái thứ nhất xem ra lần này có thể nằm quá quan nhưng ngay tại đồng đội chuẩn bị nhảy qua đi tóm lấy thiết cầu thời điểm thiết cầu vậy mà hướng phải vùng dưới cái này nhảy trên không trung đồng đội cứ như vậy thẳng tắp địa té xuống đám người ba nhưng rất nhanh trần độc tú đồng học liền điều khiển cần cầu thanh thiết cầu cho rời về tại chỗ a xem ra là tân thủ không biết cần cầu bên trên c ó điều khiển là làm gì t ì n h có thể hiểu t ì n h có thể hiểu các đội hưu không nghi ngờ lừa dối lại lần nữa lên nhảy kết quả thiết cầu lại đi phải vùng dưới muốn nhảy qua đi tóm lấy thiết cầu hai cái đội bạn lại thẳng tắp điệu té xuống các đội hưu đơn giản đều không còn gì để nói ta triệt thảo tập võng kiếm chuyện a đây là cái này mũ đỏ cảnh sát hiển nhiên là cố ý nhất làm giận là lại còn cố ý thanh thiết cầu trở lại vị trí cũ ngươi mẹ nó tại cái này c ầ u cá đâu hơn nữa còn là lưới câu thẳng chờ lấy cá mình đi lên nhảy có đúng không v á n niệm giá trị hai mươi bốn mười sáu tám trên mặt biển tất cả mọi người đều chen tại màu đỏ trên thuyền nhỏ một tên đồng đội đang ra sức địa trèo thuyền tại trò chơi này hố t r a vật lý động cơ phía dưới treo thuyền đơn giản liền là tại tự ngược nhất định phải đồng thời đệ lại tả hữu khóa bắt lấy hai cái thuyền mái trèo sau đó không ngừng địa vung vẩy con chuột thuyền nhỏ tựa như là rùa đen b ò như thế hướng về kế tiếp bảo tồn điểm chậm rãi địa x â y dịch bất quá trên thuyền mấy cái đồng đội ngược lại là vẽ đến cao hứng bừng bừng ủng hộ cũng nhanh đến bên bờ ai cái này mũ đỏ cảnh sát làm sao nhảy xuống không có việc gì không cần phải để ý đến một hồi phát động lưu trữ điểm là hắn có thể đến đây ân hắn giống như lên bờ đi mở cái kia ca n o a cái kia ca n o có thể lái được đây không phải là mắc cạn tại trên bờ cắt sao ngoa tàu hắn thật thanh cái kia ca n o mở xuống không đúng hắn làm sao hướng về phía chúng ta tới bên này ta triệt thảo tập võng khắc đụng ta à. a ta rơi xuống nước ngày lật thuyền tiểu tử ngươi đừng chạy hận hắn nha xong chúng ta thuyền chìm tất cả mọi người đều bị vây ở trên bờ cát hoán niệm g h giá trị 55, 38, 42. t á chân mạch nhìn xem màn hình giả lập bên trên không ngừng đổi mới hoán niệm g h giá trị nhìn không được địa cười ra tiếng thật đừng nói loại cảm giác này vẫn rất thoải mái hút màn phồn phơ lạc thượng tuyến về sau rất nhanh liền có số lớn người chơi tràn vào vừa mới bắt đầu mọi người còn đều nghĩ lầm đây là một cái củng ghệ tình over như thế hố c h a trò chơi nhỏ kết quả nhìn dẫn chương trình nhóm chơi về sau mới phát hiện cũng không phải là a trò chơi này phi thường sung sướng a với lại trần mạch không có nói sai trò chơi này theo một ý nghĩa nào đó tới nói đúng là chữa trị loại trò chơi bởi vì chơi trên cơ bản không có bất kỳ cái gì ngăn trở cảm xúc rơi xuống liền sẽ tự động trở lại bảo tồn điểm với lại đang không ngừng tìm ra lời giải quá trình bên trong còn có thể cùng đồng đội lẫn nhau hố đơn giản chơi vui đến không được nhất là trò chơi bản thân mắt hiệu quả phi thường tốt cùng người quen tổ đội hiệu quả nhất là đồng rất nhiều dẫn chương trình toàn đều cười đến thở không ra hơi duy nhất không được hoàn mỹ là có cái mang mũ đỏ phía sau viết tú chữ cảnh sát giống như luôn luôn l ẹ n đến các cái gian phòng bên trong quấy rối chuyên môn hố đồng đội không chỉ có là từng cái bình đài dẫn chương trình nhóm không một may mắn thoát khỏi liền ngay cả rất nhiều vô tội người qua đường hắn đều không đông tha hết lần này tới lần khác hắn thao tác còn đặc biệt sáu đ ố i máy chơi game chế lý giải vậy đặc biệt thấu triệt lắp bê liền chạy mọi người bắt hắn không có biện pháp nào rất nhiều dẫn chương trình cùng các người chơi đều tại nhao nhao phát tuệ bồ mãnh liệt khiển trách vị này mũ đỏ cảnh sát mọi người chú ý có cái đồ biến thái gần nhất lưu t h o á n tại các cái trò chơi gian phòng mỗi lần đều là biến đổi pháp địa hố đồng đội với lại trang bức liền chạy quả thực là tội không thể tha thứ người này thân mặc cảnh phục đầu đội mũ đỏ một cái tương đối rõ ràng đặc thù là phía sau viết cái tố chữ mời mọi người nhiều hơn đề phòng rất nhanh rất nhiều tư nhân gian phòng liền nhao nhao thêm khóa mã hóa mã hoặc là chỉ cho phép hảo hữu tiến nhập còn có chút chủ phòng nhìn thấy mặc mũ đỏ đồng phục cảnh sát người chơi tiến đến trực tiếp liền thanh gian phòng cho nhốt t r ầ n mạch vậy rất bất đắc dĩ làm sao ca nhanh như vậy liền nổi danh ai xem ra ca thật sự là quá xuất chúng tựa như là trong bóng tối một ngọn đèn sáng dù c h o đổi tiểu hào vẫn là sẽ bị nhận ra a ta mũ đỏ ta đồng phục cảnh sát còn có phía sau viết cái kia thoải mái mà không bị trói buộc tú chữ đều thật sâu địa bán rẻ ta khu khu kéo xa kỳ thật trần mạch hoàn toàn có thể không nhìn bất luận cái gì quyền hạn tiến vào cái này chút gian phòng nhưng là cứ như vậy thân phận của mình chẳng phải bại lộ sao cho nên trần mạch nghĩ nghĩ được rồi cứ như vậy đi hao lông dê cũng phải giảng cứu một cái có thể cầm tục phát triển bận rộn dưới buổi trưa thêm một đêm màn hình giả lập bên trên khoái hoạt giá trị đã nhanh đầy mà toán niệm g h giá trị thì là mới vừa vặn tích lũy không đến một phần tư trần mạch độ cao hoài nghi toán niệm g h giá trị tích lũy đầy nguyên một ống trị số muốn thấp hơn khoái hoạt giá trị dù sao các người chơi ở trong game sinh ra khoái hoạt tương đối dễ dàng nhưng sinh ra nhằm vào nhà thiết kế toán niệm g h liền tương đối khó với lại loại này toán niệm g h giá trị vậy rất khó tiếp tục bởi vì trò chơi bản thân nếu để cho người chơi đặc biệt khó chịu lời nói người chơi khả năng rất nhanh liền vứt bỏ bơi không đùa dê đều chạy mất dạng còn từ chỗ nào hao lông dê à. cho nên hẳn là hệ thống cân nhắc đến thu thập á n niệm g h giá trị độ khó cao hơn cho nên trị số tương ứng địa điều thấp bất quá cụ thể có phải như vậy hay không trần mạch vậy nói không rõ ràng bởi vì cùng hai quả cầu trên hạ thể căn bản cũng không có biểu hiện cụ thể trị số muốn dựa vào lấy ở trong game hố người tiếp tục lừa oán niệm g h giá trị là không quá được rồi đương nhiên chủ yếu vẫn là trần mạch có chút chơi chán với lại hiệu suất cũng quá thấp đúng vậy vẫn là làm tiếp một cái cái khác trò chơi a trần mạch vẫn là đương nhiên lựa chọn dùng nhà thiết kế phương thức tới giải quyết vấn đề muốn thu thập nhiều một chút oán nghiệm giá trị làm tiếp một trò chơi không liền xong rồi mà bất quá bây giờ còn tại kỳ nghỉ xuân bên trong trần mạch về nhà cũng liền chỉ dẫn theo một đài laptop làm cái kia chút đại du hy khẳng định là không còn kịp rồi thời gian không đủ nhân thủ vậy không đủ chỉ có thể làm một cái trò chơi nhỏ trò chơi nhỏ liền không thể thu thập oán nghiệm đáng giá a ha ha đương nhiên có thể với lại thu thập lại nhưng không có chút nào lại so với đại du hi kém đâu t r ầ n mạch trên mặt lộ ra một cái thần bí hơi cười đã như vậy vậy liền làm một cái kiểm nghiệm người chơi não mạch kín trò chơi a tám chương bốn trăm tám mươi ba ích t r í loại trò chơi xuân trong lúc đó lại thành công soát bình phong các đại trực tiếp bình đài cùng video trang web rất nhiều dẫn chương trình đổi màn ảnh cũng bị ghi lại làm thành tuyển tập phát đến trên mạng chủ yếu là trò chơi này là miễn phí trò chơi lục x o á t liền có thể hạ năm phi thường thích hợp tổ đội trò chơi lại đặc biệt sung sướng kỳ nghỉ xuân rất nhiều đám tiểu đồng bạn thành đoàn đi quán mở đen chơi mệt rồi liền xuống năm chơi một chút còn thật có ý tứ đương nhiên trò chơi này đối với trần mạch mà nói là hào không cái gì thu nhập bởi vì trò chơi bản thân miễn phí cũng không có bên trong mua tất cả vẻ ngoài đều là hoàn toàn mở ra bất quá trần mạch cũng căn bản không quan tâm nhiều như vậy tiền t r ì n h hiện tại hắn cần là vui vẻ giá trị cùng oán niệm giá trị các người chơi nhao nhao cảm khái trần mạch là thật cải tà quy chính hắn vậy mà thật làm một cái như thế sung sướng như thế chữa trị trò chơi rất nhiều người cũng bắt đầu hoài nghi chẳng lẽ thật là trách oan trần mạch không có đạo lý a kết quả là tại nhiệt độ còn không có hoàn toàn biến mất thời điểm trần mạch mới trò chơi lại tới trò chơi nhỏ nhị liên phát mới trò chơi mở ra hạ năm a đây là một cái ích trí loại điện thoại trò chơi vẫn như cũng là hoàn toàn miễn phí a ha ha các người chơi đều kinh ngạc ngoa tạo trần mạch đây là náo loại nào a cuối năm không nghỉ ngơi với lại cái này a ha ha là tình huống như thế nào a làm sao cảm giác nơi này đầu ý vị thâm trường a trước đó đã cảm thấy trần mạch đổi tính liền cùng mặt trời mọc ở hướng tây không đáng tin cậy hôm nay cái này a ha ha càng là giống như tại một số phương diện bại lộ hắn chân thực ý đồ trần mạch uống thuốc đi lúc này mới mấy ngày lại một cái mới trò chơi hắn sẽ không phải là lôi kéo cái khác nhân viên cùng một chỗ tăng ca a a không nghe nói đã sớm nghỉ cái này hai khoản trò chơi nhỏ cũng đều là trần mạch mình ăn tết ở nhà không có chuyện làm trang điểm đi ra lợi hại đại lão liền là đại lão chúng ta ở nhà không có chuyện làm đều là đánh bài chơi game thăm người thân trần mạch ở nhà không có chuyện làm làm trò chơi chơi bội phục bội phục ích t r í loại trò chơi nhỏ là cùng cùng loại kia không sai biệt làm sao vậy nhưng đến chơi bùa trần mạch xuất phẩm ích t r í loại trò chơi giống như đều rất không tệ a đúng vậy a hắn ích trí loại trò chơi vẫn là tiếng lành đồn xa nhất định phải chơi một chút trần mạch hiện tại hận không thể tất cả trò chơi đều miễn phí a dứt khoát ngay cả bên trong mua cũng không có hắn đến cùng từ chỗ nào kiếm tiền a không biết nhưng đây là chuyện tốt ta cảm giác trần mạch lại đi lương tâm trò chơi phương hướng bước vào một bước dài để đọc chuyện dẹp đi a ngươi trước đó ta là bởi vì nghe nói là miễn phí trò chơi mới nhập hố hiện tại người trong nhà cũng hoài nghi ta tây độc nghe nói đây là một cái miễn phí ích trí loại trò chơi về sau cực kỳ nhiều người chơi phản ứng đầu tiên là đây nhất định là một cái hỏa không sai biệt lắm trò chơi cái này hai trò chơi có thể ở trong nước ích trí loại trong trò chơi là kinh điển bên trong kinh điển trên cơ bản lâu dài đều có thể tại ích trí loại trò chơi trên bảng danh sách nhìn thấy nhất là tính gộp lại người chơi số lượng đã phá kỷ lục đến bây giờ còn có rất nhiều người đang chơi có thể nói là kéo dài không suy tinh phẩm trò chơi tuy nói bên trong có một ít bên trong mua nội dung nhưng đối với chơi qua các người chơi tới nói trên cơ bản đều là tiếng lành đồn xa có dạng này hai khoản trước làm t r ầ n mạch cái này một cái ích t r í loại trò chơi một phong suất liền thu hoạch rất cao chú ý độ mò cá trực tiếp bình đại tợn lì trực tiếp gian lao Tê cương trực truyền hình s o n g đang cùng khán giả nói chuyện phiếm ân t r ầ n mạch mới trò chơi không phải cái kia cục tẩy người sao lại ra một cái mẹ nó nhanh như vậy sao cái kia cục tẩy người không phải vừa mới ra không bao lâu sao ích trí loại trò chơi trí thông minh kiểm chắc ha ha các ngươi thật là thái h u l ạ g yên ta xưng hảo là cái gì là hình người biết đi suy luận trang bị là hoa hạ hôm mè các ngươi vậy mà để cho ta đi chơi ích trí loại trò chơi sợ không phải mất chi à. ích trí loại trò chơi trong mắt ta không hề khó khăn ta cùng các ngươi giảng có người muốn ta chứng minh một cái các ngươi còn thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ à. vậy ta liền đi chứng minh một cái lao p hiện tại cũng là đang h ọ t dẫn chương trình thứ nhất không chỉ có trình độ kỹ thuật gặp trướng tao lời nói trình độ vậy gặp trướng vậy xác thực hiện tại dẫn chương trình chỉ có kỹ thuật vậy là không được mấu chốt vẫn phải là lại cường lại đùa mắt hiệu quả pha trần khán giả mới sẽ thích nhìn lao p tại lôi đỉnh trò chơi bình đài game mo ba khu tìm được bắt đầu hạ năm trò chơi cực kỳ nhỏ trong một giây lát liền xuống năm xong lao p cảm k h á i nói các ngươi thật là quá coi thường bản về các ngươi biết ta vì cái gì gần nhất chỉ chơi sao cũng là bởi vì ích chí loại trò chơi với ta mà nói quá đơn giản đơn giản liền là é không é、e、ạ si cũng chỉ có loại này tràn ngập kích tình trò chơi mới có thể cho ta một chút xíu tính khiêu chiến lại có mới người xem không tin ha ha chỉ sợ ngươi là cảm thấy ta công lược về xương hào chỉ là hư danh hôm nay liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là bản thân tự mang trò chơi công lược tiến v à o c h ạ m mặt tới là phi thường cốt cách kinh kỳ trò chơi hình tượng c h ù i lùi trên vách núi hai cái hiệp khách trạng tiểu nhân chính đang đối đầu lao tê hít sâu một hơi t tranh này phong trần mạch trang trí nghỉ việc tranh này phong chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung liền ngay cả học sinh tiểu học xìm lệ bút họa đều sò、so、tài nghệ này cao không có bất kỳ cái gì nhan sắc thuần túy đường cong buộc vòng quanh vách núi nhân vật không có bất kỳ cái gì đặc hiệu chỉ có hai ba cái vô cùng đơn giản an nỉ liền ngay cả chưa nhập môn nhà thiết kế đều vẽ không ra loại vật này tới lao t ê đơn giản kinh ngạc không đúng lắm a cái này giống như không phải trần mạch phong cách a trần mạch ngay cả loại trò chơi này đều làm được cái này mỹ thuật trình độ thỏa thỏa nhất lưu tiêu chuẩn a làm sao có thể làm xấu như vậy một trò chơi lao t ê lại xác nhận một cái không sai a đây chính là trần mạch làm trò chơi a không biết vì cái gì lao t ê trong lòng dâng lên một trận cảm giác nguy cơ sự tình g a khác thường tất có âm mưu Cho chơi mở đầu còn có một đoạn đối thoại lão Tê không khỏi đ ầ u đen rau muống và năng l i ệ m vương là cái quỷ gì a cái kia không phải là phân vương ý tứ sao hoàn toàn không cảm thấy êm thai a song phương một lời không hợp ngay lúc sắp khai chiến lúc này lão Tê trên màn hình nhiều một cái khung trát phía trên ghi chú cùng lão Tê suy nghĩ một chút hiển nhiên hẳn là tiên hạ thủ vi cường a công kích bên trái kiếm khách bay qua đâm vạn năng l i ệ m vương một kiếm một cái nho nhỏ nhắc nhở tin tức tung bay mà bắt đầu hp 1. mà vạn năng liệm vương k h ẽ vương tay một đống đại tiện hướng về bên trái kiếm khách nhanh chóng bay đi hp 65.536. n h ạ c buồn vang lên lao tê cả người cũng không tốt h loại này thanh kỳ vẽ phong không hiểu ra sao cả người thiết ngu xuẩn đối trắng cùng não tàn như thế hệ chiến đấu thống cái này đây rốt cuộc là cái quỷ gì a chương 484, n ã o mạch kín có vấn đề a n g a y hiện tại là số 248 n người chơi miêu đàn nhi lao p một mặt một b ớ c tình huống như thế nào tại sao lại tới một bản vẫn là như thế vẽ phong vẫn là như thế đối thoại chỉ bất quá nhân vật chính danh tự từ cậu đ à n nhi biến thành miêu đ à n nhi ngay cả nhân vật vẻ ngoài đều không đổi một cái ác quảng lao p đậu đen rau mường nói trên tấm hình lại lần nữa xuất hiện công kích cùng phòng thủ hai cái tuyển hạng lần này lao p đã có kinh nghiệm tục ngữ nói ngã một lần khôn hơn một chút đã công kích không cách nào tạo thành bất cứ thương tuần gì vậy cũng chỉ có thể phòng thủ hệ thống nhắc nhở lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng còn xuất hiện một cái tấm chắn đặc hiệu mặc dù vẫn như c ũ là đơn sơ vô cùng nhưng lão p thật có một loại mình lực phòng ngự tăng lên nào rác và năng liệu vương đại nhân s ử suất tuyệt chiêu đại nhân no yêu đối ngươi tạo thành 21.474-83.647 điểm thương tổn ngoa tạo cái quỷ gì a ta lực phòng ngự đều tăng lên trên diện rộng làm sao thương hại kia ngược lại trở nên cao hơn cái này mẹ nó căn bản vốn không khoa học được không lao t ê đơn giản bó tay rồi trò chơi này căn bản không có chút nào lo gì có thể nói à. xét thấy ngài có hạn thực lực đang tại thích hợp điều chỉnh mạo hiểm ngài hiện tại là số 249 n g ư ờ i chơi thiết đàn mà quen thuộc hình tượng quen thuộc nội dung cốt truyện quen thuộc sáo lộ lao t ê cảm giác mình lâm vào vô tận tuần hoàn không xong chỉ bất quá lần này nhắc nhở không thay đổi phải t r ă n g hướng vạn năng liệu vương đại nhân đầu hàng phía dưới còn có hai cái tuyển hạng theo thứ tự là không phải cùng không holy shit cái này mẹ nó không phải giống nhau sao trần cua tui lão p tiện tay lựa chọn không kết quả liệm vương lại sử dụng ra cái kia đống liệm bị vùi dập giữa chợ lựa chọn không phải vẫn như cũng bị vùi dập giữa chợ bất quá lần này màn hình góc trên bên phải xuất hiện một cái nho nhỏ nhắc nhở cái nút điểm kích về sau bên trái hiệp khách trên thân xuất hiện một cái tay nhỏ chỉ chỉ hắn lao p một mặt mẫu bức cái này ý tứ là để cho ta điểm hắn thử nhấn một cái bên trái hiệp khách cái này hiệp khách vậy mà móc ra một cây súng lục dưới tấm hình phương vậy nhiều xuất hiện một cái nút khai hỏa hô lì xin còn có loại này tao thao tác mẹ nó cái này nhà thiết kế não mạch kín là chuyện gì xảy ra a lao tê đơn giản kinh ngạc nguyên lai、like、cái này mới là trò chơi này chính xác mở ra phương thức khai hỏa ngươi vô s ỉ điệu đánh lén không có chút nào phòng bị vạn năng liệu vương đại nhân tạo thành một nghìn điểm thương tổn vậy mà thật thành công quá nhốt trên màn hình trò chơi logo chợt lóe lên nguyên lai、like、vừa rồi chỉ là chương mở đầu hiện tại mới chính thức bắt đầu trò chơi l a o kê cả người cũng không tốt cảm giác mình trong lòng hiện tại có rất nhiều triết học vấn đề cần giải đáp ta là ai ta ở đâu ta đang làm cái gì ta tại sao phải chơi trò chơi này n g a y hiện tại là số hai trăm năm mươi người chơi bởi vì hủy diệt thế giới quá nhiều mạo hiểm hệ thống không đã điều chỉnh làm nhất độ khó thấp ngài thu được tháng này não tàn trợ cấp một đô la Không không không. lao kê thở dài ra một hơi mặc dù số hai trăm năm mươi người chơi tháng này não tàn trợ cấp các loại chữ thương tổn nghiêm trọng hắn không tính quá yêu ớt tâm linh vậy mạo xưng điểm địa dương hiện trần mạch c ắ c ý nhưng hắn còn có thể chịu đựng không không phải là đứng đắn gì ích trí loại trò chơi. Nghiêm trình chơi này hẳn là không bình thường đứng đắn nói, này náo gì loại là là mà trí trò Trò m chuyên môn dùng để đem người chơi nhóm não mạch kín xoay đến không bình thường trên phương hướng đi về phần trò chơi này danh tự bình thường đại mạo hiểm hiển nhiên vậy là một loại phản phúng cái này mạo hiểm một điểm đều mẹ nó không bình thường bất quá cái này ngược lại khơi dậy lão t ê lòng hiếu kỳ hắn rất muốn nhìn một chút trò chơi này não mạch kín đến cùng có thể không bình thường đến mức nào vì để cho cái này độ khó nhìn tương đối bình thường mời trước dựa theo ngài vui lựa chọn tốt một cái nhân vật chính tên hùng bá thiên tám đô la không không không không không không bộ kinh đạo năm đô la không không không không hàn đại cậu ba đô la năm trăm linh không không cậu t h ạ m nhi một đô la không không không không không không mới câu đố để lão p lại lần nữa lâm vào trầm tư từ trò chơi này nước tiểu tính đến xem phía trước cái kia chút căn bản cũng không thành lập nhà bởi vì vừa mới bắt đầu cho tháng này não tàn trợ cấp chỉ có một triệu h i ệ n nhiên chỉ có thể mua được cái cuối cùng danh tự a lao Tê không chút do dự lựa chọn cầu thảm nhi nhưng mà hệ thống bắn ra nhắc nhở số dư còn lại không đủ lao Tê kinh ngạc cái quỷ gì a ta rõ ràng có tiền a kết quả hắn nhìn kỹ bên trên đưa tiền cũng không phải là một đô la không không không, không không không, mà là một đô la không không không a trước một cái là dấu phẩy phía sau là điểm lao Tê bó tay rồi hắn thử nhấn một cái đằng sau điểm số dư còn lại biến thành một đô la không không không, không không không. mẹ nó nguyên lai、like、là dạng này lại mẹ nó muốn hô ta lao p một bên nhức cả chứng một bên tự hào nhức cả chứng là trò chơi này n á o mạch kín quả thật làm cho hắn khó lòng phong bị tự hào là hắn đã càng ngày càng thích hứng trò chơi này n á o mạch kín có thể nhanh như vậy tìm đến phương pháp giải quyết ta cũng hẳn là thiên phú dị bầm đi lao p đầy cõi lòng lòng tin địa vào trò chơi giao diện lúc này mới thật sự là nội dung trò chơi toàn bộ hình tượng nhìn tựa như là phi thường phục cổ h à n h bản quá quan trò chơi hình tượng vẫn như c ũ là đơn sơ đến làm cho người giận sôi trái phía dưới có phía bên trái phía bên phải mũi tên mà phải phía dưới có một cái nhảy vọt cái nút lão Tê trong nháy mắt lên tinh thần ân tiếp xuống hẳn là muốn đi và o có thể thao tác vòng giống ta loại này người chơi cao cấp có thể thao tác trò chơi đem để cho ta như hổ thêm cánh run r ờ i a phàm nhân nhưng lão Tê rất nhanh liền ý thức được mình sai với lại sai đến phi thường không hợp thói thường hắn phát hiện mình chỉ có một thân thao tác nhưng căn bản không có chứng dùng bởi vì trò chơi này căn bản vốn không theo sáo lộ ra bài a với lại cái này bên trong thiết kế cùng những kinh đó đ i ể n hoành bản động tác trò chơi hoàn toàn trái ngược a t ỷ như rõ ràng là có thể dẫm khối lập phương đ ạ p lên liền trực tiếp bể nát rõ ràng ghi chú khuôn mặt tươi cười s á ngang n g đi qua liền hội rơi xuống thanh nhân vật chính đập chết rõ ràng là bảo hộ tân thủ thôn hòa bình đẳng cấp cao n ở cờ, ra sân không có nói hai câu liền lĩnh tiện lợi p h một là gặp được trên đầu mang dấu chấm hỏi nhân, hệ thống được đầu địch đều chấm trên nhân, dấu hỏi hệ h i chứng r ạ cái đàng đều địa hoàng là người công kích, phòng thủ vẫn là chạy trốn, mà ngoại trừ chạy trốn bên ngoài hỏi hay kích, thủ chạy chạy hội không chút không trừ Một mà niệm huyền quả điệu. nhìn như không có chút nào h uy hiếp dòng sông chỉ có khi nhân vật chính nhảy qua đi thời điểm mới hội phát động cơ quan một khối lúc đầu không có bất cứ vấn đề gì mặt đất tại nhân vật chính nhảy trở về thời điểm liền lại đột nhiên hạ xuống nhìn vô cùng an toàn đám mây đụng tới đi lại đột nhiên xuất hiện một đống nhọn ám sát thanh nhân vật chính đâm chết phía trước rõ ràng là cái hố nhưng nếu như ngươi muốn nhảy qua đi lời nói trên đầu lại đột nhiên xuất hiện một khối ẩn tàng khối lập phương đem ngươi đội lên trong hố đi lão quê cả người cũng không tốt trò chơi này căn bản vốn không theo sáo lộ ra bài a với lại mỗi lần tử vong chụp đều không phải là tuyên bố mà là trí thông minh từ ban đầu q u y 251 m ự c chụp đến hơn 200, linh lão p cảm giác mình đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh đi qua một đoạn nguy hiểm lộ trình về sau lão quê lấy anh hùng thân phận nhận rất nhiều người đường hẻm hoang đen lao t ê đi qua những người này liền hội n h a u nhao quỳ phục trên mặt đất biểu thị tôn kính kết quả lão t ê nhìn thấy phía trước có cái cùng trước đó như lúc như thế tiểu binh n ở t ờ cờ trên đầu có cái than thở ân có nhiệm vụ lao t ê có chút hiếu kỳ địa đi lên n ở t ờ cờ trực tiếp móc ra một thanh kiếm thanh nhân vật chính một đao đâm chết nhất tao là nờ ở t c ờ còn rêu cận một câu ngốc ít mẹ nó ta liền biết lao pê bó tay rồi Nã một lão ầ lần n khôn hơn một chút, lần này hắn chút, một trực t p lại lại nhìn lấy màn hình điện thoại di động mắt chừng chóng đ ố c ta sát quả nhiên trò chơi này nước tiểu tính không tầm thường a ngươi cái này thích khách còn lai、like、kính đúng không ngươi còn hội chủ động xuất kích có đúng không mẹ nó a lão Tê đơn giản bất đắc dĩ cái này cái quỷ gì a trần mạch trò chơi này tuyệt đối là làm được trả thù xã sẽ đi oán niệm giá trị 199. t r c h ư ơ n g 485, t h ầ n t ờ mờ hích trí loại trò chơi cửa h ải tiếp theo vẫn như cũ là phi thường thanh kỳ hoành bản động tác vẽ phong phía trước liền là một cái cô linh linh ống nước ống nước phía trước treo lấy một cái mang dấu chấm hỏi khối lập phương l a o kê trong lúc nhất thời quên đi trò chơi này nước tiểu tính đi lên đỉnh cái này khối lập phương một cái kết quả trên đỉnh đầu trực tiếp xuất hiện quét ngang sắp xếp đỉnh bất động khối lập phương hơn nữa còn viết đầy chữ không tìm đường chết sẽ không phải chết ta sát ta liền biết đó là cái bấy dập đây là trần mạch tâm lưu lão t ê bó tay rồi hắn thử đỉnh nhiều lần về sau rốt cục xác định là cái này khối lập phương không thể đỉnh đỉnh liền không qua được bất đắc dĩ tự sát trí thông minh năm mươi lần tiếp theo lão t ê đã có kinh nghiệm muốn nhảy đến cái này khối lập phương phía trên kết quả là tại hắn nhảy tới trong nháy mắt một gốc hoa ăn thịt người từ khối lập phương bên trong chui ra vừa lúc cắn lấy nhân vật chính trên đùi bị vùi dập giữa chợ trí thông minh 50. ta sát vẫn là âm mưu lão kê bó tay rồi lần nữa phục sinh về sau hắn lựa chọn t r ư ớ c giả thoằn dưới thanh hoa ăn thịt người lửa gạt sau khi đi ra mới dẫm lên khối lập phương phía trên lần này hắn hướng lên trước mặt ống nước nhảy qua đi kết quả vậy mà từ ống nước bên trong lọt xuống nhân vật chính từ trái phía trên ống nước bên trong rứt xuống về tới xa một chút lao pê nhưng cái này vẫn chưa xong ngay tại lao pê muốn phải tiếp tục nhảy đến khối lập phương đi lên thời điểm hắn phát hiện nhảy không đi qua bởi vì vì vốn là ẩn giấu đi cái kia chút khối lập phương toàn đều kích hoạt lên với lại phía trên hàng chữ kia còn thay đổi không tìm đường chết vậy còn sẽ chết ta triệt thảo tập võng hoán niệm giá trị 66. lao pê đơn giản bó tay rồi khó lòng phòng bị a dâm khắp cả cơ hồ tất cả có thể dâm hố lão t ê rốt cục tới đến cuối cùng tòa thành trước mặt đặc biệt meo rốt cục có thể qua quan ta đơn giản đều muốn hoài nghi ta mình trí thông minh nhưng mà ngay tại lão t ê không có chút nào phòng bị đi hướng tòa thành cổng thời điểm quốc vương đẩy cửa đi ra với lại cái này đẩy môn trực tiếp thanh lão t ê đẩy xuống vách núi bị vùi dập giữa chợ trí thông minh năm mươi a kỳ quái vừa rồi giống như có người gõ cửa a l ã o quốc vương tự nhủ lão pê đều sắp hộp máu cái này mẹ nó cái quỷ gì a loại này quan tạp cuối cùng bộ điểm lại còn muốn gây sự giữa người và người tín nhiệm đâu lão pê không c o i nhụ c trí làm lại từ đầu phi sức sức chín châu hai hổ rốt cục đi tới tòa thành cổng phía bên phải vị trí h ừ lần này ngươi cũng không thể lại thanh ta đẩy xuống đi lão pê phi thường tự tin hướng tòa thành cửa chính đi đến kết quả môn lần nữa mở vẫn là lao quốc vương hắn đẩy môn lại thanh lão pê đẩy xuống vách núi bị vùi dập giữa chợ trí thông minh năm mươi tà thiên a lao kê một b ư ớ c làm sao không theo sáo lộ ra bài a vì cái gì ta bất luận là đứng ở bên trái vẫn là bên phải đều sẽ bị đẩy tới vách núi a lao kê hoàn toàn không hiểu đến cùng phải nên làm như thế nào tại bị lao quốc vương biểu diễn hoa thức đẩy cửa về sau l a o kê rốt cục bất đắc dĩ chỉ có thể điểm kích góc trên bên phải nhắc nhở cái nút cái kia ngu xuẩn đệ vệ lộ t ỡ nói cho ngươi có hai loại phương pháp có thể từng thu được quan nhắc nhở uy hiếp liền là tắt một phát bên trái có cái trần mạch xỉm lệ bút h ỏ a tự họa tượng chỉ cần hoạt động màn hình liền có thể tắt một phát phiến đủ nhất định bàn tay số liền có thể giải khai nhắc nhở lợi dụng nạp tiền một khối tiền l a o kê khoe miệng có chút co rúm quả quyết lựa chọn uy hiếp nạp tiền không thể một khối tiền cũng là tiền a húng chi nạp tiền không phải tại trần c h u ỗ i vũ nhục mình trí thông minh a không thể mạo xưng kiên quyết không thể cổ vũ loại này vài phong tả khí với lại v ớ i lúc thừa này cơ hội hảo hảo phiến trần mạch một trận đang điên cuồng rút trần mạch một trăm hai mươi lăm hạ về sau nhắc nhở xuất hiện một cái tay nhỏ chỉ chỉ tòa thành môn ba lao p một b ư ớ c có ý tứ gì chẳng lẽ là h ắ n thử điểm một cái tòa thành nhóm sau đó cửa mở cửa mở lao p trong gió lộn xộn một cái hoành bản quá quan trò chơi vậy mà cần dùng tay điểm quốc vương cầu thẳng nhưng cuối cùng chờ được ngươi gần nhất luôn có tiểu hài trò đùa quái đản tới gõ cửa thật là khiến người ta phiền thấu cậu t h ạ n g tốt nhất đừng để ta biết ngươi là cố ý lao kê đơn giản thổ huyết chân mạch trò chơi này còn mẹ nó tự mang đậu đen rau muống nhưng là vì cái gì ta vẫn là không nhịn được địa muốn đánh ngươi đây vì cái gì ngươi mẹ nó trả thù xã sẽ phi thường thuần thục ca tại nhìn thấy lao quốc vương về sau lao quốc vương cho cậu t h ạ n g một quyển sách trong quyển sách này viết một đống lớn mấu chốt tin tức cuối cùng hỏi như vậy vấn đề tới bản trong trò chơi đẹp trai nhất người rốt cuộc là người nào hiển nhiên đây cũng là một cái quan tạp phía dưới là bốn cái tuyển hạng có trong trò chơi nhân vật tên vậy có trong hiện thực người tên lao p một mặt mộng bức điệu thành bốn cái tuyển hạng toàn đều tuyển một bản kết quả là toàn sai t a sát quả nhiên trò chơi này nước tiểu tính tuyệt đối không thể nào là cái này chút tuyển hạng lao p mở ra nhắc nhở giao diện phát hiện uy hiếp cái k i a một cột trần mạch ảnh chân dung phía dưới nhiều xuất hiện một cái nút mặt trên còn có một cái mũi tên chỉ vào trần mạch ảnh chân dung liền là hán lao kê thử điểm một cái vậy mà quá quan hiển nhiên cái này đẹp trai nhất người liền là chỉ trần mạch mình a liền ngay cả mưa đạn khán giả đều nhìn không được các loại mưa đạn điên cuồng soát bình phong ngoa tạo chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm s ỉ người Ha ha ha ha ha lại là trần mạch mình ta cũng cảm giác dựa theo cái trò chơi này nước tiểu tính đáp án tuyệt đối không đơn giản trò chơi này chơi nhiều rồi phi thường ảnh hưởng mình trí thông minh a ta não mạch kín đều bị mang đi t r ệ h a ha ha đẹp trai nhất người là nhà thiết kế mình t r â n mạch liền không sợ mình gặp x é t đánh sao tại trò chơi quá trình bên trong lão kê phát hiện trò chơi này lại còn có rất nhiều phi thường ác thú vị thành tựu hệ thống tỉ như người chơi một lần quá quan liền có thể giải tỏa thành tựu thần đồng vậy mà lấy hai trăm năm mươi trí thông minh quá quan nhìn tới vẫn là ta thiết kế đến không đủ khó đâu người chơi trí thông minh bị chụp thành số âm thời điểm liền có thể giải tỏa thành tựu phụ ai quy làm sao có thể nhất định là cái thế giới này sai người chơi tại đẹp trai nhất người vấn đề bên trong trả lời bản trò chơi nhà thiết kế liền có thể giải tỏa thành tựu chủ nghĩa hiện thực người vì thông quan đành phải tiếp nhận cái này thiết lập cái này khiến mưa đạn bên trong rất nhiều phụ trách đậu đen rau muống các người chơi đều thất nghiệp bởi vì trần mạch mình liền thanh đậu đen rau muống làm việc cho hoàn thành a chính thức đậu đen rau muống để cho người khác không danh nhưng nôn lao p bị trò chơi này cho c h a tấn địa dục tiên dục tử giống như mỗi một cái nhìn không có vấn đề địa phương đều ẩn giấu đi trần mạch đào hố sâu liền đợi đến các người chơi tới nhảy vào tận lực đề phòng đều vô dụng căn bản chính là khó lòng phòng bị a t ỷ như có vừa đóng là để nhân vật chính trên mặt đất nhặt lên cánh chơi nhưng là nếu như nhặt sau khi thức dậy cũng chỉ có thể hướng phải bay mà hướng phải bất luận bay bao lâu đều là không thể nào quá quan chính xác mở ra phương t ứ c là nhảy đến cánh bên phải nhặt cánh dạng này liền có thể đi phía trái bay tại né tránh hai đầu bay lên cá ướp m ố i cùng hai đóa mang ám sát mây về sau chuẩn xác địa rơi xuống mục tiêu điểm mới có thể quá quan cái này mẹ nó ai có thể nghĩ tới a l a o kê đơn giản hóng mất có chút quan tạp căn bản cũng không phải là người bình thường não mạch kín có thể nghĩ ra được với lại nhân vật chính mỗi lần tử vong đều lại không ngừng địa trụ trí thông minh lào kê ở phía sau mấy quan trí thông minh đều bị chụp đến phụ hơn tám trăm cảm giác tựa như là trần mạch tại vô hình địa đùa cợt lấy mình trí thông minh loại cảm giác này phi thường không tốt với lại trò chơi này nhắc nhở vậy cực kỳ hố cha nếu không phải là phiến đủ hai trăm năm mươi lăm cái cảm trưởng hoặc là liền là nạp tiền một khối tiền mà hai loại phương thức đều sẽ cho người cảm thấy mình trí thông minh nhận lấy vũ đủ. thật là thần tờ mở hích trí loại trò chơi quả thực là làm cho người trí tắt được không chương sách. năng Nhìn kỹ mới xem màn hình bên giả lập t ra ê liên n không ngừng oán nghiệm giá trị, Trần、mạch、đơn giản giá cười tục trị, Mạch r tiếng. Xem ra, bình thường đại mạo hiểm trò chơi này cực kỳ thành công nha các người chơi đều cảm nhận được nó đặc biệt mị lực a d ấ m bấy dập bị hố thêm đoán niệm g h giá trị thử vong nhắc nhở giảm iq thêm đoán niệm g h giá trị rốt cục phát hiện não mạch kín dị thường quá quan phương pháp thêm đoán niệm g h giá trị liền ngay cả nạp tiền cùng quất bàn tay vậy đều hội thêm đoán niệm giá trị hiện tại có quá nhiều oán nghiệm giá trị đều tại liên tục không ngừng sản sinh lấy c h â n mạch vậy không thể phân biệt đến cùng là ai sinh ra những oán nghiệm này giá trị nhưng có thể khẳng định là chỉ cần chơi bình thường đại mạo hiểm trò chơi này người chơi đều không thể may mắn thoát khỏi cái gọi là ngông qua nhổ l ô n g trên cơ bản vậy chính là cái này trình độ nhìn xem trong hệ thống liên tục không ngừng sinh ra oán nghiệm giá trị c h â n mạch cảm giác đơn giản tựa như là thu hoạch lớn đều vui nở hoa rồi cái này nhưng so sánh nạp tiền tiêu kim còn có ý nghĩa với lại giống như cũng càng có thể tạo phúc xã hội a trải qua trong khoảng thời gian này tích lũy đại biểu cho khoái hoạt giá trị trong suốt hình cầu đã tích lũy đầy một phần phần thứ hai khoái hoạt giá trị vậy đã tích lũy đến ba mươi tả hữu tại khoái hoạt giá trị đầy về sau hình cầu bên cạnh liền xuất hiện một cái phi thường bắt mắt số lượng một đại biểu cho tích lũy nguyên một phần khoái hoạt giá trị về phần đoán niệm giá trị trước mắt đã tích lũy đến chín mươi trở lên khoảng cách tích lũy đầy dòng ã một phần đã rất gần liên tục không ngừng oán nghiệm giá trị vẫn đang không ngừng địa hội tụ lại đây mặc dù trị số đều không phải là đặc biệt lớn nhưng thắng đang kéo dài tính tương đối tốt cực kỳ nhiều người chơi bởi vì thu hoạch được nhắc nhở phiến trần mạch bàn tay thời điểm oán nghiệm giá trị liền không ngừng địa một t r m ộ t m ộ t trần mạch quả thực là vui vẻ ra mặt ta liền thích xem các ngươi cực kỳ sinh khí nhưng lại làm không xong ta bộ dáng rốt cục oán nghiệm giá trị cũng đầy khoái hoạt giá trị cùng oán nghiệm giá trị đều tích lũy đầy nguyên một phần có thể rút thưởng xem ra cũng không có khói như vậy nha ta quả nhiên là một thiên tài trần mạch đắc ý địa nghĩ đến về sau nhẹ nhàng điểm kích màn hình giả lập bên trên chính giữa vòng xoáy rút thưởng giai đoạn thứ ba phần thưởng a không biết hội là dạng gì phần thưởng đâu cảm giác tốt chờ mong a trần mạch tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm vào màn hình tuy nói thứ nhất giai đoạn hai phần thưởng đều q u ấ t không tới nhưng giai đoạn thứ ba phần thưởng khẳng định so trước đó hai cái giai đoạn đều tốt ta vốn là tại xoay trầm trầm vòng xoáy xoay chuyển nhanh hơn rất nhanh một loại hoàn toàn mới ố biểu tượng xuất hiện tại vòng xoáy chính giữa đây là một bản kim sắc thư tịch sách kỹ năng ân tạm được nhìn xem là cái gì nội dung trần mạch rất rõ ràng cái hệ thống này nước tiểu tính sách kỹ năng xem như tương đối cơ sở đạo cụ nhưng lại là á t không thể thiếu bởi vì chỉ có các hạng kỹ năng tăng lên chế tắc các loại cỡ lớn trò chơi mới hội càng thêm thuận buồm xuôi gió bất quá trần mạch vẫn là càng muốn hơn một chút chuyên nghiệp kỹ năng hoặc là đặc thù đạo cụ dù sao những vật kia xuất hiện tỷ lệ thấp hơn một chút trần mạch nhìn kỹ một chút bản này kỹ năng mới sách phần cứng thiết kế sách kỹ năng sơ cấp một bản trần mạch giật mình phần cứng thiết kế làm sao hệ thống trả lại cho ta ra loại vật này cái này mẹ nó có chút vượt biên giới a cái gọi là phần cứng kỳ thật rất dễ lý giải là đối với phần mềm mà nói nó là tất cả thực thể thiết bị cùng bộ kiện gọi chung đơn giản tới nói máy tính máy chủ màn hình kỳ bộ ảm mụ xệ cái này chút nhìn thấy sờ được đồ vật đều xem như phần cứng về phần một chút chương trình trò chơi các loại giả lập đồ vật đều là phần mềm phần cứng bao hàm phạm vi cũng là cực kỳ rộng điện thoại pc vờ g i cabin trò chơi các loại kỳ thật đều thuộc về phần cứng phạm chủ nhưng là chân mạch là trò chơi nhà thiết kế cũng không phải điện tử công trình sư m u ố n phần cứng thiết kế sách kỹ năng có gì hữu dụng đâu chẳng lẽ lại đổi nghề bán điện thoại ngàn nguyên cơ chiếm lĩnh đê đoan thị trường vì phát sốt mà sinh nạp điện năm phút đồng hồ trò chuyện hai giờ trước sau ánh sáng nhu hòa s o n g nhiếp chiếu sáng ngươi xấu tình h o à i tràn giá mua điện thoại di động đưa tướng thanh vé vào cửa điện thoại nện hạch đảo hoặc là tự mang vụ nổ hạt nhân công năng t r â n mạch mặc dù sẽ nói tướng thanh lắc lư năng lực cũng không tệ nhưng nói như vậy có phải hay không vẽ phong liền có chút đi t r ệ n nói như vậy liền không thể gọi trò chơi nhà thiết kế đổi gọi điện thoại nhà thiết kế tốt hơi có một chút điểm thất vọng nhưng trần mạch vẫn là thành thành thật thật địa ăn dù sao kỹ nhiều không ép thân mà sử dụng bản này sách kỹ năng về sau một chút tri thức tiến nhập trần mạch não hải cũng dần dần địa rõ ràng giống như một chút đã sớm nắm giữ tri thức như thế nhớ kỹ trong lòng tại đại khái rõ ràng những kiến thức này về sau trần mạch hai mắt tỏa sáng bản này sách kỹ năng là sơ cấp sách kỹ năng thuộc về cấp độ nhập m ộ n khác nhưng bao quát phạm vi lại phi thường rộng khắp cái này bên trong trên cơ bản đều là một chút phần cứng thiết bị kiến thức căn bản điện thoại pc cabin trò chơi các loại trên cơ bản đều bao gồm đi vào trần mạch có thể cảm giác được nếu như ăn càng nhiều loại kỹ năng này sách lời nói mình vậy có năng lực đi chỉ huy một chút chuyên môn nhân viên kỹ thuật đi thiết kế một cái điện thoại hoặc là máy tính là chỉ huy mà không phải tự mình thiết kế nói cách khác trần mạch đại khái có thể khu phân ra một chút thiết kế tốt xấu cùng nguyên lý nhưng cách mình tự thân lên tay còn có như vậy một chút khoảng cách với lại cái này chút sách kỹ năng không hoàn toàn là kiếp trước kỹ thuật cũng có một chút là thế giới song song bên trong hắc khoa kỹ bao quát ca bin trò chơi kỹ thuật các loại mặc dù bây giờ chỉ là nắm giữ một chút phi thường cơ sở nguyên lý nhưng trần mạch có thể cảm giác được tiếp tục can loại kỹ năng này sách lời nói nói không chừng ngày nào đó mình vậy có thể thay đổi một cái vở giờ ca bin trò chơi phần cứng đâu tuy nói chỉ có một bản nhưng dù sao cũng là một hạng kỹ năng mới với lại về sau nói không chừng lúc nào liền có thể dùng tới cho nên trần mạch vẫn là thật vui vẻ nhưng tương đối oán nghiệm là mình tích lũy sung sướng giá trị cùng oán nghiệm giá trị cũng chỉ đủ quất như thế một lần cái này khiến trước đó đều là mấy trăm liên rút trần mạch phi thường không thích ứng vẫn là càng ứa thích trước kia cái kia nạp tiền liền có thể mạnh lên hệ thống a trần mạch có chút nghĩ linh tinh nhưng vẫn là rất nhanh tiêu tan quen thuộc loại này khoái h o ạ t giá trị cùng oán nghiệm giá trị thiết lập về sau trần mạch vậy mà cảm thấy vẫn rất mang cảm giác xem ra từ năm sau bắt đầu nghiên cứu phát minh kế hoạch muốn hơi hơi điều chỉnh một xuống a về sau kiếm tiền cũng không phải là thứ nhất mắt chế tạo ra càng nhiều chữa trị lòng người trò chơi mới là mục tiêu thứ nhất ta nơi này chữa trị lòng người kỳ thật hai loại hàm nghĩa đều có trần mạch đại khái phân tích một chút hai loại cảm xúc thu hoạch tốc độ khoái h o ạ t giá trị thu hoạch tốc độ tương đối nhanh nhưng cần thiết lượng vậy tương đối lớn mà toán niệm g h giá trị thu hoạch đến tương đối chậm một chút với lại hậu kỳ sẽ từ từ chuyển hóa làm khoái h o ạ t giá trị nhưng cần thiết lượng tiểu giống bình thường đại mạo hiểm loại này ngược người trò chơi cũng liền vừa mới bắt đầu cung cấp hoán niệm giá trị tương đối mãnh liệt đến trung kỳ liền sẽ từ từ chuyển hóa làm khoái hoạt giá trị các loại đến cuối cùng lưu lại trên cơ bản đều là quen thuộc cái này não mạch kín rút s sinh ra khoái hoạt giá trị đã so hoán niệm giá trị nhiều nhưng là hệ thống trị số hiển nhiên là cố ý thiết kế qua khoái hoạt giá trị cần thiết lượng phải lớn hơn nhiều tổng tới nói còn là vui vẻ giá trị càng thiếu một điểm cái này cũng trên cơ bản quyết định tương lai trong ngắn hạn trần mạch lộ tuyến quy hoạch t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi bảy có hứng thú đi giảng bài sao trần mạch đang suy nghĩ lấy năm sau quy hoạch đột nhiên điện thoại di động vang lên cầm lên xem xét lại là kiều hoa đánh tới a cuối năm du ủy hội tìm ta có chuyện gì a trần mạch có chút buồn b ự c kỳ nghỉ xuân còn không có qua du ủy hội hẳn là cũng còn chưa bắt đầu đi làm a cái giờ này gọi điện thoại chẳng lẽ lại là cho ta chúc tết vậy không có đạo lý a du ủy hội từng cái đều là lãnh đạo cho ta chúc tết làm gì trần mạch thanh điện thoại tiếp mà bắt đầu uy tiểu bộ trưởng ăn tết tốt đầu bên kia điện thoại tiểu hoa cười nói ăn tết tốt nghe nói ngươi ăn tết về nhà đều không nhàn rỗi còn làm hai khoản mới trò chơi đi ra trần mạch cười cười ở nhà không có chuyện làm nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi làm sao du ủy hội còn q u ả n cái này tiểu hoa vui lên du ủy hội q u ả n cái này làm gì tuất không giật nói chính sự lúc đầu muốn đợi kỳ nghỉ xuân kết thúc về sau lại nói cho ngươi chuyện này nhưng là thời gian tương đối gấp cho nên sớm hỏi một chút ngươi ý nghĩ là như thế này ngươi có muốn hay không đi làm giảng sư trần mạch s ữ n g sở làm giảng sư cái này đều cái nào cùng cái nào a tiêu hoa cười cười ta muốn mời ngươi đến thế một một đi không trở lại giáo một môn chọn môn học k hóa trước đó vị kia chọn môn học k hóa lao sư bởi vì sinh bệnh nặng cho nên không dạy được sau tháng cuối năm chương trình học cần phải có cá nhân cứu hỏa nghĩ tới nghĩ lui cảm giác ngươi vừa cầm hàng năm trò chơi đi giáo cái này chọn môn học khóa thích hợp nhất ngươi có hứng thú hay không trần mạch suy nghĩ một chút cụ thể là cái gì chọn môn học khóa đâu nếu như là một chút đặc biệt loại hình trò chơi lời nói khả năng ta hiện tại kinh nghiệm còn chưa đủ có thể gặp người từ đệ a tiều hoa nói ra cái từ khóa này gọi ân trên cơ bản là lịch sử thêm dự đoán một môn khóa hơn nửa năm thời điểm vị lao sư kia đã đem quá đi một chút trò chơi phát triển lịch sử cùng mọi người giảng được không sai biệt lắm đằng sau chủ yếu là một chút dự đoán bộ điểm nói cách khác dự đoán tương lai trò chơi hội là cái dặn gì dự nghĩ toàn bộ trò chơi ngành nghề sẽ như thế nào phát triển tiêu hoa còn nói thêm ngươi không cần lo lắng mình giảng không được há hoặc là trình độ không đủ bởi vì cái từ khóa này một mặt là phổ cập khoa học để các học sinh có thể hiểu đến trò chơi chế tắc một chút kiến thức căn bản để bọn họ có thể đối trò chơi ngành nghề có một cái cơ bản nhất lý giải khác một mặt là triển vọng tương lai đây coi như là nhất gia c h i ngôn đây là một môn chọn môn học hóa không phải môn bắt buộc cho nên kỳ thật có thể nói hơi tự do một chút trần mạch gật gật đầu tốt ta hiểu được vậy ta suy tính một chút tiêu hoa hiền lành nói ngươi suy nghĩ thật kỹ chuyện này vậy không n ổ i ngươi chỉ cần tại cái này trong vòng vài ngày cho ta trả lời chắc chắn liền có thể trần mạch lại hỏi vậy tại sao muốn đi thế một đại mà không phải trường học khác đâu tiêu hoa cười cười bởi vì chuyện này phát sinh tương đối đột nhiên một mặt là bởi vì trước kia vị lao sư kia sinh bệnh cần ngươi đi cứu lửa khác một phương diện cũng là hy vọng có thể bổ túc một cái thế một đại tại trò chơi chuyên nghiệp phương diện không đủ thế một đại chỉnh thể học thuật trình độ mặc dù không tệ nhưng ở trò chơi thiết kế phương diện này trình độ một mực đều tương đối kém lần này cho ngươi đi giảng cũng là hy vọng có thể cho nơi đó các lao sư một chút mới dẫn dắt dù sao ngươi là trò chơi thiết kế một đường chuyên nghiệp nhà thiết kế mà những lao sư này đã thoát ly trò chơi thiết kế một đường rất lâu rất nhiều lý niệm vậy đã sớm theo không kịp hiện tại thời đại trần mạch gật gật đầu t ố t vậy ta suy nghĩ thật kỹ một cái chuyện này xem như du ủy hội chính thức sai khiến nhiệm vụ sao tiêu hoa cười cười đương nhiên không tính chuyện này hoàn toàn tự nguyện ngươi muốn đi lời nói đương nhiên được không muốn đi lời nói vậy không hội miễn cưỡng chúng ta còn có thể lại tìm những người khác cúp điện thoại trần mạch đại khái tra dưới tài liệu tương quan thế một đại kỳ thật liền là t ề lỗ một chứ danh học phủ biệt xưng ơ theo lộ trình mà nói từ đế đô đến t ề lỗ kỳ thật cũng không xa đường sắt cao tốc chỉ cần hai giờ đối trần mạch tới nói thời gian này còn tính là tương đối rộng rãi môn này chọn môn học khóa lưỡng mới một giảng bài mỗi giảng bài là hai giờ nói cách khác trần mạch chỉ cần lưỡng đi một chuyến là đủ rồi dù sao đây chỉ là chọn môn học khóa đối với các bạn học tới nói bài chuyên ngành nội dung nhất định phải hoàn toàn nắm giữ bởi vì đây đều là cơ sở kinh điển tri thức mà chọn môn học khóa lời nói càng nhiều là bồi dưỡng hứng thú đối trò chơi ngành nghề có một ít cơ sở giảng hòa nhận biết trần mạch đối với chuyện này vẫn tương đối cảm thấy hứng thú bởi vì hắn còn chưa từng có làm qua giảng sư đại học với lại trần mạch cũng cảm thấy làm giảng sư là một kiện tương đối quang vinh sự tình tục ngữ nói nhà giáo truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc vậy nếu như có thể thông qua mình dạy học để càng nhiều đồng học thích trò chơi thiết kế có thể vì nước bên trong trò chơi ngành nghề bồi dưỡng nhiều người hơn mới điều này cũng đúng hắn chô vui với nhìn thấy dù sao hiện tại hắn đã không thiếu tiền không cần lại giống như kiểu trước đây thanh kiếm tiền bao nhiêu là một cái phi thường trọng yếu mục tiêu đi thi lượng hiện tại hắn mục tiêu là đa nguyên hóa một mặt là vì để cho trò chơi ngành nghề tốt hơn địa phát triển để con đường không còn trói k h ô n g nghiên cứu phát minh khác một mặt là cho người chơi chế tắc càng nhiều chơi rất hay trò chơi còn có chính là có thể để nhiều người hơn mười tiến vào cái nghề này với lại từ trước mắt chương trình học đến xem đây chỉ là một môn chọn môn học hóa hắn vậy không cần lo lắng bó tay bó chân cũng không cần máy móc kỳ thật liền là thanh mình một chút tâm đắc thể hội giảng một chút liền có thể độ tự do phi thường cao giảng bài vậy không ảnh hưởng hắn công việc bây giờ bởi vì hắn chỉ cần mỗi l ư ợ n g đi một lần thế một đại là có thể cân nhắc thành thục về sau trần mạch đáp ứng tiểu hoa tiểu hoa lại dặn d o vài câu để trần mạch không cần câu n g ệ dâu dậm duy hình thái thậm chí hoàn toàn không có tờ tờ tờ làm giảng đều có thể chỉ cần thanh giờ dạy học kể xong về phần cuối cùng học sinh khảo thí cùng thành tích vậy đều có thể tự chủ quyết định đối với điểm này thế một đại học viện phương diện không có bất kỳ yêu cầu gì cùng can thiệp như vậy rốt cuộc muốn giảng thứ gì đâu trần mạch vậy đang suy nghĩ nếu là mình lần thứ nhất tại sân trường đại học bên trong giảng bài khẳng định phải giảng những người khác cũng không hề giảng qua đồ vật đối với cái này chút trần mạch trong lòng đã có dự định nhưng là cụ thể muốn giảng nào nội dung còn phải suy nghĩ thật kỹ một chút kỳ nghỉ xuân sau khi kết thúc trần mạch trở lại đế đô năm sau tương quan làm việc kỳ thật đã quy hoạch đến không sai biệt lắm tạm thời không có cái mới trò chơi khai phát kế hoạch bởi vì trước mắt trần mạch hai khoản chủ yếu tác phẩm cùng đều vẫn còn giai đoạn phát triển năm đầu còn phải không ngừng đẩy ra bản mới bản cùng mới nội dung nhất là lho l phương diện các đại câu lạc bộ đều đã tổ kiến chiến đội liên quan tới lờ đợ lờ mùa xuân thi đấu chủ bị vậy tại k h u ô chiêng gõ trống trong tiến hành tương quan thi đấu vòng tròn thi đấu sự tình c h ẳ n g mấy chốc sẽ đi đến quỹ đạo ổ vệ ý hoạt phương diện vậy có hậu tục phiên bản khai phát kế hoạch cái khác công ty game tại ổ vệ ý hoạt thu được hàng năm trò chơi về sau vậy cũng đang lo lắng nghiên cứu phát minh cùng loại sản phẩm tại năm sau vậy đã nhao n h a u đã được duyệt cũng bắt đầu nghiên cứu phát minh chân mạch đối với cái này không có bất kỳ cái gì biểu thị các ngươi làm các ngươi ta làm ta chương bốn trăm tám mươi tám hoan nên dự thính Ổ vệ ý hoạt một chút cái khác hình thức game vậy đã n h a u n h a u mở ra trò chơi này sinh mệnh lực thu được cực lớn kéo dài trần mạch cân nhắc về sau mỗi hai tháng vì đổi mới một cái phiên bản thích hợp gia tăng một chút ngày trang phục bản đồ mới mới cách chơi mới anh hùng các loại tận lực kéo dài trò chơi này nhiệt độ một năm bảy mươi cái mới anh hùng là lắc lư người khác không có khả năng làm nhiều như vậy nhưng mới anh hùng vẫn là muốn thích hợp làm nếu không không có khả năng duy trì các người chơi đối với trò chơi này nhiệt độ các hạng làm việc thiên đầu và tự với lại trần mạch tạm thời cũng không có quá nghĩ kỹ năm nay thứ một trò chơi muốn làm gì cho nên xuân sau tháng thứ nhất trần mạch liền không lại cân nhắc khai phát mới trò chơi mà là trước hết để cho mọi người thành cùng các hạng làm việc xử lý tốt trần mạch vậy hướng đám người bàn giao mình muốn đi thế một đại chấp giáo mọi người đều phi thường kinh ngạc tiên quân hỏi cửa hàng trường a ngươi thật muốn qua đời một kế hoạch lớn giảng sư vậy ta có thể đi nghe giảng bài sao trần mạch vui lên tiểu tử ngươi m ù lẫn vào cái gì a làm việc cho tốt ngươi cũng không phải sinh viên đại học tiền côn hh á một người tục ngữ nói sống đến già học đến già nhà cửa hàng trưởng giảng bài ta còn thực sự muốn nghe xem trần mạch vỗ vỗ b ả vai hắn ngươi bây giờ đều đã có thể một mình đảm đương một phía tiếp qua hai ba năm nói không chừng ngươi cũng có thể đi cho người khác nói một chút thi đấu loại trò chơi cách làm tô cần du hỏi cửa hàng t r ư ở n g người muốn đi bao lâu a nên sẽ không ảnh hưởng chúng ta đến tiếp sau trò chơi khai phát kế hoạch a trần mạch lắc đầu không ảnh hưởng mỗi lương mới bài học bài học hai giờ nói cách khác kỳ thật mỗi lương ta chỉ hội vắng mặt một ngày đối trò chơi nghiên cứu phát minh tiến độ trên cơ bản không ảnh hưởng đến tại chúng ta tiếp xuống rốt cuộc muốn nghiên cứu phát minh trò chơi gì cái này ta còn không có quá nghĩ kỹ các loại sau một tháng ta hội thanh mới thiết kế khái niệm bản thảo lấy ra t ô cần du gật gật đầu t u t cửa hàng trường thu ê m cái、giàu. Thu xếp tốt trải nghiệm tiệm tương quan công việc vậy chuẩn bị xong mình muốn đang chọn môn học trên lớp giảng nội dung trần mạch cưỡi đường sắt cao tốc tiến về tề lỗ thế một đại ở trong nước cũng coi là trọng điểm đại học học phong tương đối an tâm chất p h á t cùng tề lỗ địa khu bản thân văn hóa đặc sắc vậy tương đối phù hợp đều nói tề lỗ phân số có thể nói là cả nước cao nhất cho nên thế một đại phân số cũng là nước lên thì thuyền lên trong sân trường vậy có rất nhiều học phách thức nhân vật về phần khuyết điểm phải nói thế một đại bản thân cùng tề lỗ địa khu đặc tính tương đối cùng loại so ra mà nói vẫn là thiên về truyền thống cùng bảo thủ mặc dù tại một chút truyền thống ngành học phương diện có nhất định ưu thế nhưng một chút mới lĩnh vực phương diện phát triển lại là toàn diện lạc hậu hơn cái khác nhất lưu đại học đương nhiên cái này bên trong nguyên nhân tương đối phức tạp có quản lý vấn đề có tập tục vấn đề vậy có thật nhiều vấn đề khác tổng tới nói đây là một cái sự thực khách quan thế một đại du hy chuyên nghiệp so với cái khác đại học mà nói còn là ở vào lạc hậu địa vị tại thế giới song song bên trong trò chơi ngành nghề địa vị nước lên thì thuyền lên nhận lấy rất nhiều cao tầng coi trọng du ủy hội xuất hiện liền có thể thấy được lốm đốm dưới loại tình huống này rất nhiều đại học nhao nhao mở trò chơi thiết kế chuyên nghiệp vậy thì chẳng có gì lạ cái này chút tại trọng điểm đại học từ trò chơi thiết kế tốt nghiệp chuyên nghiệp đi ra học sinh thường thường đều sẽ bị một chút cùng loại với đế chiều h ô u ngu thiện ý h ô u ngu loại đại công ty này tranh đoạt sau khi tốt nghiệp liền có thể cầm tới người rất cao tuổi tuổi có thể nói tại thế giới song song bên trong trò chơi ngành nghề mặc dù không phải tài chính quản lý loại kia siêu lôi cuốn chuyên nghiệp nhưng cũng coi như là rất không tệ chuyên nghiệp về phần trần mạch chính hắn căn bản cũng không phải là xuất thân chính quy hắn là học văn học cho nên trước đó nhập hành mới sẽ có vẻ gian nan như vậy nếu như là trọng điểm đại học trò chơi thiết kế tốt nghiệp chuyên nghiệp lời nói thường thường vừa tốt nghiệp liền có thể đi theo một chút tương đối cao cấp nhà thiết kế đi làm học đồ hoặc l à tiến vào đại công tức tư độc lập phụ trách tương đối tiểu hạng n g ụ c cất bước phải nhanh nhiều trần mạch đi vào thế một lớn có chuyên môn trò chơi thiết kế chuyên nghiệp học viện lao sư phụ trách nên đón ngai khoe chứ là trần mạch tiên sinh sao ta là trò chơi thiết kế học viện phụ đ ạ o viên ta gọi tóc cắt ngang c h á n đó là cái cao cao gầy gò người trẻ tuổi hẳn là sau khi tốt nghiệp ở lại trường t ừ ở bề ngoài nhìn cùng trần mạch tuổi tắc kém không nhiều lắm khả năng hơi lớn như vậy một hai tuổi trần mạch cùng hắn nắm tay tóc cắt ngang c h á n ngươi tốt ta gọi tóc màn tóc cắt ngang c h á n lúc ấy liền say mẹ nó đó là cái đ ầ u bị a cái này thiện ý chơi cười cũng không có ảnh hưởng tóc cắt ngang c h á n đối trần mạch thái độ vẫn như cũ phi thường cung kính bởi vì lúc trước du ủy hội lãnh đạo cố ý dặn dò trò chơi thiết kế học viện viện lãnh đạo nói lần này tới cứu hỏa thế nhưng là cái đại nhân vật bắt đầu thời điểm mọi người cũng còn phi thường buồn b ự c đến cùng là cái dạng gì đại nhân vật kết quả lại vừa nghe nói trần mạch muốn tới về sau toàn viện lãnh đạo cùng giảng sư các giáo sư đều kinh hãi trong nước trò chơi thiết kế ngành nghề hiện tại ai còn không biết trần mạch ta trần mạch vừa mới lấy được hàng năm trò chơi mấy năm này chủ đề tính lại phi thường đủ ở trong nước trò chơi vòng nổi tiếng đã phi thường cao những trò chơi này học viện các lao sư không có chuyện làm thời điểm vậy ưa thích nghiên cứu trần mạch một chút trò chơi tác phẩm lúc nghe trần mạch muốn tới về sau rất nhiều học viện lao sư đều muốn cùng mượn cơ hội cùng hắn trao đổi một chút học một ít mới nhất thiết kế lý niệm dù sao trần mạch là trước mắt trong nước một đường nhà thiết kế lại có thật nhiều đại biểu tính tác phẩm nhất là tại thi đấu trò chơi lĩnh vực ở nước ngoài vậy có rất cao nổi tiếng dạng này người có thể tới đối với thế một đại tới nói là cái phi thường đáng giá coi trọng sự tình từ tóc cắt ngang c h á n dẫn đường trần mạch đi vào trò chơi thiết kế học viện gặp được học viện viện trưởng trò chơi thiết kế học viện viện trưởng là cái hơn bốn mươi tuổi trung nhân nhân gọi phương vũ bân hán dáng người hơi có chút lệch béo trên mặt hòa hợp thêm thấm ngược lại là một điểm đều không có giá đỡ phương vũ bân cười nói với trần mạch trần mạch tiên sinh hoan nghênh hoan nghênh lần này từ đế đô thật xa chạy đến tề lỗ tới vất vả ngài có thể đến giảng bài đây là học viện chúng ta vinh hạnh trần mạch vội vàng nói chỗ nào ta xem như tự học thành tài giá lộ tại một chút vấn đề chuyên nghiệp phương diện vẫn là phải nhiều hơn mời dạy các ngươi cái này chút học thuật giới nhân sĩ trải qua một phen thương nghiệp lẫn nhau thổi về sau mọi người đ à m đều tương đối vui sướng p h ư ơ n g vũ bân hướng trần mạch đại khái giới thiệu cái này chọn môn học khóa tình huống về sau liền để tóc cắt ngang c h á n mang theo trần mạch đi xem một chút phòng học tình huống thuận tiện trong trường học đi một vòng nhận biết đường tóc cắt ngang c h á n mang theo trần mạch đi vào tổng hợp lâu phòng học xếp theo hình bậc thang nơi này chính là ngài giảng bài địa phương về sau mỗi cách một tuần thứ năm buổi sáng không điểm ở chỗ này đi học tóc cắt ngang c h á n trước đó đã liên hệ tốt quản lý thiết bị lao sư thanh hình chiếu dụng cụ các loại thiết bị sớm mở ra ngài nếu như cảm thấy có cần phải dùng tờ tờ tờ lời nói có thể sử dụng hình chiếu dụng cụ đương nhiên không có vậy không quan hệ dạy học nội dung bởi ngài tự chủ quyết định chỉ cần có thể giảng đủ tương ứng giờ dạy học liền có thể trên lớp ngài vậy có thể an bài các học sinh nhìn xem video tự do biện luận các loại phương diện này là tuyệt đối tự do bất quá bản viện lãnh đạo cùng một chút giảng sư giáo sư khả năng hội dự thính ngài chọn môn học hóa điểm này ngươi ngài không cần quá kinh ngạc dù sao ngài là S cấp nhà thiết kế lại một mực tại nghiên cứu phát minh một đường đối với rất nhiều trò chơi lý niệm lý giải kỳ thật xa so học viện chúng ta lão sư muốn vượt mức quy định nhiều những lao sư này cũng đều là kính đã lâu ngài đại danh muốn từ ngài nơi này hơi học tập một cái một chút hoàn toàn mới trò chơi thiết kế tri thức t r â n mạch cười cười t ố t không có vấn đề ta khóa hoan nghênh mọi người tới dự thính chương bốn trăm tám mươi chín được hoan nghênh nhất chọn môn học khóa giảng sư t r â n mạch muốn tới tin tức sớm liền đã tại các học sinh ở giữa chuyên gia đây chính là cái đại tin tức mặc dù học viện đã có ý thức tiến hành giữ bí mật nhưng dù sao biết quá nhiều người một ít học sinh cán bộ từ lão sư nơi đó đạt được một chút đôi câu vài lời rất nhanh tin tức này ngay tại cả cái trò chơi thiết kế trong học viện truyền ra nghe nói học kỳ mới chọn môn học khóa là từ trần mạch mà nói thật hay là giả trần mạch lại muốn đời sau một đại chơi ạ trường học của chúng ta lúc nào như thế có mặt bài đây không phải trước mắt trong nước ít có mấy cái cấp S nhà thiết kế sao đúng vậy a liền là lh cùng ovu hóa nhà thiết kế a không biết lần này đem hắn mời đến học viện bỏ ra bao nhiêu tiền a thật cam lòng bất quá giống trần mạch loại người này không thiếu tiền đi có tiền vậy không nhất định có thể mời đến a nghe nói lần này là du ủy hội cao tầng tự mình ăn bài có phải hay không cảm giác đến trường học của chúng ta trò chơi thiết kế chuyên nghiệp quá kém cho nên mời trần mạch đại lao lại đây chỉ điểm một chút ngươi thật đúng là đừng nói có khả năng này vậy chúng ta chẳng phải là quá được nhờ ai nha thật kích động a nghe nói trần mạch phi thường trẻ tuổi dáng dấp lại rất đẹp trai không biết chân nhân thế nào còn rất có tiền đâu có người nói bổ sung đúng vậy a mấu chốt là có tiền đơn giản liền là nhân sinh thần tượng nếu như ta tốt nghiệp về sau cũng có thể giống h ắ n dạng này liền tốt các học sinh đều đang sôi nổi nghị luận rất nhiều người kinh ngạc địa phát hiện mình còn là lần đầu tiên như thế chờ mong đi học thứ năm buổi sáng m ộ ư ơ i điểm Tổng hợp lâu phòng học xếp theo hình bậc thang phòng hình ngồi chăn hợp học xếp lâu bậc đ ấy cả đều là người. cái h hành nhiều hồi, chỗ ngồi sớm đã bị chiếm hết, những chỉ thể liền ngoài người tại bồi ngồi đều ngay lang cùng người này chỉ có thể đứng ở hàng sau đứng đấy cả cửa có đã đứng đứng sau nhiều tuyển có rất Rất bị sớm ở nghe. từ khóa này học sinh này là đây bức, cái đều mẫu gì tình huống a cái nào có nhiều người như vậy tuyển cái từ khóa này a đến trường kỳ thời điểm môn này chọn môn học khóa hết thể mới mấy chục người đại phòng học xếp theo hình bậc thang căn bản đều ngồi bất mãn a lần này làm sao còn có nhiều như vậy đứng đấy nghe đây đều là chỗ nào tới học sinh a ta thiên đâu lần sau được đến sớm một chút ta lần này kém chút ngay cả vị đều chiếm không lên chỉ có thể chiếm cái cuối cùng sắp xếp a thật nhiều khuôn mặt xa lạ a cảm giác đều là học việc khác còn có thật nhiều không phải trò chơi chuyên nghiệp người đều lại đây nghe khả năng mọi người đều muốn nhìn một chút l ờ h ọ l ờ cùng ô vệ h oát nhà thiết kế rốt cuộc là tình hình gì a ngươi nhìn đằng sau còn có rất nhiều dự tính lao sư những lao sư này còn thật thông minh sớm hơn nửa giờ liền lại đây chiếm tòa chính thức chiếm tòa trí mạng nhất cực kỳ nhiều vị lao sư vậy cực kỳ im lặng cái này chọn môn học khóa đi làm xuất cảm giác so bài chuyên ngành còn cao hơn được nhiều n h a không chỉ có bản học viện học sinh toàn đều tới liền ngay cả rất nhiều học viện khác học sinh vậy toàn đều đến tóc cắt ngang c h á n cũng ở tại chỗ nhìn thấy loại tình huống này cũng cảm thấy có chút nhức cả t r ứ n g k ỹ thật u loại này chọn môn học khóa là không hạn chế những chuyên nghiệp khác học sinh tới dự tính bởi vì bình thường chọn môn học khóa căn bản đều ngồi bất mãn nhưng là cái này khóa không giống nhau dạng a quá nhiều người thật sự là không có vị trí rất nhiều trò chơi thiết kế học viện tuyển môn này chọn môn học khóa học sinh đều không địa phương ngồi tóc cắt ngang c h á n đi vào trên giảng đài hướng phía dưới đài các học sinh nói ra mọi người chú ý một cái cái này khóa là trò chơi thiết kế chuyên nghiệp chọn môn học khóa không có báo danh cái này khóa trình đồng học xin tận lực không cần chiếm tỏa trần mạch lao sư chương trình học sẽ có thu hình lại đồng phát bố đến trường học của chúng ta nội bộ trên website mọi người có thể đ ă n g giảng bài sau khi kết thúc trà xem video các học sinh tố chất vẫn tương đối cao một bộ điểm không có tuyển cái từ khóa này học sinh chủ động đứng lên tới nhường chỗ ngồi sau đó mình lui ra ngoài hoặc là đứng ở xếp sau nhưng ngay cả như vậy toàn bộ lớp học vẫn là dị thường nóng nảy tóc cắt ngang c h á n vậy rất bất đắc dĩ hắn cũng không thể đuổi người ta đi a cực kỳ hiển nhiên trần mạch tại người trẻ tuổi bên trong lực hiệu triệu không giống bình thường chủ yếu vẫn là bởi vì trần mạch rất trẻ trung với lại phi thường giàu mị lực cá nhân mặc dù trong nước còn có một số cái khác cấp ép nhà thiết kế nhưng những người kia trên cơ bản đều là say mê tại nghiên cứu phát minh rất ít ở n g ư ờ i chơi trước mặt lộ mặt không phải nói bọn họ trình độ liền nhất định so trần mạch kém chỉ là cho hấp thụ ánh sáng độ thấp nhân khí tự nhiên cũng liền hội thấp tựa như một chút chuyên gia học giả có thực học nhưng là không có gì cơ hội hiện ra ở đại chúng trước mặt cho nên nổi tiếng tự nhiên mà vậy liền thấp nhưng là trần mạch không giống nhau dạng hắn không chỉ là một tên phi thường trẻ tuổi cấp s nhà thiết kế hơn nữa còn ở trong nước có rất cao nổi tiếng giống trước đó tổ chức lo l thế giới trận chung kết chiến thắng trí tuệ nhân tạo các loại các sự kiện đều cho trần mạch tăng lên rất nhiều nổi tiếng đối với những học sinh này tới nói trần mạch so bọn họ không lớn hơn mấy tuổi trên cơ bản còn có thể tính thành là người đồng lứa cộng đồng chủ đề cũng liền hội càng nhiều hơn một chút trung vào học gâm thanh một vang tất cả mọi người đều nhìn xem cửa phòng học chân mạch đi đến bước chân ngừng một chút nha làm sao nhiều người như vậy toàn bộ phòng học xếp theo hình bậc thang đều đã bị hoàn toàn ngồi đầy hơn nữa còn có rất nhiều người đứng ở phòng học xếp sau liền ngay cả ngoài cửa đều có rất nhiều người tại hướng bên trong nhìn quanh ta có như thế được hoan n ê n sao chân mạch vậy bồn u chồn trong đại học vậy không có nhiều như vậy phồn văn đủ, không cần đứng dậy Cũng không cần không hô láo sư tốt, dù sao giáo sư sau khi tới liền bắt đầu bài giảng giảng xong sau liền xuống khóa cụ thể trong khóa học có phải hay không muốn đặt câu hỏi trả lời vấn đề các loại hoàn toàn quyết định bởi dạy cho cá nhân tâm tình có chút giáo sư dứt khoát liền từ đầu giảng đến đôi đều không cùng các bạn học giao lưu các học sinh có phải hay không đi ngủ hoặc là trốn học vậy chẳng quan tâm đương nhiên vậy có giảng sư nóng lòng điểm danh hoặc là gọi đồng học trả lời vấn đề chỉ có thể nói đây đều là cá nhân thói quen vấn đề trò chơi thiết kế học viện viện trưởng cùng mấy tên giáo sư giảng sư đều ngồi ở phòng học xếp sau trước đó vậy đã cùng trần mạch đã thông báo bọn họ chỉ là dự tính đối với trong khóa học cho một mực không gặp qua hỏi mấy cái giảng sư tại trong âm thầm không ít nghị luận trần mạch không có nói qua khóa có thể giảng được không có chút nhà thiết kế một làm lên trò chơi đến mình cái gì đều hiểu nhưng là cùng giảng bài là hai việc khác nhau con a nên vấn đề không lớn đây là chọn môn học hóa chỉ cần hắn có thể hơi giảng một điểm hoa quả khô gây nên các học sinh hứng thú là được rồi lúc đầu hắn cũng là tới cứu l ử a mà nghe nói hắn khẩu tài rất tốt ta giảng bài hẳn là không n ó i chơi chính là sợ không có tài liệu giảng dạy hội không hội giảng đi trệ đương nhiên đây đều là tại tự mình nghị luận bây giờ tại trên lớp học ngay trước viện trưởng mặt bọn họ cũng không dám nói quá nhiều đại bộ phận điểm giảng sư không hội hoài nghi trần mạch chuyên nghiệp tính dù sao hắn là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng cấp S nhà thiết kế tại điện thoại tc vờ giờ ba cái bình đài đều có tác phẩm thành công mua danh chuộc tiếng chi đồ nhưng không kiếm nổi trình độ này chỉ cần trần mạch hơi lấy ra chút hoa quả khô đến liền có thể đem cái này chương trình học cho giảng tốt trần mạch đi đến bục giảng trong tay hắn không có cầm bản bút ký cũng không có sách giáo khoa không có cái gì hai tay trống trơn bất quá hắn ngược lại là phi thường nhàn nhã tự đắc không có chút nào bất luận cái gì khẩn trương hoặc là luôn g cuống chương bốn trăm chín mươi thứ một khóa người tới không ít ta Trần một chút tiên tự thiệu, ta Trần Hoạt, thiết biết ta, ta thế. ra, Đang ra đang khoang cực Mạch cho các học Mạch, cũng chính là LHL, cùng học cho cũng kỳ kế. không khoe vui vị OVI vậy đầu đều muốn nhiều, nhiều hài dưới đài nói giới gọi ngồi đại điểm nói nói rồi, mừng. làm lòng nhìn đồng nhà phận đồng hẳn nên đến giống như ta đang khoe khoang như LHL, là là lộ bộ dưới đài phát ra một trận cười vang loại này khoe khoang cũng là suy nghĩ khác người à cái này trần mạch quả nhiên vẫn là cùng trực tiếp thời điểm như thế tổng là ứ a thích nói tao tiết mục ngắn các loại tiếng cười dần dần lắng lại trần mạch tiếp tục nói đầu tiên cảm tạ du ủy hội cùng thế một đại du hí thiết kế chuyên nghiệp các vị lãnh đạo để cho ta tới giảng cái này khóa ta vậy cảm thấy phi thường vinh hạnh hôm nay là khóa thứ nhất chúng ta đầu tiên tới giảng yếu nói một chút cái từ khóa này bản thân cái từ khóa này gọi là trò chơi tiền cảnh triển vọng cũng chính là tổng kết trò chơi ngành nghề đi qua phát triển kinh nghiệm triển vọng một cái trò chơi ngành nghề tương lai phát triển tiền、cảnh. Quan tại quá khứ một chút kinh nghiệm,、các、bạn trên tại một chút cái các khứ kỳ học học ở đương ã học không Hiện thể dịch cho chơi có PC, qua, ta game tại tồn tại thời t liền lại lắm lời. là nói mobile, giờ cùng đại, mà vờ lai, có thể là lập game giả i có thể t h ê nhiên ạ cũng có không thể h là p ả đây là chúng ta về sau chương trình học cần trình h n g ta sau về i cứu thảo luận thảo trọng điểm. Đương nhiên, Đương điểm. dựa theo trước mắt bình thường nhận biết tương lai khẳng định là game giả lập thiên hạ bởi vì game giả lập tại các loại trải nghiệm phương diện đều có thể nghiền ép điện thoại cùng pc mở đầu rất nhiều người cho rằng theo khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển cùng tiến bộ theo vờ giờ cabin trò chơi phổ cập vờ giờ trò chơi tất đem thay thế điện thoại cùng d c thành vì nhân loại tương lai chính yếu nhất vậy tối cao đoan giải trí phương thức vậy sẽ thành chủ lưu trò chơi loại hình liên quan tới cái quan điểm này ta muốn thủ chức nghe một chút mọi người ý nghĩ có muốn hay không chủ động phát biểu đồng học dưới đài các học sinh tiếng vọng phi thường nhiệt liệt nhao nhao nhấc tay chân mạch chỉ chỉ hàng phía trước một người đeo kính cảnh nữ sinh ngươi tới nói một chút ta mang mắt kính nữ sinh đứng lên tới trần mạch lao sư n g ư ờ i tốt ta cảm thấy điểm này là rõ ràng sự thật vờ giờ trò chơi tại các loại biểu hiện phương diện đều muốn trội hơn điện thoại cùng tc mở đầu trước mắt mặc dù vờ giờ trò chơi ở trong nước phổ cập trình độ cũng không tính quá cao nhưng này chủ yếu là bị giới hạn vờ giờ trò chơi chi phí trước mắt một đài vờ g cabin trò chơi ít thì mấy vạn nhiều thì mấy chục vạn lấy trước mắt trong nước người bình thường thu nhập thủy bình mà nói thật sự là quá mắc nhưng là nếu như tương lai giả thiết chúng ta thông qua vờ giờ mũ giáp hoặc là vẹn vẹn một bộ vờ giờ mắt kính liền có thể để người ta tiến vào thế giới giả tưởng đâu hoặc là vờ giờ cabin trò chơi giá cả trên diện rộng hạ xuống hạ xuống đến mấy ngàn khối tiền loại này cùng tc đồng dạng giá vị như vậy vờ giờ trò chơi khẳng định hội toàn diện để ftc trò chơi không gian sinh tồn cho nên ta cảm thấy tương lai khẳng định là vờ giờ du hí thiên hạ trần mạch gật gật đầu vừa chỉ, chỉ ở giữa sắp xếp một cái mập mạp nam sinh nam sinh này đứng lên tới ta cảm thấy trong tương lai v r giờ cabin trò chơi khẳng định sẽ trở thành chủ lưu nhưng tc cùng điện thoại bưng hẳn là cũng còn có không gian sinh tồn trừ phi xuất hiện loại kia có thể chỉnh hợp điện thoại tc công năng giả lập mắt kính hoặc là nón trò chơi h ảo trước lúc này v r giờ trò chơi đều khó có khả năng khả năng hoàn toàn thống cả một cái trò chơi thị trường nhưng liền tình huống trước mắt đến xem lấy chúng ta khoa học kỹ thuật phát triển trình độ mà nói cái này à y một n g còn vì thời thượng sớm cho nên điện thoại tại cùng tồn tại hiện n t r ạ game còn tục Mạch Trân sẽ lâu dài tiếp tục kéo dài. Trân mạch lại điệu dài dài. d tiếp điểm kéo n h ấ Tất thấy y cái đồng học. của chỉnh cả cảm phát Mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nhưng thể lý niệm là không sai lắm. Tất cả mọi người đồng đều mình, nhưng không g thể lắm. m bịt ý lý a là giả lập t hoàn à là chủ lưu là là n tình, chẳng qua là cái vấn đề thời gian. h chủ thời h lưu lập cái qua sớm sự game tối Tại giả đề toàn thống nhất thị trường trước đó cái khác sân đấu bao quát điện thoại fdc đều sẽ không bị đả kích trí mạng nhưng cũng không thể sống được quá tốt trần mạch gật gật đầu cái quan điểm này trên cơ bản đại biểu trước mắt chủ lưu quan điểm trần mạch nói ra đây chính là ta hôm nay muốn giảng nội dung đối với điểm này ta có khác biệt cái nhìn trò chơi thật hội hoàn toàn bị giới hạn bình đ à i sao ta cảm thấy cũng không hội thật vừa lúc trò chơi mặc kệ phóng tới cái gì bình đ à i đều là tốt trò chơi thậm chí có khả năng bởi vì một trò chơi mà cứu vớt một cái bình đ à i các bạn học nháy nháy con mắt như thế một cái lập dị thuyết pháp dưới đài có đồng học hỏi trần mạch lao sư ngươi là nói lho l sao t r â n mạch t i ệ u nói này rất nhiều người phản ứng đầu tiên đều là lho l bởi vì tại lho l trước đó tc trò chơi là bị vờ g trò chơi toàn diện áp chế nhưng là lho l nóng này để rất nhiều người bất ngờ n ó nhiệt độ thậm chí vượt qua trên thị trường rất nhiều vờ g trò chơi với lại lho l không cách nào đổi thành vờ g trò chơi điều này cũng làm cho rất nhiều người ý thức được vờ g cũng không phải là không gì làm không được t r â n mạch gật gật đầu lho l chỉ là bên trong một cái ví dụ kỳ thật trước mắt trong nước trò chơi thị trường còn có rất nhiều t r ố n g chỗ vờ giờ trò chơi cũng không thể hoàn toàn bao trùm cái này chút t r ố n g chỗ có học sinh hỏi trần mạch lão sư ngươi nói t r ố n g chỗ là chỉ cái gì trần mạch hồi đáp trò chơi tương đương với một loại biểu hiện hình thức mà thiết bị thì là một loại vật dẫn vờ giờ cabin trò chơi vậy chẳng qua là vật dẫn thứ nhất nó vậy có ưu thế nhưng vậy có thế yếu không có khả năng thỏa mãn tất cả mọi người chỗ có cần Đơn cử đơn giản cử ví dụ, kỳ thế ậ t tờ cho cho dù là đ n bây giới ờ người vậy vẫn như cũ có không gian sinh tồn. Chẳng qua là không thôi. cũ có ai qua s đều là làm mà Đám song song bên trong cũng là từng có ép tờ cái gọi là tờ tờ kỳ thật liền là trưởng vào trò vào có h chủ thù ơ cơ, i liền đặc c yếu là thể cầm trên tay chơi nhưng là cái thế giới này tờ tờ căn bản không được đến mạo xưng ơ phân phát dương rất nhanh liền biến mất bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển được rất nhanh theo trình độ khoa học kỹ thuật đề cao smartphone không ngừng phổ cập tsg đã hoàn toàn bị điện thoại trò chơi cho thay thế vậy xác thực tsg cùng điện thoại kỳ thật tại công năng bên trên tồn tại độ cao l ặ p lại ở cái thế giới này nhà thiết kế nhóm xem ra tsg đại bộ phận điểm công năng đều có thể trên điện thoại di động thực hiện đã như vậy làm gì lại đi dùng tiền mua một cái tsg đâu cho nên đang nghe trần mạch loại này ngôn luận về sau mọi người đều có chút ngoài ý muốn. bởi vì tờ sg là một loại đã bị đào thải trò chơi vật dẫn đây là trò chơi ngành nghề bên trong công nhận sự thật xếp sau mấy cái giảng sư cùng giáo sư đều tại nhữ n g mày đây là cái gì tình huống trần mạch làm sao có thể nói ra loại này thường thức tính sai lầm tới đâu một cái lá gan tương đối lớn học sinh nhấc tay nói ra trần mạch lao sư người xác định tờ sg tại hiện ở thời đại này còn có không gian sinh tồn sao tờ sg cùng điện thoại công năng độ cao lập lại tờ sg có thể làm được sự tình điện thoại cũng có thể làm đến nhưng vì cái gì còn muốn đi mua tờ s đâu không có đạo lý a t r â n mạch cười cười bởi vì ta nói tờ s t cũng không phải là các ngươi trong tưởng tượng loại kia tờ s t các ngươi đều thành tờ s tưởng t tượng trở thành một loại không thể gọi điện thoại không thể lắp đặt cái khác phần mềm điện thoại đúng hay không các học sinh hai mặt nhìn nhau cái này khác nhau ở chỗ nào sao tờ s t nhưng không phải liền là không thể lắp đặt cái khác phần mềm vậy không thể gọi điện thoại sao chương á i k á khác các c cùng điện thoại khác nhau ở chỗ Mạch điện nhau nào? Trân、mạch、nói n g thoại ra, ở h hồi, thiết ĩ một một tờ tờ, có thể chơi chơi. Có quay cảm、so、giả cái có c ép bốn trăm chín mươi mốt trần mạch muốn làm tờ, tờ đặt câu hỏi học sinh như có điều suy nghĩ nói ta giống như có chút minh bạch Cười cười, trần mạch tiếp tục kể nhưng xếp sau mấy cái giảng sư cùng giáo sư cũng là một mặt h ồ nghi trần mạch bây giờ nói mặc dù có mình đạo lý nhưng là cùng trò chơi ngành nghề bên trong thường thức lộ ra đến mức hoàn toàn trái ngược những giảng sư này cũng không tiện trực tiếp đánh gãy trần mạch cũng không tiện đi chất vấn trần mạch bởi vì trần mạch nói vốn chính là một cái mỗi người một ý không có xác thực đáp án vấn đề trần mạch nói tf trên thế giới này vẫn có không gian sinh tồn muốn chứng minh điểm này lời nói nhất định phải đạt được hiện một cái có thể vang dội thế giới chí ít vang dội trong nước t S tờ. nhưng là trước mắt căn bản không có đương nhiên trần mạch có thể nói cái kia là bởi vì thế giới này t s é chế tạo t h ư ờ n g quá r ấ t rưởi căn bản không làm được trong lòng hắn t s é t r ầ n mạch không có trên một điểm này xoắn suýt quá nhiều mà là tiếp tục cán lấy mình an bài giảng xuống dưới chỉ bất qua cái nghi vấn này lại là thật sâu đâm căn tại rất nhiều trong lòng người trần mạch lớp đầu tiên giảng được cực kỳ thuận lợi bởi vì hắn khẩu tài vốn là rất tốt với lại tại trò chơi phương diện kiến thức vậy so bình thường học giả muốn cao hơn nhiều rất nhiều đồng học đều cảm thấy được ích lợi không nhỏ bất quá theo tương quan thu hình lại treo ở thế một đại quan phương trên website tiếng chất vấn âm vệ xuất hiện tuyệt đại đa số chất vấn đều tập trung ở trên một điểm trần mạch nói tsg ở thời đại này vẫn có không gian sinh tồn đây có phải hay không là tại nói hiệu nói vượn g tsg không phải sớm liền đã bị đào thải rơi mất l á o cổ đồng sao hiện tại s m a r t p h o n e như thế phát đ ạ t trò chơi gì không thể làm vì cái gì còn sẽ có người đi chuyên môn mua tsg đâu đúng vậy à ta cũng cảm thấy trần mạch có phải hay không có chút quá nghĩ đương nhiên khả năng bởi vì hắn chính mình đối trưởng cơ có chút tình cho nên đã cảm thấy những người khác vậy ưa thích chơi tờ ép ờ đây chính là đại học lớp học trần mạch có phải hay không có chút dạy hư học sinh mặc dù kể một ít chưa nghiệm chứng qua lý luận vậy đều có thể nói ra nhưng loại này rõ ràng là lời lẽ sai trái ngụy biện đồ vật nói ra hiển nhiên có chút không chịu trách nhiệm đảm nhiệm a ta cũng cảm thấy khả năng trần mạch là lần đầu tiên giảng bài tương đối không có coi chừng mực giảng này liền miệng lưỡi dẻo quẹo có rất nhiều người tại mượn đề tài để nói chuyện của mình hy vọng nhờ vào đó cơ hội ép buộc trần mạch xin lỗi thừa nhận mình dạy hư học sinh phát biểu sai lầm ngôn luận trần mạch tại trò chơi ngành nghề nội nhân duyên còn có thể nhưng là cùng con đường thường quan hệ chỉ có thể dùng thủy hỏa khó chứa để hình dung có thể nghĩ gặp được loại chuyện này khẳng định sẽ có n g ư quỷ xả thần nhảy ra những người này là có mắt nếu như trần mạch đi ra xin lỗi nói mình nói sai cái kia cực kỳ hiển nhiên cái này phản ứng ra trần mạch chuyên nghiệp trình độ không đủ đối với hắn danh dự vậy là một loại đà kích nhà thiết kế cho chuyện thiên trong đám chuyện này vậy đưa tới rất nhiều người nhiệt nghị tình huống như thế nào trần mạch đại lao có ở đó hay không thế nào giống như trần mạch đại lao tại thế một đại giảng bài thời điểm nói một cái thường thức tính sai lầm kết quả bị một đống h ắ c tử bắt được cái trôi mượn đề tài để nói chuyện của mình hiện tại trên mạng tiếng huyên náo thế rất lớn làm sao có thể trần mạch đại lão làm sao có thể sẽ phạm thường thức tính sai lầm đến cùng là cái gì thường thức tính sai lầm tựa như là trần mạch đại lão nói t s g ở thời đại này vẫn còn có không gian sinh tồn tựa như là không quá thỏa đáng nha bất quá cũng không phải cái gì quá không được vấn đề đi tại sao có thể có nhiều người như vậy nắm lấy không thả đâu khả năng liền là cái nói sai a khẳng định là có người muốn kiếm chuyện a đám người đang chuyện trò trần mạch đáp lời làm sao các ngươi đều cảm thấy nói như vậy không đúng tất cả mọi người đều có điểm mở bức mặc dù thanh trần mạch nổ ra tới mọi người đều cực kỳ kinh hỷ nhưng là thế nào nhìn trần mạch l í tứ giống như cảm thấy mình không sai trương h i ể u không đánh chữ nói trước mắt nghiệp nội chủ lưu nhận biết đúng là cảm thấy ĐSG đã là đào thải rơi sản vật ta trần mạch hỏi lại chủ lưu nhận biết liền nhất định là đối sao mọi người đều mở bức làm gì trần mạch còn phi thường có lực lượng không sai là ta là cái thế giới này trương h i ể u không trần mạch nha cái này cũng không phải nói như vậy chủ yếu là ngươi nói ra loại này ngôn luận tới lại không có cách nào chứng minh đây không phải cho mình gây chuyện mà sao trần mạch đánh chữ nói ta có thể chứng minh a a t r ư ơ n g hiệu không sửng sốt ngươi có thể chứng minh ngươi chứng minh như thế nào a ngươi có thể chế tạo ra một cái có thể dễ bán G, sg tới trần mạch nói đúng vậy a ta là dự định chế tắc một cái có thể dễ bán G, sg đám người trong đám trong nháy mắt kẻ ngắt tất cả mọi người cũng không biết làm như thế nào nói tiếp cũng có trách trần mạch thuyết pháp này có chút quá kinh thế hai t ủ ngươi một cái trò chơi nhà thiết kế làm sao còn phải tự làm tờ ép gở nhiều như vậy phần cứng nhà thiết kế đều không làm ra tới đồ vật ngươi có thể làm với lại tờ ép gở thứ này không có người nào làm a bất quá dù sao cái này trong đám đều là trần mạch bằng hữu cho nên mọi người tại biết trần mạch trong lòng nắm chắc về sau liền không hỏi thêm nữa về phần có thể hay không làm thành cũng chỉ có các loại trần mạch tờ ép tờ làm sau khi đi ra mới biết thằng đến trần mạch trở lại đế đô còn có rất nhiều người tại trên mạng thảo luận cái đề tài này hiển nhiên một lát là không thể nào yên tĩnh nơi này đầu có một một số người là thủy quân tại chợ rút còn có một một số người là thật không coi trọng trần mạch thuyết pháp trần mạch một n g ư ờ i vừa lúc các ngươi cho ta chế tạo nhiệt độ ta còn thuận tiện liền cỏ một cái trần mạch dứt khoát phát một đầu vệ bù giống như rất nhiều người cảm thấy ta làm không tốt tờ ép tờ không quan hệ chờ ta làm được về sau các ngươi liền sẽ đồng ý ta quan điểm không phải liền là chế tác một cái tờ s tờ sao ta có thể à? thế giới song song trình độ khoa học kỹ thuật so trần mạch kiếp trước còn cao hơn chế tác tờ s tờ kỳ thật cũng không có gì khó khăn chỉ bất quá bởi vì lý niệm vấn đề rất nhiều người cảm thấy có điện thoại liền không lại cần tờ s tờ cho nên không có người thật đi nghiên cứu vật này trần mạch muốn làm một cái tờ s tờ kỳ thật cũng không cần mình tự tay đi thiết kế hắn chỉ cần thành cái này tờ ép tờ khái niệm cho sau khi đi ra tìm một chút đáng tin cậy công ty làm thay là có thể tựa như trần mạch k ế t trước rất nhiều điện thoại công ty cũng đều là làm thay làm tựa như tiểu mễ lại làm điện thoại di động lại làm máy tính lại làm đèn điện lại làm cắm dây tấm làm nhiều đồ như vậy kỳ thật cũng chỉ là phụ trách thiết kế về sau tìm s ư ở n g sinh sản tại trên mạng tiêu thụ là có thể đồng d ạ n g trần mạch cũng không cần thanh tờ ép tờ mình chế tác được hắn chỉ cần thành tương quan sự tình thiết kế cho nhân viên chuyên nghiệp là được rồi nhưng ngay cả như vậy vậy đã phi thường làm cho người trấn kinh rất ăn nhiều dưa còn chúng đều sợ ngây người t r â n mạch cái này tiểu bạo tính tình thật là có thể a ngoa tạo để chứng minh mình quan điểm thật muốn làm một cái f f g t r â n mạch thật mẹ nó n g ư bức a ta kính ngươi là tên h ắ n tử chờ ngươi mộ phần cỏ trường sau khi thức dậy ta trở về cho người dân hương t r â n mạch cái này chết cũng không nhận sai a có phải hay không bành trướng ta cảm thấy trần mạch có lòng tin như vậy nhất định có thể t h à n h tờ ép tờ cho làm được mấu chốt không phải làm được mà là đến có người mua a ngữ bức dù sao mặc kệ trần mạch có thành công hay không liên loại này ta lên liền ta lên hành vi cũng đáng được chúng ta học tập a có người kinh ngạc có người hát suy nhưng tổng tới nói tại trần mạch buông lời nói muốn làm tờ ép tờ về sau không ai lại đuổi theo hăn cắn bởi vì lại đánh nước bọn chiến vậy không có ý nghĩa ai đúng ai sai liền loại phải các t S sau khi đi r a mới biết. â n mạch trở trải lại n gật h thời i tiệm điểm, tin m tức này n gật h chuyên m tiệm mới bên trong gia. quân hàng này lúc lại tại sao đầu thế nào thiên côn hỏi vậy chúng ta thì sao chúng ta vậy đi cùng làm tf t r â n mạch cười cười không cần các loại cái này tờ s đưa ra thị trường thời điểm hội phối hợp một bộ mới trò chơi các ngươi chủ yếu là bận b i ể u mới trò chơi sự tình tờ s tự tình các ngươi không cần quan tâm ta đi liên hệ liền tốt chương 492, c h n u n g điện thoại nghiên cứu phát minh t h ư ờ n g hợp tác điện thoại đến cùng có thể hay không thay thế tờ s đâu tại thế giới song song các người chơi xem ra đáp án này là rõ ràng đương nhiên có thể bởi vì điện thoại cùng tờ s tờ công năng độ cao lặp lại bọn chúng đều là loại sách tay thiết bị đều có thể chơi game với lại hiện tại điện thoại phối trí đã rất cao hoàn toàn có thể chơi mấy chục dê cơ lớn trò chơi húng chi điện thoại còn có tờ ép tờ chỗ không cách nào so sánh ưu thế một phương diện mỗi người đều có sờ m r t p h o n e tương đương với mỗi người đều là điện thoại trò chơi tiềm ẩn người sử dụng khác một phương diện điện thoại có liên công năng với lại người sử dụng càng nhiều đối với trò chơi thương mà nói là một chút nhân số khá nhiều lạc trò chơi hội càng thêm thuận buồm xuôi gió đã như vậy phần lớn người vì cái gì còn muốn tại điện thoại bên ngoài lại hoa hai ba n g à n khối tiền đi mua một cái đơn độc tờ s tờ dùng để chơi game đâu không có đạo lý a cho nên cái thế giới này mọi người cũng không có ý thức được tờ s tờ ẩn chứa khả năng nhưng là trần mạch lại không cho là như vậy điện thoại vĩnh viễn không có khả năng thay thế tờ s tờ đó cũng không phải khoa học kỹ thuật phát triển liền có thể giải quyết vấn đề đây là hai loại sản phẩm định vị khác biệt chỗ sinh ra tất nhiên kết quả tại trần mạch kiếp trước bất luận là máy chủ hoặc là t r bọn họ ấn phím đều là tương đối cố định nhất định phải có hai cái trái phải thực thể chụp quay cùng mười cái trở lên thực thể ấn phím cực kỳ hiển nhiên cái này chút thực thể chụp quay cùng thực thể ấn phím đều là không thể nào làm được trên điện thoại di động bởi vì vì chúng nó cùng điện thoại bản thân định vị hoàn toàn khác biệt đối với điện thoại mà nói gọi điện thoại gửi tin tức sử dụng các loại phần mềm cái này mới là điện thoại chủ yếu chức năng về phần chơi game chỉ là nó phụ thuộc chức năng thứ nhất cho nên bất luận cái gì điện thoại công ty đều không hội trên điện thoại di động thêm thực thể chụp quay cùng thực thể ấn phím loại này ngoại trừ chơi game bên ngoài không có một chút tác dụng nào công năng cuối cùng vẫn là một điểm điện thoại cũng không phải là chuyên nghiệp máy chơi game cho nên trò chơi chỉ là nó một cái phụ thuộc chức năng điện thoại không có khả năng hoàn toàn vì trò chơi phục vụ cho nên đối với một chút hoạch tâm trò chơi trải nghiệm tất nhiên không thể nào làm được cực hạ mặt khác bất luận là máy chủ vẫn là pfg nó chân chính sinh mệnh lực ở chỗ phía trên hạch tâm trò chơi mà có chút trò chơi là vô luận như thế nào đều khó có khả năng cấy ghép đến trên điện thoại di động nói cách khác điện thoại cùng tờ S tờ khác nhau cũng không phải là quyết định bởi tại khoa học kỹ thuật phát triển trình độ mà là quyết định bởi tại hai loại sản phẩm khác biệt định vị bọn chúng chủ yếu chức năng khác biệt cho nên vĩnh viễn vậy không có khả năng trở nên như thế đương nhiên vậy tồn tại dạng này một loại khả năng tính có lẽ tương lai theo khoa học kỹ thuật phát triển mọi người có thể dùng một cái nón trò chơi hảo hoặc là một bộ giả lập mắt kính liền tiến vào game giả lập thế giới nếu quả thật tiến bộ đến loại trình độ này lời nói như vậy không chỉ là tf e điện thoại về、okay, những trò chơi này thiết bị vậy đều đem hội đào thải với lại cho dù có một loại mới thiết bị thay thế tf e cũng không phải là nói tf e liền tiêu vong chỉ có thể nói loại này mới thiết bị trở thành mới tf e cho nên từ trước mắt đến xem tf e cùng điện thoại làm hai loại chủ yếu chức năng khác biệt thiết bị là có thể cùng tồn tại nếu như người chơi muốn trải nghiệm một chút chuyên nghiệp tính cứng rắn hạch trò chơi lời nói vẫn là phải sử dụng tờ é tờ mới có thể đã thành mà trần mạch muốn thiết kế tờ é tờ hiển nhiên là muốn bổ khuyết thế giới song song c h ố n g rỗng l a n h đạo vực đương nhiên bởi vì thế giới song song bên trong trong nước căn bản không có bất kỳ cái gì tờ é tờ chế tạo thường cho nên đối với trần mạch mà nói hết thể đều muốn bắt đầu từ số、0. nhưng bắt đầu từ số không vậy không có nghĩa là muốn từng cái linh bộ kiện từ đầu làm lên tại toàn cầu hóa thời đại một đài điện thoại tại sản xuất thời điểm thường thường cần rất nhiều phương diện cộng đồng phối hợp nó bộ kiện khả năng là tới từ thế giới các nơi khác biệt công ty mà chân chính nghiên cứu phát minh thương chỉ cần cung cấp thiết kế phương án là có thể thậm chí có chút nghiên cứu phát minh thương liên thiết kế phương án đều là mua được vậy như thế có thể đưa di động cho làm được chỉ cần ngươi có thể đưa di động bán được liền có thể t p t ờ cùng điện thoại tại một chút kỹ thuật phương diện có chỗ tương đồng cho nên đối với điểm này trần mạch cân nhắc trực tiếp đi liên hệ trong nước một chút tương đối đáng tin cậy điện thoại nghiên cứu phát minh thương hai ngày sau lâm h i ể u thanh một phần báo cáo vật liệu giao cho trần mạch trên tay cửa hàng trưởng đây là một chút điện thoại công ty khảo sát tư liệu ta liên hệ một chút nghiệp nội nhân sĩ vậy cùng những công ty này cao tầng nói một chút đại khái tình huống đều viết tại báo cáo vật liệu bên trong ngài nhìn một chút trần mạch gật gật đầu t ố t vất vả hắn nhìn kỹ một cái cái này chút điện thoại công ty khảo sát vật liệu trên cơ bản cùng kiếp trước có chút cùng loại cái thế giới này điện thoại lĩnh vực cũng là nhãn hiệu phong phú hà nội g n địa điện thoại phát triển được rất không tệ thậm chí so trần mạch kiếp trước còn muốn tốt hơn thậm chí tại một ít trình độ kỹ thuật phương diện đã toàn diện siêu việt kiếp trước dù sao cái thế giới này có rất nhiều hắc k h o a kỹ siêu việt kiếp trước cũng là rất bình thường tại tuyển chọn tỉ mỉ về sau trần mạch chọn lựa một nhà gọi là n h à t huệ điện thoại nghiên cứu phát minh t h ư ờ n g nhà này gọi là nhạc h ệ điện thoại nghiên cứu phát minh thương cũng là tại những năm gần đây mới hưng khởi mới phát nghiên cứu phát minh thương so với cái khác uy tín lâu năm nghiên cứu phát minh thương mà nói bọn họ chủ yếu bán điểm ở chỗ tính so sánh giá cả cao với lại cùng trên thị trường lôi cuốn game mobile tiến hành liên động bọn họ thiết kế tỉ mỉ các loại điện thoại mô hình đều là nhằm vào trước mắt trên thị trường lôi cuốn game mobile tới làm ngàn nguyên cơ năng đủ mang đến động trên thị trường cái nào đó lôi cuốn trò chơi hai n n g u y ê n ba n g nguyên thậm chí là năm nghìn nguyên cao đoàn cơ đều có đem đối ứng lôi cuốn game mua ngay nói cách khác nếu như ngươi muốn chơi nào đó khoản lôi cuốn trò chơi lời nói lựa chọn nhạc huệ đem đối ứng giá vị điện thoại là tính so sánh giá cả cao nhất lựa chọn đã tiện nghi lại dùng tốt cái này marketing sách lược trợ giúp nhạc huệ cấp tốc chiếm lĩnh người trẻ tuổi thị trường đồng thời tại trò chơi kẻ yêu thích bên trong nhạc huệ điện thoại danh tiếng cũng rất tốt kỳ thật từ nhạc huệ cái tên này bên trên liền có thể đã nhìn ra vui chính là cho mọi người mang đến sung sướng huệ liền là tương đối lợi ích thực tế đồng thời đột xuất cái này điện thoại tại chơi game phương diện cùng tính so sánh giá cả phương diện đặc điểm t r â n mạch lựa chọn nhà này điện thoại nghiên cứu phát minh t h ư ờ n g một mặt là cảm thấy bọn họ tại trò chơi ngành nghề khiếu giác tương đối linh mẫn rất nhiều vấn đề câu thông bắt đầu hội càng thêm thông thuận khác một phương diện cũng là cảm thấy bọn họ có thể phi thường nghiêm ngặt địa k h ô n g chế chi phí cái này tại tờ ép nghiên cứu phát minh quá trình bên trong cũng sẽ là tương đối có trợ giúp một việc rất nhiều a n Trần h Mạch l ê n đến nhạc hệ tương quan người phụ trách, cũng hẹn xong 3 ngày sau đi nhạc hệ công ty tổng bộ cùng gặp mặt. Nhạc hệ người sáng lập, gọi chu Giang Bình.、Ở、trong nước ngành n hệ hệ phụ trách, hệ hệ Chu h đi ty mặt. gặp gọi g sau lập, bộ Ở người cho rằng chu giang bình xem như trong nước tương đối an tâm nghiêm túc lập nghiệp người thứ nhất Đương nhiên đối với nhạc huệ cùng chu giang bình mà nói trần mạch có thể liên hệ đến bọn họ cũng làm cho bọn họ cảm thấy phi thường ngoài ý muốn ở trong nước trò chơi ngành nghề trần mạch lôi đỉnh hỗ ngu vậy đã coi như là cự đầu thứ nhất bản thân liền là một nhà phi thường giàu lực ảnh hưởng trò chơi nghiên cứu phát minh thương cùng con đường thương với lại nhạc huệ điện thoại lúc đầu cũng là nhằm vào người trẻ tuổi cùng điện thoại trò chơi thị trường cùng một nhịp thở trần mạch làm trong nước ưu tú nhất game mobile nhà thiết kế không có cái thứ hai Hiển n h i ê n đ n g giá n h t r ă ệ c a o coi độ t r ọ n g m ư ơ 493, sơ í ba ngày sau đế đô hải đến khu nhạc huệ công ty tổng bộ đối với trần mạch mà nói cái này lộ trình rất gần cho nên dựa theo ước định thời gian đến đúng giờ có người chuyên thanh trần mạch dẫn tới tổng giám đốc văn phòng chu giang bình chính đang bận rộn lấy nhìn thấy trần mạch đến vội vàng thả ra trong tay làm việc đứng dậy trần tổng ngươi tốt trần mạch cùng hắn nắm tay ngươi tốt chu tổng cựu ngưỡng đại g i a n hai người hàn huyên một trận chu giang bình thư ký cho trần mạch châm trả về sau liền lui ra trần mạch nhấp một ngụm trà nói ra chu tổng hai người chúng ta đều là tương đối phải thiết thực người vậy đều tương đối bận rộn liền nói ngắn gọn a ta lần này tới chủ yếu là muốn cùng quý phương hợp tác khai phát một cái trưởng vào trò chơi cơ chu giang bình mật người trưởng vào trò chơi cơ trần mạch gật gật đầu đúng chu giang bình có chút ngoài ý muốn h i ệ n nhiên làm điện thoại nghiên cứu phát minh thương Hắn thoại ngành điện nghế trước mắt hiện hiểu rõ vô cùng. đối với ớ t r ư chu mắt i i ệ n trạng h ể rõ vô c ù n giang đ ố với vậy vào điện thoại lại chơi điện thoại một loại độ trình ràng. Trường cạnh thuật trò một t rõ r kỹ quá là làm cơ h thiết、bị. hiện tại sớm liền đã trần Mạch tại mắt Trần liền bị, n sớm đã ấu, h như thế nào tới làm tờ -tờ? Đọc Chu ĩ nào Giang tới tờ T. làm FG. Đọc bình bản năng địa muốn nói cho trần mạch liên quan tới tf một chút hiện trạng nhưng là nghĩ lại lại nghĩ một chút đây đều là thưởng thức vấn đề a trần mạch làm cấp nhà thiết kế có thể không rõ ràng những vật này sao h i ệ n nhiên trần mạch muốn làm tf khẳng định là có ý nghĩ của mình chu giang bình trầm ngâm một chút nói ra trần tổng nếu không ngươi nói trước đi nói ngươi đối với cái này tờ s tờ một chút yêu cầu trần mạch đến có chuẩn bị từ trong túi lao xuất ra một cái bản cái này bên trong là liên quan tới cái này tờ s tờ một chút thiết kế lý niệm ngươi có thể nhìn một chút chu giang bình thanh bản cắm vào mình máy tính mở ra bên trong thiết kế văn kiện hắn sửng sốt một chút cái này tờ s tờ gọi trần mạch gật gật đầu đúng tại tiếng anh bên trong có rất nhiều hàng nghĩa bất quá chính yếu nhất ý tứ là chốt mở chuyển đổi ý tứ cái tên này kỳ thật phi thường chuẩn xác lớn nhất đặc thù liền là có loại sách tay cùng gia dụng hai loại đặc tính có thể tại tờ ép tờ cùng gia dụng cơ hai loại hình thái bên trong tự do chuyển đổi chu giang bình nghiêm túc xem lấy trần mạch cho ra thiết kế văn kiện trần mạch hiện tại cũng không có thanh tất cả đặc thù toàn đều viết rõ ràng thậm chí có một ít khái niệm cố ý viết rất mơ hồ đây là bởi vì hắn cùng chu giang bình ở giữa còn không có đặc thành phi thường cụ thể hiệp nghị đối với nhạc h ệ cũng không có đặc biệt tín nhiệm bất quá vì để cho chu giang bình có thể có một cái tương đối cơ bản lý giải một chút tương đối mấu chốt đặc thù vẫn là viết ra đại khái kích thước phối trí yêu cầu giá vị ấn phím thiết trí các loại với lại trần mạch còn cố ý vẽ ra thành phần cầu từng cái ấn phím vị trí cùng t ư ơ n g quan linh kiện vừa xem hiểu ngay chu giang bình nhữ mày trần mạch phần này thiết kế văn kiện cũng không có triệt để thuyết phục chu giang bình thiết kế văn kiện bên trong viết rõ ràng cái này máy móc nhất điểm sáng trói chính là có thể đồng thời tại tờ sg cùng trên tv tiến hành trò chơi nhưng là có thể đồng thời tại tờ sg cùng tv hình thức tự do hoán đổi có gì hữu dụng đâu loại sách tay thiết bị có điện thoại tốt có p cùng vờ giờ cabin trò chơi cái này giống như đều cùng cái này tờ sg định vị có xung đột ta bất quá một chút cụ thể ấn phím thiết kế ngược lại để chu giang bình cảm thấy tương đối mới lạ bao quát hai cái trái phải chụp quay thiết kế còn có nhiều đến mười cái trở lên thực thể ấn phím phân bố phi thường hợp lý phù hợp nhân thể công học hiện nhiên chân mạch thiết kế cái này tờ é tờ là trải qua nghị sâu tính kỹ có một chút chu giang bình cực kỳ xác định cái kia chính là cái này tờ é tờ đối với trò chơi thao tác tính tăng lên đem so với điện thoại muốn cao hơn nhiều thậm chí khả năng hoàn toàn không phải một cái ví độ chân mạch hỏi trước mắt lấy trong nước trình độ kỹ thuật mà nói chế tác cái này tờ s tờ hẳn là không có bất cứ vấn đề gì a chu giang bình gật gật đầu đ ú n g từ kỹ thuật đi lên nói hẳn không có bất luận cái gì độ khó có thể nói dạng này đầu tiên vẫn là hướng ngài giới thiệu một chút trước mắt trong nước điện thoại làm thay cơ bản quá trình a đầu tiên là điện thoại cơ sở thiết kế khái niệm cái này bình thường là chúng ta bên này cho ra có một ít nhân viên chuyên nghiệp hội tiến hành thiết kế đương nhiên nếu như là một ít biên giới sản phẩm lời nói chúng ta vậy sẽ tìm chuyên môn phương án thương tiến hành thiết kế cái gọi là phương án thương kỳ thật liền là điện thoại phương án công ty bọn họ đối với điện thoại các loại linh kiện cùng thiết kế hiểu rõ vô cùng có thể rất nhanh điệu tìm tới một vài vấn đề phương pháp giải quyết tại chúng ta thiết kế cùng nghiên cứu ra cái này điện thoại về sau liền hội thanh tương quan phương án giao cho làm thay nhà máy đi đại lượng sinh sản đây cũng là mắt loại trước chủ lưu hình thức giống âu mỹ một chút công ty bọn họ thường thường đem sinh sản ủy thác cho trong nước đông nam á nam mỹ bọn người lực chi phí khá thấp địa khu tiến hành sinh sản ở phương diện này kỳ thật điện thoại lĩnh vực đã tạo thành một bộ tương đối hoàn chỉnh quy tắc cùng quá trình có thể nói hiện ở trong nước rất lớn một nhóm người làm điện thoại di động đều là tại làm khái niệm làm marketing chỉ cần ngươi có thể kéo đến người mua chỉ cần có thể tìm tới marketing con đường như vậy cho dù là hoàn toàn không hiểu kỹ thuật người cũng có thể làm điện thoại di động ngài hiện tại làm cái này tf S -tờ, cũng hẳn là dựa theo cái này quá trình tới đi trong mắt của ta kỳ thật lớn nhất chỗ khó ở chỗ hai phương diện đầu tiên là cái này tf S -tờ đến cùng có thể bán ra bao nhiêu mà ngài lại bỏ được vì cái này tf S -tờ đầu nhập bao nhiêu tiền nếu như là kéo đầu tư lời nói khả năng sẽ phi thường khó khăn bởi vì cái này lý niệm chưa chắc có thể bị cái kia chút nhà đầu tư nhóm tiếp nhận thứ hai là cái này tf S -tờ một chút linh kiện trước mắt trên thị trường căn bản không có không giống điện thoại chắp vá lung tung liền có thể hợp lại một bộ cái này chút trên thị trường không có linh kiện đều cần đơn độc chế tác phương diện này phẩm chất thanh khống cũng sẽ là một cái chỗ khó đương nhiên nói tới nói lui xét đến cùng vẫn là một câu liền là tiền chỉ cần tiền đúng chỗ chuyện gì cũng dễ nói t r â n mạch cười cười tiền tiền bên trên không không giới hạn ngươi có thể hướng nhiều mớn ta không có ý định kéo đầu tư tất cả tiền đều là ta sẽ tự bỏ ra chu giang bình nhìn xem trần mạch nhẹ nhõm biểu lộ trong lòng cũng thầm giật mình đã sớm nghe nói trần mạch tại dùng tiền phía trên cho tới bây giờ đều không có chút gì do dự thoạt nhìn là thật cái khác một chút đưa ra thị trường công ty cho dù là tổng giám đốc cũng không phải muốn làm sao hoa liền xài như thế nào thường thường đều có tài báo áp lực còn phải xem đồng sự hội sắc mặt nhưng là trần mạch cũng không như thế hắn tất cả tiền đều là chính hắn muốn làm sao hoa đều có thể người khác không có bất cứ ý kiến đến gì chu giang bình hỏi trần tổng có thể hay không trước đại khái tiết lộ một chút cái này tờ ép tờ giá vị trần mạch nói ra 2.500 t r o n g vòng ta nghĩ xong giá vì một h 3 i b hoặc là 24. cụ thể định bao nhiêu còn phải xem thành bản năng không chế tới trình độ nào bất quá ta khẳng định là hy vọng giá cả càng thấp càng tốt cái này định giá không cao chủ yếu là tờ ép tờ không giống điện thoại không cần cân nhắc trò chuyện cùng những chức năng khác hoàn toàn là vì trò chơi phần cứng tỷ lệ lợi dụng hội rất cao điểm ấy chu tổng hẳn là rất dễ lý giải a chương bốn trăm chín mươi bốn vượt thời đại t s g chu giang bình gật gật đầu cái này ta đương nhiên lý giải trên thực tế đối với kỹ thuật độ khó ta rất rõ ràng ta lo lắng chỉ là cái này sản phẩm tiền cảnh hội sẽ không thái quá hẹp hòi t r â n mạch cười cười n g ư ờ i đây liền không cần lo lắng hai người lại thâm nhập địa trò chuyện dưới đơn giản quyết định một vài vấn đề t r â n mạch liền là lần này phía đầu tư cũng là bên a tất cả nghiên cứu phát minh mở rộng marketing cùng cái khác phí tổn tất cả đều là từ trần mạch bỏ ra về phần sản phẩm cuối cùng hình thái phải trăng hợp cách cũng là trần mạch tới cuối cùng giữ cửa ải về phần nhạc huệ bên này thì là liên hệ tương ứng phương án thương cùng làm thay nhà máy tại chế tác quá trình bên trong đưa ra một chút đề nghị cùng tốt hơn bên sản xuất án hiệp trợ trần mạch thành cái này t sg cho càng thêm thuận lợi địa chế tác được tại ích lợi phương diện trần mạch đem thanh toán cái này t sg một thành chỉ toàn thu nhập làm phí tổn cũng chính là cùng nhạc huệ chia không bài trừ về sau còn sẽ có hợp tác lâu dài khả năng mặc dù trần mạch cũng có thể mình đi tìm phương án thương cùng làm thay nhà máy thậm chí tự mình xác định một chút cụ thể linh kiện nhưng lại như thế cũng quá phiền thoái trần mạch còn muốn chế tác cùng cùng nhau đem bán trò chơi không có nhiều thời gian như vậy vậy không đủ chuyên nghiệp đem những này làm việc giao cho nhạc huệ tới làm trần mạch mình cũng có thể tỉnh rất đại lực ý tại thu nhập phương diện chu giang bình lúc đầu ý nghĩ là để trần mạch trực tiếp cung cấp tương ứng tài chính tại nghiên cứu phát minh quá trình bên trong tất cả đầu nhập đều từ lôi đỉnh hô ngu tới phụ trách nhạc h ệ bên này chỉ là tương đương với chân chạy về phần cái này tờ é tờ tiêu thụ một thành thu nhập điểm này chu giang bình cũng không quá cảm thấy hứng thú bởi vì hắn cũng không phải đặc biệt xem trọng cái này tờ é tờ tiền cảnh phần cứng cùng phần mềm không giống nhau dạng nếu như là trò chơi lời nói có trần mạch tên tuổi làm giữ gốc kém thế nào đi nữa vậy sẽ không kém đi nơi nào không có khả năng lỗ vốn nhưng phần cứng lời nói Phất l u ậ nếu cái gì tì v t nhỏ đ ề có thể sẽ tạo t h sẽ à như toàn bộ sản phẩm sập Chu Giang Bình cảm thấy, Trần sản ản. Giang Bình bộ sập phẩm Chu Mạch cảm v ợ t tới làm, thứ nhất rơi làm, phẩm khoản sản cái ó thể không lỗ tiền cũng không tệ rồi, lừa vậy lừa không không không cũng lỗ lừa lừa rồi, được vậy q u n h ề u một t h à này h thu nhập có thể có bao nhiêu như đâu. Nếu n có có cái bao một thành thu nhập không có nhiều lời nói phản chẳng cứ tính như vậy chí ít bán cho trần mạch một cái nhân tình về sau lại hợp tác v ậ y hội càng thêm thuận tiện dù sao làm một cái chuyên môn nghiên cứu phát minh trò chơi điện thoại công ty n cười cười, tại c Huệ n không cái này về sau trần mạch trở lại trải nghiệm tiệm bắt đầu viết thứ nhất bản thiết kế sơ thảo đọc truyện ở trần mạch sở dĩ lựa chọn chế tác nguyên nhân là nhiều phương diện tổng thể mà nói là bởi vì thế giới song song trung du hi thị trường cách cục tại thế giới song song bên trong game mobile p vừa giờ ba loại bình đài phát triển trình độ cũng rất cao với lại vậy đều có một chút tương đối thành t h u ộ c sản phẩm dưới loại tình huống này truyền thống t sg xác thực lại nhận tương đối nghiêm trọng đề ép cho nên trần mạch muốn chế tác t sg nhất định phải tại thao tác tính cùng nội dung trò chơi phương diện có rõ ràng khác biệt nhất định phải có thể đủ tất cả mặt nghiền ép điện thoại với lại nghiền ép đến càng lợi hại càng tốt nói cách khác các người chơi nhất định phải có thể cảm nhận được cái này tờ ép thao tác phi thường đặc biệt không thể thay thế với lại phía trên trò chơi phi thường đồng theo trần mạch có mấy ưu điểm lớn thứ nhất là tờ ép gia dụng cơm một thể hóa nói cách khác phía trên này tất cả trò chơi đã có thể ở phía trên chơi cũng có thể ở nhà dùng trên tv chơi mà quảng cáo từ là bất cứ lúc nào vô luận gì địa vô luận cùng ai cũng có thể tận hưởng trò chơi niềm vui thú thứ hai vậy không chỉ là một cái t s t nó có rất nhiều ngoài định mức h ắ c khoa kỹ mà chính là cái này chút h ắ c khoa kỹ tổ hợp lại với nhau mới khiến cho trở thành một cái phi thường đặc biệt t s t đây đối với cái kia chút trước đó t s t mà nói là một loại giai đoạn thức tiến bộ cùng siêu việt có phi thường thành thục chấn động kỹ thuật loại kỹ thuật này thông qua thiết bị gửi đi sóng ngang cùng dựng thẳng đợt hai loại tín hiệu đi qua trang phục truyền đạt đến người chơi đại não về sau có thể giả tạo ra chân thực chạm đến ảo giác nếu như người chơi hai mắt nhắm lại lời nói khả năng thật hội tưởng rằng tại bị vật gì đó đẩy vò thậm chí ngay cả chân thực vật mặt ngoài thân thể hoa văn cùng thô g i á p độ cũng có thể ở một mức độ nào đó biểu hiện ra ngoài đương nhiên cảm giác này đối với thế giới song song bên trong hắc hoa kỹ vờ giờ cabin trò chơi cảm giác truyền thâu tới nói còn có tranh l ệ n h rất lớn bất quá dùng nó tới nghiền ép một cái điện thoại trò chơi là dư x à i với lại tay cầm có tăng cường hiệu quả thể cảm giác trò chơi công năng người chơi có thể thông qua vung vẩy tay cầm tới đ ạ t thành trong trò chơi một chút đặc biệt thao tác được lợi tại điểm này người chơi đang chơi thời điểm có thể không còn giống bình thường máy chủ trò chơi như thế nhất định phải chứng trạc đảng hoàng địa ôm tay cầm mới có thể trò chơi mà là hoàn toàn có thể thanh hai cái tay cầm tháo ra phân biệt cầm tại trái phải trong tay lấy bất luận cái gì dễ chịu tư thế tiến hành trò chơi thậm chí có thể toàn bộ hành trình vung vẩy tay cầm thứ ự a n ư thường như bình hình này thể chơi thế. thao h trò tác t giác cảm Loại c chơi cái cùng cùng cảm giác trò chơi như thế. Loại này thao tác hình thức, chơi đối đương độ với người nói, với loại mới giải với lại cùng loại với thể cảm giác thao tác phương thức, vậy giảm vậy vậy vào tương sáng phóng, phương mạnh thể thao khó. Thứ mà một tạo trò tài ba ủng hộ hai cái người chơi đồng thời tiến hành trò chơi điểm này tại mazio s e d u a super mazio ổ d địa sĩ các loại trong trò chơi bị thể hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn khả năng cực kỳ nhiều người chơi muốn hỏi không phải liền là hai người cùng nhau chơi đùa trò chơi sao tất cả game mobile đều có thể làm đến a nhưng là hai người hình thức game cùng game mobile liên hình thức là hoàn toàn khác biệt tại trải nghiệm bên trên không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh đối với một bộ điểm có bức thiết nhu cầu người chơi đặc biệt là tình lữ cùng độ thân mật đạt tới trình độ nhất định bạn gay khuê mật các loại tới nói điểm này đơn giản quá trọng yếu bởi vì vì những thứ khác bất luận cái gì thiết bị nếu như muốn cộng đồng trò chơi lời nói đều phải lại mua một đài thiết bị mà không cần chỉ cần hai người điểm cầm tả hữu là đủ rồi với lại một chút đặc biệt trò chơi chuyên môn làm ra hai người hình thức g a m cùng truyền thống ôn là hình thức hoàn toàn khác biệt thứ tư ấn phím thiết kế vậy phi thường kinh điển tay trái tay phải hai cái tay cầm bên trên đều có một cái thực thể t r ụ quay cùng bốn cái thực thể ấn phím cùng tay cầm phía trên e z z z bốn cái ấn phím đây đều là một chút máy chủ tay cầm phù hợp là đi qua thị trường nghiệm c h ứ n g qua vô số lần kinh điện thiết kế tiếp tục sử dụng cái này chút thiết kế đồng thời tại ấn phím lớn nhỏ cùng xúc cảm phương diện tiến hành điều khiển tinh vi mặc dù ấn phím kích thước càng nhỏ nhưng là xúc cảm bên trên ngược lại so c á i khác máy chủ tay cầm còn muốn tốt hơn ngoài ra nơi tay trôi ấn phím thiết kế bên trên vậy có sáng tạo cái mới nơi tay trôi khía cạnh còn có chuyên môn dùng cho hai người hình thức bên cạnh k hóa cùng chuyên môn khóa cùng dấu cộng dấu c h ứ khóa nói cách khác một đài chung vào một chỗ tổng ấn phím số lượng vượt qua hai mươi cái đương nhiên cái này chút ấn phím cũng không phải là cùng một thời gian đều có thể dùng tới tại một mình hình thức cùng hai người hình thức bên trong hội phân biệt dùng đến khác biệt ấn phím nhưng cái này cũng đã chứng minh tại ấn phím thiết kế phía trên phi thường bỏ công sức tại tiếp tục sử dụng một chút kinh đ i ể n thiết kế đồng thời cũng làm ra tương ứng cải tiến mặt khác t s g còn có một cái phi thường rõ ràng lưu điểm liền là gần như không hội có bất kỳ hug game mobile p cùng vờ giờ cabin trò chơi đều ở một mức độ nào đó nhận hug làm phức tạp game game g tê càng sự nghiêm trọng xét đến cùng hay là bởi vì những thiết bị này là tính tổng hợp bình đại thiết bị tê còn có thể dùng làm làm việc hội lắp đặt rất nhiều cùng trò chơi hoàn toàn không liên quan phần mềm cái này chút phần mềm bên trong liền có khả năng trà trộn vào hực đối trò chơi bản thân tiến hành một chút xuyên tạc nhưng là d s g cùng máy chủ là độ cao phong bế chỉ có thể dùng để nhét trò chơi thẻ hoặc là đĩa game cái này bảo đảm hoàn cảnh phong bế tính cùng tính an toàn dù cho có một ít kỹ thuật đại ngưu có thể thông qua một chút kỹ thuật thủ đoạn làm chủ cơ hoặc là tờ é tờ lắp đặt hặc vậy cũng trung quy là số người cực ít mới có thể làm đến sự tình với lại một khi bị sệ vở phát hiện liền có thể lập tức thanh thiết bị khóa phòng ngừa hặc đối với những khác bình thường trò chơi người chơi sinh ra ảnh hưởng cho nên tại trần mạch kết trước máy chủ cùng tờ é tờ cơ h ộ i hoàn toàn không có có nhận đến hặc ảnh hưởng chính là nguyên nhân này chính là bởi vì cái này chút ưu điểm trần mạch mới sẽ đối với có lòng tin Tại cái đương nhiên trần mạch hiện tại cho ra chỉ là thứ nhất bản thảo một chút cụ thể bên sản xuất án còn phải đợi về sau cụ thể chế tác quá trình bên trong mới có thể hoàn toàn quyết định xuống nhưng tổng tới nói hẳn không có trở ngại trần mạch muốn chế tác cái này cùng kiếp trước so sánh đơn giản là tốt một chút hoặc là kém một chút khác nhau không hội làm không được với lại trần mạch cảm thấy dựa theo thế giới song song bên trong trình độ khoa học kỹ thuật nói không chừng về sau còn có thể cho an chứa một ít hoàn toàn mới hắc khoa kỹ cái gì chương bốn trăm chín mươi lăm súp đơ ma dio odyssey rất nhanh thứ nhất bản thiết kế sơ thảo liền viết không sai biệt lắm cái này mấy ngày trần mạch lại tích lũy một chút khoái hoạt giá trị cùng oán nghiệm giá trị đã liên tục rút ra năm bản phần cứng sách kỹ năng đối với một chút phần cứng tri thức đã rõ ràng trong lòng tại thứ nhất bản thiết kế phương án bên trong trần mạch không chỉ có thanh toàn bộ ngoại hình ấn phím thiết chí công năng phân khu ngoại hạng xem phương diện đồ vật vẽ ra hơn nữa còn kỹ cảng ghi chú rõ từng cái linh kiện đặc điểm cùng cả đài tờ, tờ tương quan kỹ thuật đây chỉ là một sơ thảo trần mạch chỉ là đem một vài cơ sở công năng toàn đều kỹ càng địa liệt đi ra đồng thời ghi chú rõ mình yêu cầu tại cụ thể chế tắc quá trình bên trong khả năng cái phương án này còn lại không ngừng mà cải tiến tại viết xong thiết kế sơ thảo về sau trần mạch lại bắt đầu viết mới trò chơi thiết kế phương án trò chơi này đem dựng năm ở trên làm cho này loại hoàn toàn mới mtst thứ một trò chơi tác phẩm s u k e r ma zio o d y s s e y kỳ thật ở phía trên có thật nhiều trò chơi đều có thể xương k i n h điện mà trần mạch sở dĩ lựa chọn s u p e r ma r i o odyssey làm thế giới song song bên trong thứ một trò chơi thì là có mình cân nhắc bởi vì vì s u p e r ma r i o odyssey là cho đến trước mắt thích hợp nhất dựng năm trò chơi có trò chơi xác định và đánh giá truyền thông dạng này hình dung s u p e r ma r i o odyssey trên thế giới này tổng có một ít gì đó hội nhắc nhở ngươi sinh hoạt là tốt đẹp dường nào l ý b ạ c h t h ơ đố khăn rượu lại s u p e r ma r i o odyssey tại rất nhiều thâm niên trò chơi người chơi xem ra loại này đánh giá không có chút nào quá khen bởi vì vì s u p t r ma zi o Odyssey vượt qua khác biệt giới tính tuổi tác trung tộc nước khác nghề nghiệp văn hóa bất luận là dạng gì người chơi đều có thể tại trò chơi này bên trong hưởng thụ thuần túy nhất h o a n cười và vui sướng nếu có người ngoài hành tinh lời nói có lẽ bọn họ xem không hiểu lý nhĩ vương lý giải không được tiêu thân khắc cứu rỗi vậy đọc không hiểu cổ điển tứ đại có tên nhưng là bọn họ nhất định sẽ yêu s u p t r ma zi o Odyssey. Cái này cùng đối này n c ù với trần mạch mà nói lựa chọn súp tơ ma zio odc làm bình đại thứ một trò chơi một mặt là bởi vì trò chơi này phẩm chất phi thường cao dù cho phóng tới toàn cầu kinh điển trong trò chơi vậy không chút thuốc kém khác một phương diện thì là bởi vì nó có thể hoàn mỹ địa dương hiện cái này tờ é tờ đặc tính nếu như là cái khác trò chơi lời nói khả năng có người sẽ nói đây là trò chơi thành công mà không phải thành công ngươi thanh trò chơi này phóng tới cái khác bình đại như thế l ự a mà s u p e r ma zio odc không hội tồn tại dạng này vấn đề t r â n mạch chế tác s u p e r ma zio odc đã là đẩy ra một cái mới trò chơi cũng là hy vọng cho mượn trò chơi này hướng tất cả người chơi biểu hiện ra đặc biệt thuộc tính một mặt là vì lượng tiêu thụ khác một phương diện cũng là vì về sau đẩy ra cái khác trò chơi trải đường thứ nhất s u p t r ma di O odyssy chỗ mặt hướng là rộng rãi nhất người chơi quần thể bất luận là lao nhân tiểu h à i cứng rắn hạch người chơi vẫn là người chơi bình thường đều có thể tại odyssy bên trong hưởng thụ được tương ứng niềm vui thú đây là một loại thuần túy nhất trò chơi niềm vui thú có thể cùng trên thị trường tuyệt đại đa số trò chơi đều phân chia ra tới không tiêu kim không chơi s á t x u ấ t không chơi trị số kích thích xuất sinh liền mắt g ố p về sau chơi như thế nào đều xem người chơi cá nhân với lại trò chơi này phi thường nhịn chơi có các loại phong phú quan tạp cùng cách chơi đối với rất nhiều người tới bảo hoàn toàn có thể chơi rất nhiều tuần mắt vậy không hội ngán t r â n mạch hiện tại muốn thu tập khoái hoặc giá trị đây cũng là một cái cây dụng tiền loại hình trò chơi thứ hai s u p e r ma di OO d địa xỉ hình thức game cùng bình đài hoàn mỹ phù hợp người chơi có thể thông qua lắc lư tay cầm này chủng loại giống như thể cảm giác trò chơi thao tác phương thức tới tiến hành trò chơi cũng có thể tiến hành hai người trò chơi một người khống chế mazio một người khống chế mũ khải gia hai người lẫn nhau hợp tác cái này cùng bình thường trò chơi liên hình thức trải nghiệm hoàn toàn khác biệt tại s u p e r mazio o d y s s e y bên trong có nhiều đến hai mươi cái trở lên động tác mà ở trong đó tuyệt đại đa số động tác đều có chuyên môn thủ thế hoàn toàn có thể giống thể cảm giác trò chơi như thế chơi đương nhiên Super Mario ô ô s ỉ xỉ có thể bạo lửa có một phần là tỉnh hoài nguyên nhân điểm ấy trần mạch vô cùng rõ ràng tại thế giới song song bên trong cũng không có Super Mario cái này loại cực lớn p cho nên trên một điểm này trần mạch chế làm trò chơi này không có cao như vậy p tăng thêm nhưng cái này cũng không có quan hệ gì ma gi o có thể trở thành một cái loại cực lớn kinh điện p cũng là bởi vì nó nhân vật thiết kế trò chơi cách chơi tốt đẹp thuật phong cách các phương diện đều đại biểu lúc ấy nhất cao cấp cho nên nhận các người chơi yêu thích s u p e r ma r i o bản thân nội dung cốt t r u y ệ n yếu nhược nó nhất điểm sáng trói ở chỗ nhân vật thiết kế tràng cảnh thiết kế thế giới quan thiết kế cùng quan tạm thiết kế nói cách khác nó chủ yếu ưu thế ở chỗ cách chơi cho nên trần mạch trực tiếp xuất ra s u p e r ma r i o o d y s s e y đối với người chơi tới nói tiếp t h ủ cũng sẽ không có bất luận cái gì khó khăn lần này khái niệm bản thảo viết thời gian tương đối dài bởi vì vì sút e r ma r i o Odyssey là một cái có thể xưng kinh điện trò chơi trần mạch vậy nhất định phải suy nghĩ thật kỹ như thế nào mới có thể để tô cẩn du cùng tiền côn bọn họ minh bạch trò chơi này hạch tâm niềm vui thú chỗ ngay hôm sau trần mạch mang theo đã viết xong thiết kế sơ thảo đi tìm chu giang bình khi nhìn đến phần này thiết kế bản thảo về sau chu giang bình phi thường kinh ngạc đã vậy còn quá kỹ càng lấy chu giang bình xem ra phần này khái niệm bản thảo đã so công ty bọn họ rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp làm còn muốn càng thêm chuyên nghiệp với lại đối với một chút nhìn d â u ria mảnh phương diện trần mạch đều làm phi thường rõ ràng đánh dấu tại hai cái tay cầm bên trên trần mạch ghi chú rõ bọn chúng một chút cơ sở thao tác phương thức cùng một chút đặc thù công năng thanh trục quay đẩy lên ngọn nguồn cùng chỉ đẩy một chút xíu hẳn là hai loại khác biệt thao tác đẻ xuống trục quay vậy là một loại khác biệt thao tác hai cái tay cầm tại lắp đặt đến trên màn hình cùng rỡ xuống về sau Cùng thức, thức mình hình thức, hai người hình thức bên trong một hai đồng ề đều u dấu hội có khác biệt thao tác phương thức, Mạch hành thích khác chút mảnh、trần、Mạch vậy đều đánh dấu phi thường ảnh một một biệt điểm tiến giải Cái cái mười mấy cm dài dài nhiệt có tác cặn Mạch cm kẽ. Trần Trần trên Trần đưa, phương này ràng, màn lên miệng. đ mấy Vậy Vậy rõ vị vẽ ở thời đối với c h ạ m đến bình phong xúc cảm ấn phím xúc cảm cùng cơ thể cục gạch trình độ các phương diện trần mạch vậy đều có tương ứng yêu cầu nhất làm cho chu giang bình cảm thấy chấn kinh một điểm là trần mạch vậy mà đối trò chơi hộp băng đều có tương ứng yêu cầu đây là loại nào vỏ đây là cái gì chu giang bình trấn kinh hỏi nói trần mạch giải thích nói đây là một loại cây đáng tề là trên thế giới đã biết khổ nhất vật chất chu giang bình đều kinh ngạc cái này đều có thể tại sao phải tại hộp băng phía trên bôi loại vật này trần mạch giải thích nói bởi vì loại này hộp băng tương đối nhỏ có khả năng sẽ bị nhi đồng hoặc là sủng vẫn ướt cho nên tăng thêm loại khổ này vị tề dùng để phòng ngừa lầm n ướt bất quá ngươi không cần lo lắng nó là tuyệt đối không độc chu giang bình hơi nghi hoặc một chút nói ra thật có thể tạo được phòng ngừa nuốt tác dụng sao t r ầ n mạch lộ ra một cái ý vị thâm trường hơi cười không quan hệ các loại thành phẩm làm sau khi đi ra có thể cho ngươi liếm một cái trải nghiệm một thế giới bên dưới bên trên khổ nhất vật chất đến cùng có bao nhiêu khổ chu giang bình chương 496 trăm chín m ư i sáu p tơ ma di ô o d y thiết kế khái niệm bản thảo t r ầ n mạch lại cùng chu giang bình thảo luận một cái cụ thể thiết kế cái khác còn dễ nói chủ yếu là một chút hạch tâm bộ kiện tại trần mạch kiếp trước x í c có rất nhiều bộ kiện cũng là vì tổng thể cùng công hao so mà chế tác ở trên thị trường căn bản là mua không được cái này chút bộ kiện đối với trần mạch mà nói nhất định phải làm lại với lại ở kiếp trước có rất nhiều kỹ thuật cũng phải cần độc quyền tỉ như thể cảm giác kỹ thuật nếu quả thật toàn bộ nhờ mua lời nói cái kia đúng là một bút rất mở ra chi đối với cái này chút trần mạch cùng chu giang bình vậy thương lượng một chút đại khái đối sách bởi vì cái thế giới này trình độ kỹ thuật cao hơn với lại cùng trần mạch kiếp trước kỹ thuật cũng không hoàn toàn nhất trí cho nên rất nhiều thiết kế kỳ thật có tương ứng thay thế phương án bao quát hd chấn động cùng thể cảm giác nguyên kiện cái này chút đối với trò chơi ảnh hưởng tương đối lớn thiết kế chu giang bình đều hết sức xác thực bảo đảm có thể có tương ứng thay thế phương án với lại sẽ không ảnh hưởng xị xúc cảm thậm chí nương tựa theo thế giới song, song bên trong một chút hắc khoa kỹ ngược lại tại một ít trình độ bên trên sẽ có vượt qua với lại xịt thân máy bay cũng có thể làm mỏng hơn một chút khung cũng càng nhỏ một chút cái này chút vậy đều tính là một loại cải tiến lấy thế giới song song trình độ khoa học kỹ thuật tới nói cái này chút cải tiến đều cũng không tính khó khăn đương nhiên cụ thể thiết kế còn cần tại về sau tiến hành tiếp tục cải tiến đây là một cái tương đối dài kỳ làm việc tại chính thức dạng cơ chế tắc được trước đó trần mạch vậy không rõ ràng cái này tờ ép tờ đến cùng có thể làm tới trình độ nào trở lại trải nghiệm tiệm về sau trần mạch bắt đầu viết Super Mario Odyssey thiết kế khái niệm bản thảo đối với trần mạch mà nói trò chơi này chế tác độ khó cao hơn nhiều trước đó cái khác tất cả trò chơi lớn nhất độ khó ở chỗ mỹ thuật phẩm chất động tác cùng quan tạp thiết kế Super Mario Odyssey là một cái dương đ ỉ n h trò chơi Odyssey bên trong mỗi cái đại quan thông quan phương thức đều rất đơn giản chỉ cần siêu tập đến đầy đủ mặt trăng khởi động Odyssey ngươi hảo tiến về kế tiếp địa đồ là có thể VN bởi vậy thông qua quan t ạ m cũng không phải là người chơi nhiệm vụ thiết yếu tìm kiếm dấu vết để lại thu hoạch được mặt trăng mới là mấu chốt nhất sự t ì n h mà tại súp đơm a z i o odyssey bên trong mặt trăng ẩn tàng phương thức cực kỳ tự nhiên với lại mật độ phi thường cao một cái không lớn địa đồ thậm chí có thể khảm vào gần một trăm cái mặt trăng cái này khiến người chơi tại odyssey bên trong tìm kiếm ẩn tàng niềm vui thú xa lớn xa hơn cái k h á c c ắ t hộp trò chơi ngay cả rẽn đả nhã ha ha hạt giống đều hơi kém một chút đồng thời cái này chút quan tạp còn nhất định phải cho người chơi một chút độ khó bên trên khiêu chiến cho phép người chơi sử dụng nhiều loại phương thức thông quan mà không phải chỉ có một đầu dây tính lộ tuyến để các người chơi có thể phát huy đầy đủ chính mình mới trí nếu như nói trên thế giới quan tạp thiết kế trình độ cao nhất trò chơi s u p e r m a r i o o d y s s e y coi như không phải hạng nhất vậy đủ để đứng vào hàng đầu s u p e r m a r i o o d y s s e y rất nhiều trang cảnh đều là căn cứ vào hiện thực tới sáng tạo tỷ như lựu thật t h ả thị đối ứng new york sa mạc c h i quốc lấy mexico làm nguyên mẫu sân chơi cảnh cũng không phải ngay từ đầu liền xác định tại trần mạch kiếp trước s u o r t e r mazio o d y s s e y nhân viên đệ vệ lộ tợ là đầu tiên vì cái này quan tạp thiết kế một cái hạch tâm cách chơi sau đó lại cân nhắc như thế nào thành tràng cảnh bộ đi vào tỷ như người thiết kế muốn thiết kế một cái để mazio di động trở nên chậm trắng cảnh liền tự nhiên mà vậy địa nghị đến sa mạc mà bọn họ lại không muốn áp dụng ai cập kim tự tháp loại này đã có chút nát đường cái trắng cảnh như vậy mexico sa mạc liền thành phi thường chọn lọc tự nhiên mazio tự thân có được mạnh phi thường năng lực như là ném mũ nhảy vọt các loại bởi vậy cực kỳ nhiều người chơi quá quan phương pháp cùng trò chơi ngay từ đầu thiết kế cũng không phải là hoàn toàn giống nhau rất nhiều thú vị cách chơi là người chơi tự hành lục lọi ra tới đồng thời s u o r e r mazio odyssey thanh thu thập cách chơi làm được cực hạ n tại ổ đi xì bên trong có kim tệ màu tím tiền su cùng mặt trăng ba loại thu thập nguyên tố mỗi loại thu thập nguyên tố có khác biệt tác dụng thu hoạch độ khó vậy không giống nhau lấy kim tệ làm thí dụ ổ đi xì bên trong kim tệ có ý nghĩa thực tế tỉ như mua sắm vật phẩm mua sắm manh mối các loại cho nên ăn kim tệ hành động này bản thân khích lệ người chơi tiến hành hành động so với mặt trăng cùng đặc thù tiền tệ tới nói tại khiêu chiến bên trong tất cả kim tệ để đạt điểm trên cơ bản đều có thể để người chơi không có cái gì áp lực địa a n vào tựa như dùng cũng h khiêu chiến chơi tính khi thắng Nhưng o đoạn ngon ngon tiểu điểm điểm, người giai lợi cái sau sau được c ngọt. này ngọt về đạt để là không phải có ố gắng nhét cho người người động Cũng nhét cần cho chơi, chơi thủ c đi mà là cần người chơi động thủ đi lấy. Cũng có một chút khiêu chiến dù cho thất bại vậy không có chút nào đại giới kim tệ liền trở thành chọn trong chiến đấu món điểm tâm ngọt đã có thể tạo được khích lệ người chơi tác dụng cũng không trở thành để người chơi cảm thấy khiêu chiến quá đơn giản với lại tại một chút không phải chủ lưu cách chơi cùng thao tác quá trình bên trong người chơi có thể chỉ dùng cơ bản chạy cùng nhảy song thành nhiệm vụ cũng có thể dùng đặc thù kỹ thuật tới đạt thành cơ bản thao tác làm không được hiệu quả cái này chút thao tác hội giảm bớt thông qua khiêu chiến chỗ hoa tốn thời gian đối với người chơi mà nói vậy là một loại rất tốt khích lệ s u p e r ma dio o d y s s e y điểm phục sinh thiết kế vậy phi thường tính xảo bởi vì ở trong g a m e một khi khiêu chiến thất bại liền muốn về đến điểm bắt đầu mà điểm phục sinh liền là lộ trình trung nguyên điểm, điểm phục sinh lộ trình thiết kế đến càng dài Người chơi tại h ấ t b lúc cảm ngoài h ậ n n được ă n cũng liền càng mánh Thông này sinh thanh khống người người trở liệt. chút thiết thể rất tốt trò thu Ở cảm giác cái phục có chơi cảm xúc, điều chơi độ khó. Ở người chơi điểm điều khó. h qua địa độ kế, ạ c h trình mặt trăng quá trình bên trong, t r bên quá n n đầy rất h ề u bên ban ngoài cùng mặt tối ban thưởng.、Tại、ngoài tối Tại mặt sáng bên trên người chơi đến điểm cuối liền có thể thu hoạch được mặt trăng nhưng trên thực tế rất nhiều quan tạp bên trong còn ẩn giấu đi còn tháng khắc sáng tại super mazio o d y s s e y bên trong tuyệt đại đa số khiêu chiến quan tạp bên trong đều cất giấu không chỉ một mặt trăng mà tháng thứ hai sáng để đặt địa điểm vậy đều phi thường dụng tâm người chơi tại tìm được về sau không phải hô to hô cha mà là giống đào được bảo tàng hưng ơ phấn cùng vui vẻ đối với super m a r i o odyssey tới nói chỉ có thu hết tập mới xem như thông quan trò chơi này chủ tuyến là vì để tất cả mọi người hưởng thụ trò chơi mà thiết kế nói một cách khác nó chủ tuyến chỉ tương đương với là dạy học kịch bản hoàn thành chủ tuyến sau mới là trò chơi chân chính bắt đầu Odyssey có h thể nói chỉ hoàn thành chủ tuyến lời nói mới thể nghiệm trò chơi hai mươi phần trăm nội dung thậm chí còn không đến mà còn lại nội dung vô luận khối lượng vẫn là độ khó đều không thể so với cái này hai mươi phần trăm nội dung kém thậm chí còn sẽ tốt hơn giống một ít trò chơi thu hết tập nguyên tố kỳ thật liền là tại cưỡng ép gia tăng trò chơi thời gian để người chơi nhiều chạy chạy khắp bản đồ mà thôi những trò chơi này trên bản đồ có lít nha lít nhít thu thập điểm chạy tới t r ạ g thử nhìn xem hình ảnh liền kết thúc số lượng thích hợp lời nói còn sẽ cảm thấy thú vị nhưng là một khi vượt qua cái nào đó số lượng liền hội khiến người ta cảm thấy cái này giống như là tại làm nhiệm vụ như thế lại buồn kẻ lại không có chút ý nghĩa nào mà đối với ổ đi sỉ tới nói thu thập chính là cái này trò chơi chân chính mong chính với lại làm được phi thường xuất sắc khác biệt mặt trăng độ khó bậc thang độ được chia cực kỳ mở có chút một chút liền có thể nhìn thấy có chút nhất định phải tìm xem mới có thể có đến có chút nhất định phải đi qua phi thường khó khăn không ngừng luyện tập khiêu chiến về sau mới có thể có đến độ khó thấp thu thập có thể cam đoan nhập môn người chơi cũng có thể phi thường nhẹ nhõm nhưng không mất khiêu chiến địa thông quan mà độ khó cao thu thập mới là trò chơi này chân chính nội hạch nội dung đối với trần mạch mà nói muốn thanh đây hết thạy toàn đều hoàn mỹ địa phục hiện ra vẫn là có độ khó nhất định tại chế t o r ê n g trò chơi. s u p đơ mazio o d y s s e y hết thể có mười bảy cái tràng cảnh bao quát ngũ quốc thác nước quốc cắt chi quốc hồ chi quốc sông chi quốc các loại mỗi cái tràng cảnh đều có số lượng nhất định mặt trăng mà tại thông quan sau biết giải khóa càng nhiều mặt trăng ánh sáng tại s u p đơ mazio o d y s s e y bên trong tất cả mặt trăng tổng số đạt đến tám trăm sáu mươi cái trở lên về phần kim tệ cùng đặc thù tiền tệ số lượng liền càng nhiều những nguyên tố này giấu ở địa đ ồ các loại ẩn tàng vị trí muốn phục l ờ i nói cũ d í c h cần đại lượng ký ức chiếu lại dược thủy cũng may trần mạch trước đó độn hàng tương đối nhiều cho nên còn đủ nếu không cũng chỉ có thể mình từng chút từng chút từ đầu quy hoạch quan tạp super mazio o d y s s e y là một cái dương đình trò chơi mỗi một cái tiểu tràng cảnh tương đối độc lập cho nên làm cũng không có đặc biệt phức tạp tại kế hoạch xong tất cả đạo cụ c ù n g bố quái vị trí về sau khai phát độ khó giảm mạnh tại viết thiết kế khái niệm bản thảo thời điểm trần mạch mượn nhờ ký ức chiếu lại thuốc thủ đô nước cảm giác được các loại nguyên tố phi thường bề bộn có thể nghĩ tại chính thức chế tác thời điểm cần hao phí bao lớn tinh lực ngoài ra trong trò chơi còn ẩn giấu đi đại lượng t r ứ n g màu tỉ như tại đại đều trong hội cái này quan tạp tràn ngập đại kim cương t r ứ n g màu tỉ như trong thành thị xe taxi biển số xe là 1981 g h n giờ đây cũng là kỷ niệm năm 1981, m a di ô cùng đại kim cương lần đầu biểu diễn ngoài ra s u p e r ma dio o d y s s e y bên trong còn có rất nhiều bối cảnh âm nhạc cũng đều là t r ứ n g màu tỉ như đô thị nước mini xe nhỏ khiêu chiến lúc âm nhạc và s u p e r ma dio tam trung thẻ bài trò chơi âm nhạc như thế vừa mới bắt đầu xe nhỏ tranh tài lúc còn hội nghe được s u p e r ma dio xe đua bối cảnh âm nhạc Hiện nhiên, thế chơi không khả chút không thể không giới người giải cái cái nói loại tiếc song song bên trong năng này trứng này một các có lý là màu, đối. trần mạch khẳng định không có khả năng thanh toàn bộ ma di o hệ liệt tác phẩm đều chuyển lại đây bởi vì có một ít ma di o hệ liệt trò chơi lấy hiện tại thế giới song song thiết kế lý niệm đến xem kỳ thật đã có chút quá hạn rời ra ngoài vậy không có ý nghĩa gì đem những này chứng màu coi như là súp t r ma di o o d y s s e y nội dung trò chơi một bộ điểm làm trò chơi một loại đa dạng hóa bổ sung kỳ thật vậy cũng không tệ lắm dù sao tại trần mạch kết trước rất nhiều người hoàn toàn không coi chơi qua súp t r ma di o Chứ chút thích. cực chơi được bạc lúc công kích, hẳn là cũng cảm cho có chơi tác nhưng không ảnh hưởng họ nhiều thành hóa hướng hẳn hội thấy phi thường kinh hỷ, họ không có chơi qua sơ đại Mario tác phẩm. làm, là nào Maggio. Maggio bọn Tin tưởng người biến bọn gặp vậy với, Odyssey, ti suốt tơ tại triệu triệu đối đại kỳ yêu qua dù ngoài ra liên quan tới mỹ thuật âm nhạc phong cách phương diện trần mạch vậy viết phi thường cẩn thận bao quát bối cảnh âm nhạc trần mạch dứt khoát thanh trò chơi này bên trong trọng yếu hơn bối cảnh âm nhạc giai điệu toàn đều viết đi ra chỉ là một chút mảnh còn chờ thay đổi nhỏ rất nhanh thiết kế khái niệm bản thảo viết xong tất cả mọi người đều bị trần mạch triệu tập lại mở hội đối với lần này mới trò chơi mọi người vậy đều đã nghe được một chút phong thanh bất quá mọi người để càng cảm thấy hứng thú là trần mạch nói cái này sẽ là một cái tờ s t game nhưng là tờ s t là dặng gì rất nhanh trần mạch giải đáp mọi người nghi hoặc lần này thiết kế khái niệm bản thảo bao quát hai bộ điểm một phần là xịt thiết kế khái niệm bản thảo khác một phần là super m a r i o o d y s s e y thiết kế khái niệm bản thảo hiển nhiên cái này hai khái niệm bản thảo cùng một chỗ giảng mới có thể để cho mọi người tốt hơn lý giải trò chơi này đến cùng vì cái gì thích hợp nhất tfg c r â n mạch đầu tiên vì mọi người giới thiệu hai cái tay cầm bên trên từng cái khóa tác dụng tỉ như trái trục quay khống chế nhân vật di động phải trục quay khống chế thị giác có thể trầm xuống có thể chạy, có thể ném mũ, cũng có thể ngoài é m mũ, ũ c n có chơi tại vẩy tay cầm làm ra một chút đặc có c thể thời, tại tay một thù thủ thế thể nhảy. h Đồng người vung vẩy về sau, có thể cho làm ra làm Maggio l m một ra động chút thù tác. Tỷ t đặc như ạ leo lên liền nếu như vung thời tay cầm, liền có thể điểm, để cầm, Maggio vẩy có ra còn có cấp ba nhảy xa nhảy lan lộn thân thể công kích đụng địa lộn ngược ra sau bên cạnh lộn mèo các loại tương đối phức tạp động tác mỗi một loại động tác đều có tương ứng ấn phím cùng thủ thế điểm ấy để tất cả mọi người đều hai mắt tỏa sáng tiền côn có chút vui mừng nói cửa hàng trường cảm giác trò chơi này động tác thật phức tạp à, so một chút vở giờ trò chơi đều phức tạp trần mạch gật gật đầu đúng vở giờ trò chơi vậy không có khả năng làm phức tạp như vậy động tác hệ thống bởi vì cần ghi chép ý thức tin tức nhiều lắm nếu quả thật làm được khả năng người chơi chơi sẽ đặc biệt mệt mỏi chính hoàng hy gật gật đầu không sai ta cũng cảm thấy trò chơi này dựng nằm tại tờ ép tờ bình đài phi thường phù hợp bởi vì trò chơi này dung lượng là tương đối lớn điện thoại rất khó mang đến động nhưng nếu như đặt ở d c phía trên lời nói lại không đủ loại sách tay chân mạch cười cười nói bổ sung với lại chụp quay xúc cảm so con chuột muốn tốt các loại làm được các ngươi liền biết tô cẩn du nói ra ta cũng cảm thấy nếu như làm thành vờ dịch giờ trò chơi lời nói loại này ngôi thứ ba đi theo thị giác có khả năng không quá phù hợp không phát huy ra vờ dịch giờ bình đài đắm chìm cảm giác cường đặc điểm Hiện nhiên mọi người hiện tại đối với trò chơi lý giải đã phi thường khắc sâu tại trần mạch xuất r a phần này thiết kế khái niệm bản thảo về sau mọi người đều không có gì chướng ngại lý giải trần mạch lý đồ cực kỳ hiển nhiên đây chính là một cái vì xịt chế tạo riêng trò chơi bao quát trò chơi dung lượng trò chơi đặc điểm trò chơi thao tác phương thức các loại đều cùng cái này tờ ép tờ hoàn mỹ phù hợp với lại càng làm cho mọi người chấn kinh là trần mạch trò chơi này độ hoàn thành phi thường cao mặc dù trần mạch trước đó thiết kế khái niệm bản thảo toàn đều phi thường hoàn thiện phi thường phong phú nhưng là cái này thiết kế khái niệm bản thảo giống như hoàn thiện đến làm cho người g i ậ n x ô i trình độ mỗi một quan kim tệ đặc thù tiền tệ cùng mặt trang vị trí chỗ ở cùng quái vật phân bố tình huống thậm chí các loại vật thể bày ra vị trí đều viết rõ ràng thông qua cái này chút phức tạp quan t ạ c cầu phần lớn người thậm chí có thể não bổ ra nhân vật chính tại đi tới nơi này vừa đóng thẻ lúc cần thiết đứng trước khiêu chiến cùng thông quan lộ tuyến còn có trò chơi mỹ thuật phong cách cùng bối cảnh âm nhạc cái này chút vậy đều viết rõ ràng thậm chí còn có một bài chuyên môn khúc chủ đề có thể nói mỗi một quan đều có mình đặc biệt đặc điểm mỗi một quan đều không giống nhau chút nào mặt khác cùng m ũ có quan hệ đặc thù cách chơi cũng làm cho mọi người cảm thấy phi thường mới lạ ở trong game m ũ là ma di o đồng bạn ngoại trừ có thể làm thủ đoạn công kích bên ngoài còn có thể cùng ma di o phối hợp làm ra một chút phi thường phức tạp động tác với lại mũ còn có thể phụ thân đến cái khác tiểu động vật trên thân cái này khiến trò chơi nhưng chơi tính gia tăng thật lớn nói cách khác trong trò chơi có bao nhiêu tiểu động vật người chơi liền có thể thao túng bao nhiêu đặc thù đơn vị với lại cái này chút tiểu động vật kỹ năng còn có thể cùng quan tạp phối hợp với nhau để trò chơi cách chơi càng thêm phong phú trần mạch nói ra lần này trò chơi chủ yếu là tại quan tạp phương diện độ khó tương đối cao làm tương đối phức tạp bất quá ta tin tưởng mọi người hoàn toàn có thể thắng đảm nhiệm còn có liền là hy vọng mọi người tại làm trò chơi này thời điểm có thể bảo trì tính trẻ con trò chơi này đặc điểm ở chỗ hoàn toàn bóc ra trước mắt trên thị trường cái kia chút nùng trang diễm mạt cách chơi trở lại như cũ trò chơi nhất bản chất niềm vui thú super mazio o d y s s e y hẳn là để cái kia chút mười mấy tuổi hài tử cùng bốn mươi năm mươi tuổi trung niên nhân đều thích thú điểm này mọi người nhất định phải chú ý tại thiết kế thời điểm thủy chung phải nhắc nhở mình bảo trì tính trẻ con tiền côn nói ra cửa hàng trường trước mắt đến xem giống như cái này tờ s tờ cực kỳ có ý tư à, về sau chúng ta hội không hội đem một vài cỡ lớn trò chơi toàn đều t ấ y ghép đến cái này tờ s tờ đi lên nói thí dụ như một chút cỡ lớn vờ giờ trò chơi chân mạch lắc đầu tạm thời không có kế hoạch cái này tờ s tờ định vị cùng vờ giờ hoàn toàn khác biệt nó không thích hợp cấy ghép cái kia chút đắm chìm cảm giác mạnh phi thường vờ giờ trò chơi chương 498, loại ô v y h o ạ t trò chơi dậy sóng trần mạch sợ mọi người không hiểu cho nên lại giải thích một chút liên quan tới điểm này các ngươi muốn nhớ k ỹ một điểm khác biệt bình đài thiết bị đối với trò chơi biểu hiện hiệu quả vậy là hoàn toàn khác biệt đối với pc cùng với g i cabin trò chơi mà nói điện thoại loại này trí năng di động bưng thiết bị trò chơi ưu thế chủ yếu ở chỗ loại sách tay t s g ưu thế vậy ở chỗ này mà truyền thống trò chơi năng khiếu là đắm chìm thức trải nghiệm dùng đỉnh cấp hình tượng âm nhạc kịch bản kết hợp thành đỉnh cấp cố sự đặt thành đỉnh cấp trải nghiệm cảm xúc cùng di động ép game đao loạt hí có một loại loại hình bên trên chia cát đơn cử đơn giản ví dụ một chút cỡ lớn vở giờ trò chơi cho người ta cảm giác là hùng vĩ cái gì là hùng vĩ đâu tất cả lớn nhỏ kỳ thật đều là tương đối chúng ta tại cảm khái tràn g cảnh hùng vĩ lúc nhưng thật ra là lấy trong màn ảnh nhân vật tự thân lớn nhỏ làm tham chiếu chỗ cảm thụ đến trang cảnh rất lớn địch nhân rất lớn mà đây đều là bởi vì chúng ta nhân vật chính là bình thường hình thể có so s á nếu h thể hùng mới cảm giác được loại có được này n vĩ.、Nếu、như những trò chơi này cấy ghép tới điện thoại di động hoặc là tờ ép tờ trên bình đài loại này so sánh sẽ rất khó thành lập quái vật lại lớn vậy đơn giản là căng kín cả cái màn ảnh coi như còn có thể miễn cưỡng nhận ra trên màn hình phi thường tiểu chủ sừng chỉ sợ cũng rất khó để cho người ta sinh ra hùng vĩ cảm giác bởi vì màn hình cứ như vậy đại nếu như đã mất đi loại này hùng vĩ cảm giác lại đi rơi nhiều tiếng nói âm nhạc âm thanh như vậy trò chơi này không khí sức cuốn hút khẳng định phải giảm bớt đi nhiều mà chúng ta bây giờ muốn làm là t s g cho nên tận lực không đi làm loại kia hồng đại du hí lho cùng ovey hát loại này người chơi cơ số đại du hí có thể cân nhắc cấy ghép nhưng là vậy muốn cân nhắc bình đ ạ i đặc tính cái này t s g thích hợp nhất trò chơi l i ề n l à s u p e r ma r i o o d y s s e y loại trò chơi này không truy cầu loại kia hồng cảnh tượng hoành tráng mà là truy cầu loại này tiểu xảo cẩn thận cảm giác một cái tương đối tiểu nhân vật tại một mảnh không lớn trong khu vực tự do tìm kiếm cho người ta cảm giác tựa như là tô châu vườn lâm chim sẻ mặc dù nhỏ ngũ tạng đều đủ về sau chúng ta lại mở phát cái này bình đài trò chơi lúc cũng là ưu trước tiên nghị khai phát loại trò chơi này bởi vì loại trò chơi này cùng cái này bình đài là phù hợp nhất trần mạch liên tục căn dặn đem một vài thiết kế mảnh đều nói rõ ràng về sau mọi người mới bắt đầu chế tác đối với trò chơi này kỳ thật trần mạch cũng không tính quá lo lắng bởi vì trước mắt đoàn đội tại trình độ bên trên đã có thể khống chế loại trò chơi này tại đã cho ra phong phú như vậy thiết lập tình huống dưới tại trong ngắn hạn hẳn là liền có thể làm được chỉ là một chút mảnh cần l ậ p đi l ậ p lại điều chỉnh đạt tới tôi y ê u trạng thái trần mạch tương đối lo lắng là xịt thật cơ đến cùng sẽ làm thành bộ dáng gì có thể hay không tại tính năng bên trên đạt tới mình yêu cầu bất quá lo lắng cũng vô dụng chỉ có chờ dạng cơ làm sau khi đi ra trải nghiệm một cái mới có thể biết tại trần mạch bắt đầu nghiên cứu phát minh Super Mario Odyssey đồng thời trò chơi vòng vẫy phát sinh một chút khúc nhạc dạo ngắn tại năm sau lấy đế triều h ấ ngu cùng thiện ý h ấ ngu cầm đầu một chút cỡ lớn công ty game bắt đầu nhao nhao thanh loại ổ vệ ý hoạt vờ giờ trò chơi nâng lên nghiên cứu phát minh n h ậ t trình trong đoạn thời gian này ổ vệ ý hoạt danh tiếng đang nổi mặc dù còn không đạt được lh ờ lờ, tại pc mở đầu thống trị cường độ nhưng ở vờ giờ bình đài vậy đã tiệm lộ phong mang nhất là thu được hàng năm trò chơi cái này vinh hạnh đặc biệt về sau ô vệ y hoát nổi tiếng phóng đại nương tựa theo trò chơi bản thân tinh xảo phẩm chất cùng sáng tạo cái mới tính cách chơi bắt được số lớn người chơi tại trực tiếp trên bình đài lh cùng ô vệ y hoát đã trở thành hai cái mấu chốt trò chơi bản khối thậm chí rất nhiều vờ giờ trò chơi dẫn chương trình vậy bắt đầu cọ lên ô vệ y hoát nhiệt độ về phần trò chơi này thu nhập trần mạch chưa hề công bố nhưng mọi người suy đoán cũng không hộ ít bởi vì khắp nơi đều có người đang cậy liên quan tới 328 các loại tiết mục ngắn dựa theo một chút dẫn chương trình cùng các người chơi cá nhân kinh nghiệm đến xem vậy xác thực có rất nhiều miễn phí nhập h ố người chơi bắt đầu bỏ tiền mở dương mua sắm trang phục thậm chí một ít nữ sinh có thanh ô vệ y hoa chơi đổi được chứa trò chơi xu thế mọi người vậy đều rất rõ ràng chân mạch chế tác ô vệ y hoa cũng không phải là vì lợi ích ngắn hạn coi như giai đoạn trước hoàn toàn bồi thường tiền vậy không có quan hệ chỉ cần trò chơi tiếp tục vận doanh xuống dưới người chơi càng ngày càng nhiều thu nhập khẳng định hội hiện lên dần dần dâng lên xu thế những trò chơi này đám thương ra đều tại giành giật từng giây muốn khai phát có thể siêu việt ồ vệ y hóa vờ giờ trò chơi đế chiều h â u ngu trò chơi hạng mục gọi là xuống ống chiến kỷ trò chơi này nói đến ngược lại là cùng đế chiều h â u ngu trước đó trò chơi hạng mục có chút quan hệ trò chơi này cơ sở nội dung cùng cách chơi là dựa theo lang hồn tới chế tác mà bên trong anh hùng đặc thù cùng anh hùng kỹ năng thì là tham chiếu trước đó đã ngồi hạng mục thượng cổ hạo kiếp hai người này đều là có sẵn hạng mục cho nên lợi dụng vậy không có gì độ khó đối với thượng cổ hạo kiếp lâm triều húc vẫn cảm thấy hạng mục này phi thường đáng tiếc bởi vì thượng cổ hạo kiếp bất luận là mỹ thuật trình độ âm nhạc thủy bình vẫn là cách chơi thiết kế theo lâm triều húc đều là thượng giai chi tác chỉ là mát đến có chút không hiểu ra sao cả khả năng chỉ là tại một ít tiểu cách chơi bên trên xuất hiện sai lầm đã dẫn phát một loại nào đó phản ứng dây chuyền hiện tại mượn ô v ề ý h o ạ t dậy sóng lâm chiều h ú t lại cảm thấy thượng cổ hạo kiếp phế liệu có thể cứu vớt một xuống súng ống chiến kỷ toàn bộ cố sự bối cảnh là thần thoại cùng khoa học kỹ thuật cùng tồn tại có thể sử dụng súng ống công nghệ cao chiến sĩ thông qua đặc thù rna thu được cổ thần lực lượng có thể tại xạ kích đồng thời sử dụng một chút kỹ năng đặc thù thì như băng xương cự nhân trà càng di ngươi cái này anh hùng nguyên bản hình tượng là một cái tương đối cao tráng bắc âu địa khu nhân loại thông thường trạng thái dưới là sử dụng nhanh rét l ạ n h thương tiến hành xa kích đang thức tỉnh lực lượng về sau có thể biến thành băng xương cự nhân đối với địch nhân tiến hành phạm vi băng xương công kích đương nhiên loại này thiết kế tại một số phương diện tham chiếu ổ vệ ý h o ạ t anh hùng thiết kế nhưng vậy gia nhập rất nhiều đặc biệt nguyên tố kỳ thật cùng ổ vệ ý h o ạ t cách chơi đã có khác nhau rất lớn lần này kim kiệt quang mặc dù không có toàn diện phụ trách x u n g ống chiến kỷ các hạng làm việc, mục chút hạng nhưng hạng tham thiết tại bên trong làm một vậy dự kim kiệt quang lần này cũng là kìm nén một hơi lần trước thượng cổ hạo kiếp đến cùng vì cái gì thất bại hắn còn một mực không có hoàn toàn làm rõ ràng bất quá đi qua thời gian dài như vậy so sánh cùng nghĩ lại trên cơ bản trong lòng cũng đã nắm chắc xét đến cùng hay là bởi vì chép lh ờ chép không giống h i ệ n nhiên là bị trần mạch lắc lư kim kiệt quang thầm hạ quyết tâm lần này súng ống chiến kỷ nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo ô vệ y hoát tới làm chỉ phải tăng thêm sân thi đấu hình thức lại nhiều ra mấy cái mới anh hùng coi như không đạt được ô vệ y hoát nhiệt độ hẳn là cũng tuyệt đối sẽ không k é m a chương 499, lịch sử lão sư tự mình sáng tạo lịch sử trần mạch thứ hai chọn môn học khóa vẫn như cũ là người đông nghỉ nghịt cân nhắc đến lần trước bạo mãn tình huống lần này thế một đại lãnh đạo cố ý điều một cái phòng học xếp theo hình bậc thang lần này phòng học xếp theo hình bậc thang là toàn bộ tổng hợp lâu lớn nhất phòng học xếp theo hình bậc thang có thể làm to mấy trăm người nhưng dù cho dạng này chỗ ngồi vẫn là toàn ngồi đầy tóc cắt ngang c h á n đều không còn gì để nói cái này cỡ nào phòng học lớn mới đủ a chẳng lẽ lại đến an bài diễn xuất dùng lễ đường đi học trước nửa giờ liền đã có đồng học lại đây chiếm tòa chương trình học không có bắt đầu những người này một bên soát điện thoại một bên nói chuyện t h ế m không biết trần mạch cái này khóa hội nói cái gì đi học chỉ là thảo luận một cái giảng dưới tổng cương lần này hẳn là muốn giảng kỹ đi đi học giống như tại trên mạng đưa tới không nhỏ tranh luận a ai trên mạng không phải đều truyền t m lên sao trần mạch nói g s g ở thời đại này như cũ rất có triển vọng điều này hiển nhiên là cá nhân quan điểm nhưng là cùng chủ lưu quan điểm không hợp pháp bị rất nhiều có ý khác người mang tấu cũng là rất nhức cả chứng với lại trần mạch phi thường đầu sát còn cố ý phát một đầu vệ bù nói muốn làm một cái m t S t a dù sao cũng là đại lão bất quá ta cảm thấy hắn tại làm cái này m t S t a trước đó cũng không hội nói lại phương diện này để t a đi dù sao chỉ có m t S t a làm được mới có sức thuyết phục a ta cảm thấy cũng thế khả năng hôm nay chương trình học trần mạch sẽ không lại sách cái này gốc dạ n g ta cũng cảm thấy căn bản không cần thiết ở trên đây quá nhiều xoắn suýt trò chơi thiết kế học viện viện trưởng phương vũ bân cùng mấy cái giáo sư vậy ở phía sau sắp xếp ngồi đi học trần mạch giảng rất tốt biểu hiện ra mình chuyên nghiệp tố dưỡng đương nhiên ngoại trừ liên quan tới tờ é tờ ngôn luận đưa tới một chút nho nhỏ tranh luận bên ngoài bọn họ vậy đều đang mong đợi trần mạch cái này khóa nội dung đi học trước năm phút đồng hồ trần mạch đến đúng giờ hắn nhìn hoàn toàn không có nhận đến trên mạng cái kia chút mặt trái ngôn luận chỗ chịu ảnh hưởng biểu lộ phi thường bình tĩnh còn chưa lên khóa hàng phía trước có một tên đồng học hỏi trần mạch lao sư cái này khóa nói cái gì nha trần mạch cười cười cái này khóa chúng ta giảng một chút tờ ép tờ trong tương lai phát triển tiền cảnh hàng phía trước các học sinh đều mẫu bức cái quỷ gì trần mạch đây là cùng trên mạng những người kia đòn khiêng lên sao lúc đầu chương trình học quy hoạch hẳn không phải là như vậy đi chẳng lẽ là vì đánh mặt trên mạng những người kia mà lâm thời đổi dạy học đại cương trung vào học v ă n g lên tất cả mọi người đều chờ đợi trần mạch bắt đầu giảng thứ hai khóa trần mạch quét một vòng dưới đài các học sinh hôm nay chúng ta tới giảng thứ hai khóa liên quan tới tờ sg trong tương lai phát triển tiền cảnh dưới đài học sinh cùng các giáo sư đều sợ ngây người cái quỷ gì lại tới giảng tờ sg tương lai phát triển tiền cảnh có cọng lông phát triển tiền cảnh a đều đã ngội đã lâu như vậy tiền cảnh không tiến cảnh khác nói cái này khóa không hội giảng đi chạy đi tương lai cũng không thể chỉ có tờ sg a trần mạch cũng không nói tương lai chỉ có tờ ép tờ hắn chỉ nói là muốn giảng một cái tờ ép tờ trong tương lai phát triển tiến cảnh nó hắn điện thoại di động d c cùng vờ giờ hắn vậy không có phủ định a đồng học cùng các giáo sư đều m ở b ư ớ c theo lý thuyết trần mạch lựa chọn tốt nhất liền là không còn sách cái này gốc dạng bởi vì hắn là đến giảng bài chỉ cần đem một vài kiến thức căn bản phổ cập khoa học một cái liền tốt đối với trò chơi ngành nghề tương lai triển vọng chỉ cần nói một chút phù hợp chủ lưu nhận biết quan điểm cũng đủ để hoàn thành nhiệm vụ nhưng là trần mạch vậy mà giống như để tâm vào chuyện vụn vặt mà làm sao còn nhấc lên tờ sg nói về tới không xong nữa nha trần mạch giống như nhìn ra mọi người nghi vấn khẽ cười nói mọi người yên tâm ta muốn giảng là đối với tương lai trò chơi cách cục triển vọng tương lai trò chơi cách cục khẳng định không hội chỉ có tờ sg ta cho rằng chưa tướng tới là điện thoại tc vờ giấy cùng tờ sg cùng tồn tại tình huống trường kỳ tồn tại thẳng đến kỹ thuật phát sinh lần nữa bạo tạc trước đó loại này hiện trạng đem một mực tiếp tục giữ vững